Tự nhậm dao anh từ trong xe ngựa ra tới, chu vẫn tầm mắt liền si ngốc mà định ở nàng trên người một lát cũng không rời. Nhậm dao anh chuyển mắt nhìn chu vẫn liếc mắt một cái, trên mặt tường đỏ, túi đầu tiến lên nu nu mà một phút gặp qua chu công tử, Huyền chuyển ôn nu thanh âm làm chu vẫn cảm giác được đấy lòng một trận tê dại, nhìn nàng tầm mắt càng thêm không chịu hơi ly. Lúc này nhậm giao hoa cũng xuống xe, lễ tiết tính mà cùng chu ra hai huynh muội thấy lễ, chu dung không thích nhậm giao hoa, cùng nàng gặp qua lễ lúc sau liền không phản ứng. Chỉ lo chính mình nói, phía trước không xa có một nhà chỉ tiếp đại nữ khách trà lâu, bên trong còn có nữ thuyết thư tiên sinh đâu, ta đã sớm muốn đi xem đáng tiếc không có cơ hội. Hôm nay nhưng đổi xảo, giao anh muội muội cùng ta cùng đi như thế nào? Hồi lâu không thấy, chúng ta cũng nói nói chuyện riêng tư. chu vẫn tùy thời linh hoạt mà an bài nói, ta đây liền làm người đi trà lâu cho các ngươi chuẩn bị. Nhầm giao hoa ra tiếng chặn lại nói, không cần. Chúng ta là đi theo trong nhà trưởng bối tới Vân Dương Thành không có được đến trưởng bối cho phép tùy ý lưu lại bên ngoài không hợp quy củ. Chu Dung không cao hứng, lúc này mới ra tháng riêng hoa đăng tiết đầu, ấn yến Bắc quý củ lúc này tiết nữ tử cũng là có thể cùng trong nhà tỷ muội cùng ra cửa du ngoạn. Tiên Bắc tương so với Kinh đô, đối với nữ tử trói buộc muốn nhỏ bé một ít, tỉ như tháng riêng 15, thất tịch, trung nguyên, chúng dương như vậy ngày hội là cho phép nữ tử kết bạn du lịch, giống nhau sẽ làm trong nhà huynh đệ đi theo tả hữu chiêu ứng. Lúc này vừa lúc ra tháng riêng không có bao lâu, Ngày tết không khí còn có một ít không co tan đi, bởi vậy chính dương trên đường nữ tử cũng có một ít, cho nên Chu dùng mới như vậy nói. Nhậm ra hoa nhàn nhạt mà nhìn nàng một cái, Chu tiểu thư cũng biết, tết thượng nguyên đều đã qua đi không phải sao. Chu vẫn thấy muội muội vẻ mặt không phục muốn phản bác bộ dáng, sợ các nàng khởi xung đột, vội cười hòa giải nói, Nhậm tam tiểu thư nói cũng có đạo lý. Như vậy đi, Nhậm tam tiểu thư không phải thích phúc mãn lâu điểm tâm sao. Ta này đi cho ngươi chọn một ít mới mẻ ra lò mặt khác nghe nói phúc mãn lâu gần nhất lại ra mấy thứ mới mẻ đa dạng ta cũng đi mua chút tới cấp các ngươi mang về các ngươi không bằng đi trước trên xe ngựa chờ nương cơ hội này nói chuyện ôn chuyện như thế nào rồi tay không đánh gương mặt tươi cười người chu vấn nho nhã lễ độ lại thập phần săn sóc bộ dáng làm nhậm giao hoa cũng không hảo quá bác mặt mũi của hắn liền phóng mềm thanh âm nói đa tạ chu công tử ý tốt bất quá ta đã làm nha hoàn đi mua liền không nhọc phiền chu vấn ha ha cười nói không phiền thoái, không phiền thói Mua điểm tâm loại chuyện này ta nhất là nghề. Nói hắn hướng tới tức giận Chu Dung cùng mỉm cười nhìn nàng nhậm giao anh chớp chớp mắt, xoay người liền hướng phúc mãn lâu đi. Mua điểm tâm loại chuyện này nơi nào dùng được với Chu gia công tử, hắn làm như vậy bất quá là muốn cấp nhậm giao anh cùng Chu Dung một cái ôn chuyện nói chuyện cơ hội thôi, lại nói tiếp hắn cũng là hảo ý, nhậm giao hoa cũng không hảo sinh khí. Nhậm giao hoa lễ phép tính hỏi các nàng nói, không bằng thượng ta này một chiếc xe ngựa chở. Chu Dung vẫn trụ nhậm giao anh tay lạnh mặt cự tuyệt nói, Không cần, ta chính mình cũng có xe ngựa. Giao Anh muội muội đi xe ngựa của ta thượng. Nhậm Dao Hoa cũng không miễn cưỡng, gật gật đầu liền tưởng lên xe. Đang ở lúc này, từ đối diện một nhà tiểu lầu đi ra vài vị ăn mặc hoa lệ thiếu niên, Nhậm Dao Anh ngẩng đầu hướng bên kia nhìn thoáng qua, sau đó tựa hồ là nhìn thấy gì đáng sợ đồ vật, sắc mặt trắng bệnh mà trốn đến Chu Dung phía sau. Chu Dung theo Nhậm Dao Anh tầm mắt hướng đối diện nhìn thoáng qua, sau đó bị dọa đến kinh hô một tiếng. Lúc này trung quanh cũng vang lên nghị luận thành, nghị luận đối tượng đúng là từ đối diện tiểu lầu đi ra kia mấy cái thiếu niên giữa một cái. Thiếu niên kia dáng người đỉnh bạn an mặc cũng cực kỳ chú ý, nếu là chỉ nhìn một cách đơn thuần bóng dáng ai đều sẽ tưởng một vị phiên phiên thiếu niên lang, chỉ tiếc hắn chính mặt quá dò người. Nửa bên mặt thập phần tái nhuận, mơ hồ có thể thấy được thanh tú hình dáng, mặt khác một nửa lại là thập phần nghiêm trọng bị phỏng, tựa hồ bên ngoài một tầng da đều cấp năng hóa năng nhũ lộ ra dưới ra Đặc biệt là hắn bị thương kia một bên trên mặt kia một con mắt, phiếm than chỉ chết bạch, giống như là bị nấu chín cá đôi mắt. Nhậm dao anh nhìn đến thiếu niên này trên mặt thương liền không khỏi nhớ tới chính mình di nương trên mặt vết sẹo cho nên mới sẽ sắc mặt tái nhợt không dám lại xem đệ nhị mắt. Bất quá không ngừng là nhậm dao anh, phàm là xem qua thiếu niên kia kia một trương mặt người cũng không dám lại xem đệ nhị mắt, ngay cả cùng vị nào thiếu niên đồng hành vài vị cùng tuổi thiếu niên cũng không muốn đem tầm mắt dừng lại ở trên mặt hắn mặc dù là ở cùng hắn nói chuyện thời điểm cũng là ánh mắt dao động chính là thiếu niên kia lại như là một chút cũng không biết chính mình mặt có bao nhiêu khủng bố giống nhau không những không nghĩ biện pháp che đậy ngược lại ở nhìn đến người khác trong mắt đối hắn chán ghét cùng sợ hãi khi còn sẽ hướng về phía người nọ cười này cười thường thường sẽ làm người dọa rất nửa cái mạng hắn tựa hồ là nghe được bên này Chu Dung tiếng kinh hô hướng bên này nhìn lại đây sau đó hướng về phía Chu Dung éo một cái miệng mình sợ tới mức Chu Dung lôi kéo nhầm dao anh lùi lại một bước. Hán tác như là nhìn thấy gì có ý tứ sự tình giống nhau cười ha ha lên. Nhậm giao Hoa nguyên bản đang muốn lên xe, lúc này cũng bị này động tính hấp dẫn đi lực chú ý, không khỏi quay đầu hướng kia thiếu niên bên kia nhìn qua đi, vừa vận đối thượng, kia thiếu niên chiều nàng đảo qua đi mang theo hài hước ánh mắt. Nhậm giao Hoa cũng bị kia thiếu niên mặt dọa nhảy dựng, bất quá nàng không phải giống nhau thích đại kinh tiểu quái nhát gan nữ tử, tầm mắt chỉ là hơi dừng lại đốn liền chuyển khai, sau đó liền bước chân đều không có tạm dừng một chút liền xốc lên màn xe lên xe ngựa. Phẳng phất nhìn đến chỉ là một cái hết sức bình thường người. Thiếu niên kia lại là nhìn bị buông xuống xe ngựa mảnh sức sờ ở đường trường, ngay sau đó trong mắt hiện lên một mặt hứng thú chi sắc. Đi ở thiếu niên bên người một vị tuổi trẻ nam tử ho nhẹ một tiếng nhỏ giọng nói, tang huynh, ngươi đừng để ý bọn họ, bọn họ chỉ là. Tăng khuê rối tay đắp ở nam tử trên vai, dùng thân mật lại tò mò ngựa khi nói, chỉ là cái gì? Các nàng chỉ là bị ta trên mặt thương dọa tới rồi. Tuổi trẻ nam tử nhìn thoáng qua chính mình trên vai là tay, Tựa hồ là có chút không được tự nhiên động động bả vai, bất quá hắn tu dưỡng cũng không tệ lắm, cho nên nhịn xuống đem cái tay kia vứt ra đi xúc động. Khu, huynh nếu là để ý bọn họ ánh mắt nói, lần sau ra cửa ta cấp thằng huynh tìm một con mặt nạ tới che vừa che. Vân Dương Thành có một nhà ngọc khí cửa hàng, bên trong có một vị ngọc khí sư phụ tay thực xảo, ta đi cấp thằng huynh định chế một con bạch ngọc mặt nạ, vừa lúc, vừa lúc sấn thằng huynh khí chất, bù hôm qua đổi mới chứ 288 rốt cuộc không có thể quên rớt người dung nhan. Tàng Khuê nghe vậy cười liếc tuổi trẻ nam tử liếc mắt một cái, vui bờ miệng lươi nói, Tô Huynh không phải ghét bỏ ta này một bức tướng mạo đi. Tô Duẫn Sâm vội nói, Tàng Huynh sao lại nói như vậy, giao hữu quý ở thổ lộ tình cảm, nơi nào có trông mặt mà bắt hình dong." Tàng Khuê nghe vậy trên mặt ý cười càng sâu, chậm rãi đem chính mình mặt để sắt vào Tô Duẫn Sâm, vui sướng nói, một khi đã như vậy, ta muốn mặt nạ làm cái gì? Từng Ngô muốn kết giao chỉ có tô Minh loại này không trông mặt mà bắt hình dong. Đến nỗi những người khác sao nói Tàng khuê cười nhìn thoáng qua cùng bọn họ cùng nhau ra tới, lại cố ý chạm đến cách bọn họ có chút khoảng cách người, ý vị không do mà cười cười. Tô Nhị công tử Tô Duẫn Sâm nhìn Tàng khuê gần trong gang tấc mặt, sắc mặt có chút trắng bệnh. Đặc biệt Tàng khuê kia một con cá chết giống nhau đôi mắt thẳng ngơ ngác mà trừng mắt bộ dáng của hắn làm hắn nhịn không được sờn tóc gái. Tô Duẫn Sâm nuốt một ngụm nước bọt liều mạng áp xuống trong phủ quay cuồng cảm giác đứng hướng bên cạnh xây dịch. Tàng Khuê xem ở trong mắt cũng không so đo, ngược lại là hảo tâm mà đem chính mình mặt rời đi, sau đó chỉ vào nhậm giao hoa kia một chiếc xe ngựa hỏi Tô Duẫn xong nói, vừa mới lên xe ngựa vị kia không biết là nhà ai tiểu thư. Phúc mãn lâu trước đại môn không xa dừng lại mấy chiếc xe ngựa, có hai vị cô nương một bên đầy mặt sợ hãi mà hướng bọn họ bên này xem một bên ở nhà hoàng nâng hạ lên xe ngựa, bất quá Tàng Khuê chỉ cũng không phải này một chiếc xe ngựa, mà là phía trước kia một chiếc. Tô Tuấn Sâm Trần chờ nói, phía trước kia một chiếc ngồi trên xe tiểu thư ta phía trước không có nhìn cẩn thận, xe ngựa cũng nhìn không ra tới là nào một nhà. Bất quá mặt sau kia một chiếc hình như là Chu gia xe ngựa, ta phía trước nhìn đến Chu vấn, đang ở lên xe hai vị cô nương trong đó có một vị hẳn là hắn muội muội. Nga, Chu vấn là ta ở Vân Dương thư viện cùng trường, học vấn rất là không tồi, có cơ hội ta giới thiệu các ngươi nhận thức. Đúng lúc này chờ, Chu vấn đi nhanh từ Phúc Mãn lâu đi ra. Sau đó đi đến nhậm giao anh cùng Chu Dung xe ngựa trước thấp giọng nói vài câu, hình như là ở giò hỏi trong xe ngựa người có hay không cái gì muốn ăn điểm tâm. Tàng Khuê Dương môi cười, trở tay cầm Tô Duẫn sâm tay, kéo hắn liền hướng đối diện phố đi đến, một bên nói, cũng không cần tìm cơ hội, chọn ngày chi bằng nhằm ngày đi. Tô Duẫn xâm bị kéo đi rồi vài bước mới phản ứng lại đây, trong lòng không khỏi có chút ảo não đại tẩu vị này nhà mẹ đẻ biểu đệ thật là quá làm theo ý mình, còn thích động tay động chân khó trách hắn đại ca chính mình không muốn tới bồi cái này cậu em vợ. Hắn đến bây giờ còn không thói quen xem nói tàng khuê dung mạo, chính là phụ thân làm hắn chiêu đãi khách nhân hắn lại không thể cự tuyệt. Tàng khuê thực mau liền đem tô dẫn sâm kéo dài tới đang ở nói chuyện chu vấn trước mặt, chu vấn đảo mắt vừa thấy đến tàng khuê cũng kiếp sợ, bất quá hắn là nam tử, cuối cùng là không có sợ tới mức trước mặt mọi người thất thố. Hắn tránh đi tàng khuê tầm mắt, nhìn về phía tô dẫn sâm, có chút nghi hoặc nói, tô huynh ngài Tô Duẫn Sâm xấu hổ mà cười cười, đem chính mình tay từ Tầng Khuê nơi đó xả trở về, sửa sang lại và táo sau đối Chu Vân chấp tay thi lễ chào hỏi, "Chu Minh." Sau đó Tô dẫn Sâm nhìn Tầng Khuê liếc mắt một cái, ho nhẹ một tiếng đối Chu Vân nói, "Chu Minh, vị này chính là Tân nhiệm Linh Hạ tổng binh từng đại nhân chi tử Tầng Khuê, cũng là ta đại tẩu đường huynh đệ, hắn vừa rồi nghe ta nhắc tới ngươi, cho nên muốn muốn lại đây cùng ngươi kết bạn." "Tang huynh, vị này chính là Chu vấn Chu Minh. Chu vấn ở bạn cùng lứa tuổi giữa cũng coi như là cái bắt diện linh lung người, bằng không lấy hắn tương đối bình thường ra thế cũng không thể cùng vân ra tô ra từ từ đại gia tộc bọn công tử đều xưng huynh gọi đệ, giao tình cực đốc. Ở tô dẫn xâm cấp hai người giới thiệu lúc sau, chu vấn lập tức cười nói, Nga, nguyên lai là thằng huynh, thất lễ thất lễ. Thằng khuê hướng về phía hắn gật gật đầu, sau đó tầm mắt ở hai chiếc xe ngựa thượng chuyển chuyển, cười hỏi, chu huynh là bồi tẩu phu nhân cập muội muội cùng nhau ra tới. đỏ mặt lên. Tô Duẫn Sâm vội nhỏ giọng nhắc nhở tàng Khuê nói, Chu Hinh còn chưa từng hôn phối. Chu vấn ho nhẹ một tiếng nói, trong xe ngựa là ta muội muội cùng nhậm gia hai vị tiểu thư. Ta cùng muội muội nguyên bản là đi theo ta mẫu thân ra cửa, bất quá mẫu thân Lâm thời có việc đi trước, chúng ta vừa lúc ở Phúc Mãn lâu cửa gặp nhậm gia tam tiểu thư cùng Cửu tiểu thư, ta muội muội cùng nhậm Cửu tiểu thư là bạn tốt, cho nên liền tiểu tự một chút. Tàng Khuê tầm mắt ngừng ở xa hơn một chút một ít kia một chiếc xe ngựa thượng, cười hỏi: kia một chiếc ngồi trên xe chính là nhậm ra tam tiểu thư. Hắn nhớ rõ phía trước Tô duẫn Sâm nói phía trước này một chiếc xe ngựa thượng có một cái là Chu Vấn muội muội Chu Vấn có chút kỳ quái Tàng Khuê như thế nào sẽ hỏi cái này, bất quá hắn vẫn là gật gật đầu, đúng là. Tàng Khuê lại hỏi, là cái nào nhậm ra? Cũng là Vân Dương thành sao? Tô duẫn Sâm cảm thấy có chút không đúng rồi, ra tiếng ngắt lời nói, Tàng Huynh, ở chỗ này nói chuyện không quá phương tiện, hơn nữa Chu Huynh còn có chuyện muốn mội. Chúng ta không bằng mặt khác ước cái thời gian lại tự. Chu vấn cũng cảm thấy trước công chúng nghị luận nhân ra cô nương ra không đúng, liền biết nghe lời phải gật đầu cười nói, hảo, tô huynh đến lúc đó làm người cho ta đưa thiệp tới là được, ta nhất định sẽ tới, coi như là cho tàng huynh đón gió tẩy trần. Tàng khuê nhìn nhìn tô dẫn xâm cùng chú vấn, khẽ cười một tiếng, không hề hỏi, bất quá hắn tầm mắt lại là vẫn luôn dừng lại ở nhậm ra hoa kia một chiếc xe ngựa thượng. Chu vấn cùng tô dẫn xâm nhìn nhau liếc mắt một cái, trao đổi một chút tầm mắt bọn họ đều là bạn cùng lứa tuổi, lại đều là 15, 16 tuổi người thiếu niên, thực có thể minh bạch Tằng Khuê loại này ánh mắt sở đại biểu hàm nghĩa. Tằng Khuê sợ là đối vị kia Nhậm Tam tiểu thư có chút tâm tư. Chu vẫn nhớ tới Nhậm Gia Hoa minh diễm dung mạo, lại nhìn nhìn Tằng Khuê trên mặt thảm không nỡ nhìn vết sẹo, âm thầm lắc lắc đầu, nghĩ thầm, hoa tươi sao có thể tắm trên bãi cướp trâu. Vị này Tằng công tử thật đúng là không có tự mình hiểu lấy. Lúc này Vu Tinh Từ Nhậm Gia Hoa trong xe ngựa xuống dưới, đi đến bên này hành lễ. Sau đó hướng về phía Nhậm Giao Anh cùng Chu Dung xe ngựa nói, Cựu tiểu thư, Tam tiểu thư nói lôi ra đại tiểu thư còn ở biệt viện chờ, chúng ta không quá phương tiện ở bên ngoài ở lâu, ngài là cùng chúng ta cùng trở về sao? Nhậm Giao Anh dừng một chút mới có chút do dự nói, Ta, ta cũng trở về. Bất quá lại không thấy nàng từ trong xe ngựa xuống dưới, Chu vẫn nhìn đứng ở bên cạnh tàng khuê liếc mắt một cái, biết Nhậm Giao Anh có thể là bị dọa đến không dám xuống xe, liền rất là thiện giải nhân ý nói. Ta cùng muội muội đưa các ngươi trở về đi, Nhậm cửu tiểu thư liền tạm thời cùng Dung Nhi cùng Tòa Hảo, dọc theo đường đi các ngươi cũng có thể trò chuyện. Nhầm giao anh nu nhu điệu đạo một tiếng chút. Chu vẫn hướng tới tàng khuê cùng Tô Duẫn Sâm chắp tay nói, chúng ta đây đi trước một bước. Tô Duẫn Sâm gật gật đầu, chắp tay đáp lễ, tàng khuê đem tầm mắt từ nhầm giao hoa trên xe ngựa thu hồi, đối chu vẫn cười cười. Lúc này phúc mãn lâu tiểu nhị đề ra hai chấp điểm tâm tặng ra tới, chu vẫn làm chính mình gã sai và tiếp nhận đi. Sau đó chính mình lên ngựa, đi theo Nhậm Giao Anh cùng Chu Dung kia một chiếc xe ngựa bên cạnh. Tang Khuê đôi mắt hơi hơi mị mị, nhìn bọn họ một hàng biến mất ở chính Dương phố, sau đó mới cười cười, ở Tô Duẫn xâm tiếp đón hạ xoay người rời đi. Mà trên xe ngựa, Chu Dung cùng Nhậm Giao Anh đều có chút kinh hồn chưa định. Chu Dung vô vô chính mình ngực, làm ta sợ muốn chết, người kia lớn lên thật xấu, ta đều xem một cái đều sẽ bị dọa đến ngủ không yên. Chu Dung nói làm Nhậm Giao Anh nhớ tới chính mình di nương. Đương nàng lần đầu tiên nhìn đến Phương Di Nương vạch trần khăn che mặt sau Dung mạo thời điểm sợ tới mức thiếu chút nữa quyết qua đi, từ đó về sau Phương Di Nương sẽ không bao giờ nữa ở nàng trước mặt lộ chân Dung. Bất quá Phương Di Nương trên mặt vết sẹo vẫn là ở nhậm dao anh trong lòng để lại bóng ma. Chu Dung thấy nhậm dao anh không nói lời nào, nghĩ nghĩ, lại tiến đến nhậm dao anh bên thai nhỏ giọng nói, ai, ngươi nói vừa mới cái kia xỉu bắt quái vẫn luôn hỏi ngươi Tam tỷ làm cái gì. Chẳng lẽ hắn, nguyên lai like vừa mới tăng quê. Tô dẫn xâm cùng Chu vấn trạm địa phương cách các nàng xe ngựa cực gần, bọn họ ba người đối thoại các nàng ở trong xe ngựa nghe được rành mạch. Nhậm giao anh phía trước bị tàng khuê xấu như lệ quỷ dung mạo dọa tới rồi, không có nghĩ lại, bất quá nghe Chu dung như vậy vừa nói, lại cẩn thận hồi tưởng một chút vừa mới nghe được đối thoại, cũng cảm thấy có chút không đúng, không khỏi như suy tư gì. Chu dung nghĩ nghĩ, dung khuyểu tay đụng phải nhậm giao anh một chút, che miệng cười nói, ai, ngươi tam tỷ làm người tàn nhẫn tâm tư lại độc. Vị kia tặng công tử mạo xấu như quỷ, lại nói tiếp bọn họ hai người thật đúng là xứng đôi. Chu Dung Nguyên bản chỉ là một câu vui lùa nói xong, Nhậm Giao anh nghe xong lại là trong lòng vừa động, bất quá miệng nàng thượng lại là rôi nói: "Chu tỷ tỷ đừng nói bậy, ta tam tỷ lớn lên như vậy hảo, sao có thể cùng cái loại này người xứng đôi." Chu Dung cảm thắn nói: "Giao anh ngươi tính tình thật tốt, nàng như vậy khi dễ ngươi, ngươi còn vì nàng nói chuyện." Nhậm Giao anh du mắt cười nhạt: "Nàng là tỷ tỷ của ta, ta tự nhiên là ngóng trông nàng tốt." Chu Dung ngược lại bởi vậy đối tàng Khuê có chút hứng thú, nhẹ nhàng xốc lên màn xe gọi một tiếng ca. Chu Vân Chính bắt hết ốc mà nghĩ như thế nào cùng Nhậm Giao Anh đáp thượng lời nói, thấy Chu Dung kêu hắn, không khỏi trong mắt sáng ngời, lập tức sử dụng đầu ngựa đến gần rồi xe ngựa, một bên hướng trong xe ngựa xem một bên nói, Dung Nhi, chuyện gì? Chu Dung nhìn thoáng qua nàng ca bộ dáng, lại nhìn nhìn Nhậm tựa hồ có chút ngượng ngùng Nhậm Giao Anh, che miệng cười trộm, lại là hỏi, vị kia tàng công tử là Ninh Hạ tổng binh nhí tử? Hắn bao lớn rồi, nhưng có hôn phối. Chu vẫn nghe vậy bất đắc dĩ mà khẽ quát nói: Dung Nhi, này đó không nên là ngươi hỏi nói. Chu Dung chừng mắt nhìn Chu vẫn liếc mắt một cái, nơi này lại không có người ngoài, hỏi ngươi ngươi liền nói là được. Chu vẫn nói: Ta cũng là lần đầu tiên thấy nói rằng công tử nào biết đâu rằng kia rất nhiều. Bất quá hẳn là không có hôn phối đi. Chu Dung che miệng hì hì cười, sau đó nhỏ giọng nói: Ai, ca. Ngươi nói vừa mới vị kia tặng công tử có phải hay không Chu Dung làm mặt quỷ mà chỉ chỉ phía trước xe ngựa. Chu vẫn ho nhẹ một tiếng, nghiêm túc nói, không cần nói hiệu nói vừa. Chu Dung điểm môi, một phen lược xuống xe mảnh, không nói liền không nói. Chu vẫn nhìn buông xuống màn xe, không khỏi lắc đầu cười khổ. Nhầm dao anh vẫn luôn ngồi ở chỗ kia không nói gì, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Phiếu phiếu a phiếu phiếu, o. Oh. chương 289 người xấu xí nhiều tắc quái, phấn hồng 690. Phúc mãn lâu cách vách một nhà trà lâu lầu hai thuê phòng, dựa cửa sổ ngồi hai vị nam tử. Chờ dưới lầu xe ngựa cùng đám người đều tan đi lúc sau, tên kia tuổi không lớn thiếu niên mới mở miệng nói, ca vừa mới vị kia chính là tín nhiệm ninh hạ tổng bình tảng phô con trai độc nhất, hắn mặt ngồi ở thiếu niên đối diện chính là cho rằng khí chất trầm ổn thanh niên nam tử, hắn hơi cao mày nhìn xe ngựa rời đi phương hướng như suy tư gì, nghe thấy thiếu niên hỏi chuyện mới mở miệng nói, loại chuyện này có cái gì hảo hỏi thăm. Ngươi cách hắn xa chút là được. Thiếu niên nghe vậy có chút kinh ngạc mà nhìn chính mình ca ca liếc mắt một cái. Ca, ngươi như thế nào cũng trông mặt mà bắt hình rong. Lôi đình nắm chén trà nhàn nhạt nói, ta cũng không trông mặt mà bắt hình dong, nhưng là ta tin tưởng tướng từ tâm sinh, vị này tặng công tử tính nết cổ quái, không phải có thể thâm giao người. Thiếu niên nghe vậy níu như, như mày, khó hiểu nói. Ca, ngươi là làm sao thấy được hắn tính nết cổ quái. Ta coi hắn tính tình giống như thực rộng rãi bộ dáng. Cũng chưa từng bởi vì chính mình dung mạo mà tự ti. Lôi đình nghe vậy cười nhạt, đem người khác đối hắn sợ hãi làm như lạc thú này còn không phải cổ quái. Không tự ti sao? Có lẽ hắn chỉ là tàng đến thâm chút mà thôi. Lôi chấn cao mày nghĩ nghĩ, hắn tuổi tác còn không lớn, đối nhân tính xem đến cũng không thấu triệt, bất quá cũng cảm thấy chính mình huynh trưởng lời nói có chút đạo lý, trong lòng nghĩ cùng lắm thì ly vị này tàng thiếu ra xa chút là được, vì thế liền đem tàng khuê cấp bỏ qua, ngược lại nói, thời điểm không còn sớm. Ta đi tiếp phán nhi hồi phủ. Lôi Đình lại nhìn thoáng qua xe ngựa rời đi phương hướng, buông trong tay chén trà đạm thanh nói, lại đợi chút đi, bằng không nàng lại đến làm ở mỹ. Lôi Chấn có chút tò mò mà nhìn Lôi Đình nói, "Ca, nhập ra Tam tiểu thư cùng Ngũ tiểu thư nhân phẩm tin được. Ngươi giống như thực yên tâm phán nhi cùng các nàng thân cận." Lôi Đình ba phải cái nào cũng được nói, phán nhi chính mình có phán đoán năng lực, ai thiệt tình đãi nàng hảo, ai là lợi dụng nàng, miệng nàng thượng không nói trong lòng minh bạch thật sự. Lôi Trấn nghĩ nghĩ, cũng cười nói, khó trách phía trước vô luận ngươi trong phòng cái kia nha hoàn như thế nào lấy lòng nàng nàng đều không cảm kích, tuổi nhỏ liền cùng cá nhân tinh dường như cũng không biết là giống ai. nói lôi chấn nhìn lôi đình liếc mắt một cái, vui buồn nói, đại tẩu trên đời thời điểm cũng là cái đôn hậu tính tình, phán nhi dung mạo thượng tuy rằng tùy nàng, tính tình nhưng không giống. lôi đình nghe vậy nhàn nhạt mà nhìn lôi trấn liếc mắt một cái, sau đó từ trên bàn cái đĩa vê khởi một viên đậu phộng nhân, hắn ngón tay hơi hơi nhất trà sát, lôi trấn liền tê. Mà một tiếng bưng kín chính mình cái chán. Không để ý tới lôi chấn phẫn nộ tầm mắt, lôi đỉnh vô vô và áo đứng dậy, ta có việc đi trước, người uống xong trà đi tiếp phán nhi hồi phủ. Nói xong liền xoay người đi rồi. Lôi chấn bất đắc dĩ mà xoa chính mình cái chán, nhỏ giọng nói, thật nhỏ mọn, vui đùa cũng khai không được. Nhậm giao kỳ đi theo nhậm tam lão ra trở lại biệt viện thời điểm, lôi phán nhi đã bị lôi chấn phái nha hoàn tới đón đi rồi. Nhậm giao hoa không có đem phía trước gặp được tàng khuê sự tình để ở trong lòng. Cho nên cũng liền không có cùng nhậm giao kỳ nhắc tới Nhậm tam Lão ra lại ở Vân Dương Thành để lại một ngày Đem biệt viện sửa chữa lại bản vẽ họa hảo giao cho quản sự Sau đó mang theo nhậm giao kỳ tỉ mỗi ba người trở về bạch hạt Trấn. Hắn muốn hai tháng lúc sau mới chính thức ở Vân Dương Thư viện nhậm giáo Cho nên cũng muốn hai tháng lúc sau sân tu sửa hảo Mới dịu ra dắt trẻ dọn lại đây khởi Phương phỉ viện, phương di nương ngủ chưa đứng dậy Mới tới tiểu Nha hoàn dùng cao đồng đánh một chậu nước vào nhà đi rất xa đặt ở gian ngoài chậu rửa mặt giá thượng liền chạy nhanh, túi đầu rời đi. Đại nha hoàng kim kết ra tới nhìn đến theo đồng không khỏi nhữ như mày, đang muốn gọi người tiến vào đem theo đồng thay cho đi, lại là nghe thấy phương di nương ở buồng trong kêu nàng, kim kết nghĩ lúc này phương di nương hẳn là sẽ không từ buồng trong ra tới, liền liền theo đồng thủy tầm khăn, lại vắt khô tặng đi vào. Hầu hạ xong rồi phương di nương tịnh tay mặt, kim kết lập tức đi ra ngoài gọi nha hoàn tiến vào đem thủy đổ đi ra ngoài. Không nghĩ mới tới nha hoàn không biết phương di nương trong phòng quy cũ đem thủy đổ lúc sau lại đem thao đồng cấp phóng tới trên giá. Phương di nương từ nội thất ra tới thời điểm liếc mắt một cái thấy được trên giá thao đồng, sau đó nàng không khỏi run run, trên mặt cơ bắp cũng bắt đầu trở nên vận mẹo, không hề dự triệu mà phương di nương túm lên trên bàn khay trà liền hướng thao đồng thượng tạp qua đi. Thao đồng từ trên giá rớt xuống dưới, lại là lăn đến phương di nương dưới chân. Phương di nương cúi đầu nhìn thoáng qua, sau đó bù mặt ngắn ngủi mà hét lên một tiếng. Nàng tựa hồ là ở kiệt lực gáp chế chính mình thanh âm, kia một tiếng thét chói tai mới lao ra khẩu đã bị nàng ngạnh sinh sinh mà nuốt đi xuống, mà nàng tái nhợt không có nửa điểm huyết sắc môi bị nàng cắn ra một đạo thật sâu dấu răng, phiếm ra tơ máu. Đang ở cấp phương Di nương tìm Siêu Ý kim kết nghe được động tĩnh chạy ra tới, chờ nhìn đến bị đánh rớt trên mặt đất thao đồng cùng chính ngăng lên mắt tới lạnh lùng nhìn chăm chú vào nàng phương Di nương, sợ tới mức rơi chân mềm nhũn, "Di nương, ngài đừng nóng giận, ngài." Vũ Ma Ma vội vàng đi đến. Nhìn đến này tình hình liền minh bạch là chuyện như thế nào, lập tức tiến lên đây đem thau đồng bưng lên, sau đó ném đi ra ngoài, mắng cửa tiểu nha hoàn nói: "Ngươi là ai dạy quý cũ? Phương phỉ viện chỉ dùng buồn gỗ ngươi không biết sao?" Chính mình đi xuống lãnh phạt. Doa Pha Gan tiểu nha hoàn khụt khịt đi xuống. Vũ Ma Ma vào nhà tới nhìn thoáng qua quỳ trên mặt đất kim kết, thầm thở dài một tiếng, sau đó đỡ Phương Di nương trở về nội thất. Phương Di nương phục hồi tinh thần lại, giơ tay ngơ ngẩn mà xoa xoa chính mình mặt. Đang lúc Vu ma, ma muốn an ủi nàng vài câu thời điểm, Phương Di Nương hít sâu một hơi bình tĩnh xuống dưới, đối với Ma, ma nói, đi làm kim kết đứng lên đi. Vu Ma Ma thở dài nhẹ nhõm một hơi, đi ngoại thất nhường một chút kim kết không cần quỷ. Kim kết lao nước mắt tiến vào cấp Phương Di Nương dập đầu cảm tạ ân. Lúc này bên ngoài có bà tử nơm nớp lo sợ bẩm báo nói, Di Nương, cựu tiểu thư tới. Phương Di Nương lập tức đứng dậy chạy vội tới chính mình mép giường cầm lấy chính mình phía trước tịnh mặt, thời điểm đặt ở mép giường khăn che mặt bị kín mặt, Vũ ma ma biết Phương Di nương sợ làm sợ nhậm dao anh, vội tiến lên đi giúp nàng đem khăn che mặt sửa sang lại hảo. Chờ Phương Di nương trên mặt bị bao kín mít lúc sau, nàng mới đứng dậy ngồi vào bàn liền, đối với ma ma bình tĩnh gật gật đầu nói, "Làm anh nhi vào đi." Vũ ma ma theo tiếng đi, thực mau nhậm dao anh liền vào được. Phương Di nương ngữ khí cùng trước kia giống nhau nhu hòa, "Anh nhi, người đã trở lại." Phương Di nương trên mặt che mặt xa. Nhậm giao anh cũng liền không như vậy sợ hãi, nàng đi đến Phương Di Nương bên người nói, Nương, ta đã trở về, cha cũng đã trở lại. Cha hắn, hắn hiện tại có chuyện muốn hội, chờ hắn vội xong rồi ta lại cầu hắn tới xem ngài. Tự Phương Di Nương bị thương lúc sau, nhậm thời mẫn liền không có lại bước vào quá Phương phỉ viện một bước. Nhậm Dao anh cảm thấy Phương Di Nương trong lòng khẳng định là quỷ khuất, nàng đã từng mở miệng cầu quá nhậm thời mẫn tới nhìn một cái nàng Di Nương, chính là nhậm thời mẫn chỉ nhàn nhạt mà nói một câu. Làm ngươi di nương hảo hảo dưỡng thương, không có việc gì liền đọc đọc kinh phật, tiên ổn hạ lòng dạ. Có cái gì yêu cầu ngươi liền đi cùng mẫu thân ngươi nói. Sau lại, nhậm giao anh cũng minh bạch chính mình phụ thân không thích di nương, cho nên nàng thỉnh cầu nói cũng không có còn dám nói ra. Phương di nương nghe vậy tựa hồ là cười cười, nàng rối tay sờ sờ nhậm giao anh gương mặt, nói tránh đi, sân tuyển hảo. Khi nào dọn qua đi. Nhậm giao anh nhớ tới phía trước nhậm thời mẫn nói không mang theo di nương đi vân dương thành nói. Trong lòng đau xót, cường cười nói, phụ thân nói còn cần sửa chữa một phen mới có thể trụ, ước chừng ba tháng đế là có thể dọn đi qua. Phương Di Nương gật gật đầu, lại tinh tế hỏi nhậm giao anh ở Vân Dương thành sự tình. Nhậm giao anh nhớ tới chính mình hôm nay lại đây mục đích, liền nhỏ giọng mà đem ngày hôm trước ở trên phố cùng tàng khuê tương nộ sự tình nói. Phương Di Nương nghe xong lúc sau hồi lâu không nói gì. Nhậm giao anh giữ chặt Phương Di Nương tay mong đợi nói, Di Nương. Ngươi nói tẳng ra cái kia xỉu bắt quái công tử có phải hay không coi trọng nhậm giao hoa. Di nương, ngươi là không có nhìn thấy tẳng công tử bộ dáng, nữ nhi thiếu chút nữa bị hắn hủ chết. Phương Di nương ngẩn ra, theo bản năng mà dơ tay sờ sờ chính mình khăn che mặt. Nhậm giao anh lúc này mới nhớ tới chính mình ở Phương Di nương trước mặt nói sai lời nói, trách chỉ trách nàng này hai ngày vẫn luôn đều suy nghĩ tặng khuê cùng nhậm giao hoa chi gian khả năng tính. Lúc này nhìn thấy Phương Di nương lại nói tiếp có chút kích động. Nương, ta ta không phải. Phương Di Nương phục hồi tinh thần lại nhìn đến Nhậm giao anh hối hận biểu tình, cười cười, Di Nương không có việc gì, ngươi tiếp tục nói. Nhậm giao anh vông Di Nương bộ dáng không giống như là tức giận, không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi, nàng phía trước nghe bên ngoài nha hoàn lặng lẽ nghị luận nói Di Nương tự trên mặt bị thương lúc sau liền tính tình đại biến, động bất động liền sẽ phát giận, đặc biệt là người khác ở nàng trước mặt đề cập dung mạo thời điểm. Hiện tại Di Nương trong phòng không chuẩn phong gương, đồng khí cùng quá bóng loáng đồ sứ chính là nhậm giao anh cảm thấy phương di nương như cũ không có biến, nàng vẫn là cái kia ôn nhu đối nàng tốt di nương. vì thế nhậm giao anh tiếp tục nói, nương, dù sao tam tỷ là nhất định phải gả đi ra ngoài, không bằng nghĩ biện pháp làm nàng gả cho thằng gia công tử. thằng công tử về sau khẳng định là sẽ hồi ninh hạ, đến lúc đó tam tỷ cũng đi ninh hạ liền không có người cùng chúng ta làm đúng rồi. nhậm giao anh nghĩ, chỉ cần nhậm giao hoa gả cho cái kia xỉu bắt quái, như vậy này một đời nàng liền vô luận như thế nào cũng so bất quá nàng. Bởi vì chỉ cần là cá nhân đều so thằng Khuê Hảo. Như vậy nghĩ, nhậm giao anh này hai ngày liền rắc đều ngủ không tốt, vừa trở về liền chạy tới tìm Phương Di Nương. Nhậm giao anh biết, Di Nương đối nảng từ trước đến nay là hưu cầu tất ứng. Phương Di Nương trầm ngâm nói, thằng ra thiếu ra. Thằng Phô Nhi tử. Anh Nhi, ngươi có biết thằng Phô hiện tại là triều đình cắt cử Ninh Hạ Tổng Binh? Nhậm giao anh nói, ta hỏi thăm qua, thằng Phô cái này Ninh Hạ Tổng Binh bất quá là nói dễ nghe mà thôi. Trong tay hắn không có binh cũng không có quyền, sợ cái gì? Phương Di nương trong lòng tưởng liền không có nhậm giao anh đơn giản như vậy, nàng nghĩ nghĩ nói, chuyện này Di nương yêu cầu trước hỏi thăm rõ ràng, lại làm quyết định. Cầu phiếu phiếu o. Chương o. 290: Nghiệt duyên ngăn không được. Tuy rằng Phương Di nương không có lập tức liền đáp ứng làm nhậm giao anh có chút thất vọng, bất quá tưởng tượng đến nhậm giao hoa thật sự có khả năng sẽ bị gả cho vị kia xấu như lệ quỷ tàng gia công tử nhậm giao anh liền nhịn không được hưng phấn. Kế tiếp một cái tháng sau quá đến ngoài dự đoán bình tĩnh, thẳng đến nhậm thời mẫn muốn đi Vân Dương Thành mấy ngày trước đây nhậm ra tam phòng bắt đầu công việc lưu đủ lên. Nhậm thời mẫn cùng Lý Thị nói, sẽ làm nàng đi theo đi xử lý nội viện cùng với chiếu cô hai tử. Lý Thị trước tiên nửa tháng liền bắt đầu mang theo tuần ma ma sửa sang lại muốn mang qua đi Vân Dương Thành đồ vật. Cũng may bởi vì Vân Dương Thành cách bạch hạc trấn rất gần, bọn họ ngày lễ ngày Tết còn phải trở về, cho nên đại bộ phận đồ vật đều phải lưu tại nhà cũ. Vân Dương thành các loại sự vật nhậm Tam lão gia đều là trực tiếp công đạo quản sự đi mua thân, cho nên Lý thị cũng chỉ yêu cầu thu thập bọn họ phu thê cùng với hải tử tùy thân độ dùng. Nhậm Tam lão gia cũng thực minh sắc mà tỏ vẻ sẽ không mang theo Phương Di nương, nhưng là sẽ mang nhậm ích hồng cùng nhậm giao anh Lý thị đối này cũng không có gì ý kiến. Nhậm lão quá thái nguyên vốn là hy vọng nhậm Tam lão gia mang Phương Di nương cùng đi, bất quá nhậm thời mẫn không muốn, nhậm lão thái thái nghị Phương Di nương tưởng ở bộ dáng mang đi ra ngoài xác thật là không quá thể diện liền cũng không nói gì thêm. Bất quá nàng vẫn là làm người tặng không ít đồ vật đi phương phỉ viện, trấn an phương di nương. Cũng may phương di nương thực bình tĩnh tiếp nhận rồi, cũng không có nháo ra sự tình gì tới. Bất quá tới rồi lâm hành phía trước, nhậm lao thái thái lại là lại đột nhiên sửa lại chủ ý, nàng không nghĩ làm nhậm giao hoa đi vân dương thành. Nhậm lao thái thái ý tưởng rất đơn giản, nhậm giao hoa đã 16, hiện tại bên ngoài về nàng những cái đó không tốt lời đồn sớm đã tan đi, ngược lại là chuyển ra chút nàng làm người nghiêm cẩn thủ lễ nghi Gần nhất đã có hai hộ nhân gia đến nhậm gia tới hỏi thăm nhậm giao hoa. kia hai hộ nhân gia trong đó một nhà gia thế cùng nhậm gia không sai biệt lắm tề bình, là Thuận Châu một hộ thương hộ nhân gia, họ Phạm. Nhà bọn họ nhị thái thái nhà mẹ đẻ ở Bạch hạt Trấn, năm trước mang nhi nữ trở về tham gia mẫu thân tiệc mừng thọ khi nhìn thấy quá theo nhậm lao thái thái cùng nhau tham dự tiệc mừng thọ nhậm giao hoa, cảm thấy nàng đại khí cẩn thận cho nên thượng tâm. Mặt khác một hộ nhà chính là Bạch hạc Trấn Thượng, họ Đường trong nhà là làm bó tuổi sinh ý lập nghiệp cùng Nhậm gia có chút sinh ý thượng nuôi tới luân của cải mà nói còn không bằng Nhậm gia xem như thực bình thường thương hộ nhân gia nay hai nhà Nhậm Lão Thái Thái đều không phải thực vừa lòng đối với Phạm gia Nhậm Lão Thái Thái ghét bỏ vị kia Phạm công tử không phải đại phòng trưởng tử không thể kế thừa gia nghiệp cầu hôn Phạm gia nhị phòng đến lúc đó là muốn phân ra đi đường gia vị kia tuy rằng là đại phòng trưởng tử bất quá Nhậm Lão Thái Thái cảm thấy nữ nhi muốn cao cả mới đúng Đường ra của cải quá đơn bạc một ít, hơn nữa nàng gặp qua vị kia đường ra đại thiếu gia, vóc dáng không cao nhân mới cũng chẳng ra gì, còn cập không thượng đường ra mặt khác hai vị thiếu gia linh hoạt. Tuy rằng này hai nhà đều không như mong muốn, nhưng là nhậm lao thái thái cảm thấy này cũng coi như là một cái tín hiệu, nàng lại mang theo nhậm giao hoa nhiều đi lại đi lại, khẳng định có thể chọn đến thích hợp. Nhậm giao hoa tuổi tác cũng chậm chế đến không được. Nhậm giao hoa biết tổ mẫu không nghĩ làm nàng sau khi đi cũng không nói gì thêm. Nàng cùng nhậm giao kỳ không giống nhau, nhậm lao thái thái đối nàng vẫn luôn thực hảo, nàng tuy rằng rất nhiều thời điểm cũng không hài lòng nhậm lao thái thái đối phương di nương thái độ, bất quả nói tóm lại lao thái thái đau nàng nàng vẫn là trong lòng rõ ràng. Nhậm giao kỳ biết lúc sau lại là có chút ưu phiền, nàng căn bản liền không nghĩ làm nhậm lao thái thái cấp nhậm giao hoa định nhân ra, nàng không tin được nhậm ra trưởng bối. Chính là tại đây truyền thượng, liên nhiệm thời mẫn cùng Lý Thị đều không có phát biểu ý kiến đến gì. Rốt cuộc nhậm Gia hoa hiện tại sắc thật là tới rồi muốn nói thân tuổi tác, thả nhậm ra các cô nương việc hôn nhân từ trước đến nay đều là nhậm lao ra tử cùng nhậm lao thái thái làm chủ. Nhậm Gia kỳ tạm thời cũng tìm không thấy cái gì hảo biện pháp có thể làm nhậm giao hoa cùng các nàng cùng nhau đi. Chính là làm nhậm Gia kỳ không nghĩ tới chính là liền ở bọn họ muốn khởi hành đi Vân Dương thành hai ngày trước, lại có một hộ nhà phương hướng nhậm giao hoa cầu hôn, người tới thế nhưng là tô Gia đại quản sự cùng đi. Nhậm Giao Kỳ lúc ấy đang ở trong thư phòng tự mình mang theo bọn nha hoàn sửa sang lại chính mình thư phòng, trong thư phòng thư nàng đại bộ phận đều phải mang quá khứ, lại không yên tâm làm nha hoàn các bà tử tới sửa sang lại. Nghe được Tô gia đại quản sự mang theo hai người tới nhậm gia thời điểm ngay từ đầu nhậm giao kỳ còn không có như thế nào để ý, thẳng đến nhậm lão thái thái làm người lại đây đem nhậm giao hoa kêu qua đi. Bởi vì này một thời gian nhậm lão thái thái vẫn luôn đều ở nhọc lòng nhậm giao hoa hôn sự, cho nên nhậm giao kỳ trong lòng liền có chút cảnh giác. Trong lòng tổng cảm thấy không phải cái gì chuyện tốt. Quả nhiên, chờ tuần ma ma nghe được tin tức sau khi trở về nhậm giao kỳ trong lòng kinh giận quả thực không có ngôn ngữ có thể hình dung. Ma ma người nói cái gì? Là cái nào tặng ra tới cầu hôn? Tuần ma ma có chút kinh ngạc nhậm giao kỳ thất thố, bất quá nàng vẫn là thực mau trả lời, là tân nhiệm ninh hạ tổng bình từng đại nhân, hắn phái người tới cấp hắn con trai độc nhất cầu hôn. Nhậm giao kỳ có chút đứng không vững, bị tuần ma ma một phen đỡ, ngũ tiểu thư, ngài làm sao vậy? Có phải hay không nơi nào không thoải mái? Muốn hay không thỉnh đại phu? Tuần ma ma nôn nóng mà đem nhậm giao kỳ đỡ tới rồi ghế trên ngồi xuống. Nhậm giao kỳ trong lòng đã là sóng to gió lớn, nàng thật sự không nghĩ ra này một đời vì sao tàng gia còn sẽ đến hướng nhậm giao hoa cầu hôn, tàng gia mới ninh hạ mới nhiều ít nhật tử. Chân đều còn không có đứng vững, có biết hay không có cái nhậm gia đều khó nói. Nhậm gia chẳng lẽ còn có cái gì đáng giá lợi dụng địa phương không thành? Đời trước cấp tằng gia tới nói tốt cho người chính là nhị phòng nhị thái thái, mà lúc này đây nhị thái thái tuy rằng không có ra mặt, nhưng là Tô gia lại là người tới, hẳn là bởi vì Tô gia đại thiếu mãi mãi tầng thị kia một tầng quan hệ. Lão thái gia cùng lão thái thái bên kia là như thế nào cái ý tứ? Nhầm Giao Kỳ vây vây tay ý bảo chính mình không có việc gì, những mày hỏi. Tuần Ma Ma nói, lão thái gia làm người tại ngoại viện tiếp đãi Tô gia đại quản sự, lão thái thái thấy tằng gia phái tới người. Bất quá nô tỷ nghe nói lao thái ra cùng lao thái thái cũng không có lập tức liền đồng ý tới. Nhậm giao kỳ phung cười, lần này đương nhiên không thể nên được mau, rốt cuộc tầng ra hiện giờ cũng bất quá là ăn nhờ ở đậu thôi, chỉ là ngại với tô ra tình cảm, nhậm ra cũng không hảo một ngụm từ chối. Tuần ma ma có chút không rõ nhậm giao kỳ vì sao sẽ nói đến lần này, chẳng lẽ còn có lần trước. Bất quá nàng cũng không có hỏi ra tới, chỉ tưởng nhậm giao kỳ nói sai. Ngũ tiểu thư Nô tỳ cũng nghe nói vị kia tàng công tử dung mạo thượng có chút khuyết tật, bất quá ở nhà sinh hoạt cũng không thể chỉ nhìn dung mạo, ngài vì sao sẽ như vậy phản cảm tàng ra. Tuần Ma Ma tuy rằng cũng không tán thành làm nhậm giao hoa gả đến tàng ra, bất quá nhậm giao kỳ phản ứng lại là có chút ra ngoài nàng dự kiến. Nàng phía trước còn tưởng rằng là bởi vì nhậm giao kỳ cùng Yến Bắc Vương Phủ Quận Chúa Giao Hảo mà tàng ra lại là người của triều đình, cho nên mới sẽ đối tàng ra không mừng, bất quá xem nhậm giao kỳ bộ dáng lại không giống như là đơn giản như vậy Nhậm Giao Kỳ che giấu không được trong mắt chán ghét nói: Ta lần trước nghe đến quá một ít về Tảng Gia đồ đãi, vị này Tảng Công Tử không chỉ có dung mạo thượng có khuyết tật, tính tình cũng thực cổ quái. Nay đó Kỳ thật là Nhậm Giao Kỳ đời trước thời điểm ở Nhậm Giao Hoa xuất giá lúc sau biết đến. Thằng khuê thích người khác sợ hắn, càng sợ hắn càng cao hứng. Chính là Nhậm Giao Hoa tính tình quật, nàng nơi nào là chịu túi lầu người. Cho nên vì làm Nhậm Giao Hoa sợ hai hắn, Thằng khuê đời trước không biết dùng cái gì xấu xa thủ đoạn tra tấn Nhậm Giao Hoa. Cách đến nàng cuối cùng không thể nhịn được nữa không tiếp thí phu. Người khác đều thích tính tình nhu thuận săn sóc nữ tử, cố tình tàng khuê là cái ngoại lệ, hắn liền thích người khác phản kháng hắn. Đừng nhìn tàng khuê tuổi so các nàng cùng lắm thì vài tuổi, tự hắn biết nhân sự tới nay chết ở trong tay hắn nha hoàng cùng gã sai vật không ít. Thậm chí có một lần phụ thân hắn tàng phô một cái tân nạp vào phủ mỹ thiếp bởi vì không nhận biết tàng khuê, nhìn thấy hắn lúc sau vinh váo tự đắc mà làm hắn lăn xa một ít đường bẩn nàng đôi mắt Tàng khuê đương trường liền đem nàng kéo trở về chính mình sân, cũng mặc kệ nàng là chính mình phụ thân tân sủng. Chỉ là tàng phô chỉ có tàng khuê một cái nhi tử, cưng chiều thật sự. Cho nên những việc này bị tàng gia giấu dếm rất khá, hơn nữa hiện tại bọn họ rời đi kinh đô tới Yên Bắc, liền không có người biết này đó tàng gia nội viện này đó xấu xa sự. Nhậm giao kỳ biết này đó vẫn là ở đi kinh đô lúc sau buổi tiên sinh nói cho nàng. Cho nên ở người khác trong mắt, tàng khuê có lẽ chỉ là một cái dung mạo thượng có khuyết tật thiếu niên. Mà ở nhậm giao kỳ trong mắt, rồi bỏ rồi bỏ đều so với hắn sạch sẽ. Tuần ma ma xem nhậm giao kỳ thần sắc cũng biết nàng nghe được những cái đó nghe đồn khẳng định là không thế nào hảo, không khỏi cũng có chút lo lắng lên. Nhậm giao hoa trở về lúc sau, nhậm giao kỳ qua đi tìm nàng, đương tử hương cần trong miệng biết được nhậm giao hoa lần trước đã từng ở Vân Dương Thành đã từng cùng Tằng Khuê từng có gặp mặt một lần thời điểm, nhậm giao kỳ nửa ngày nói không ra lời. Chẳng lẽ đây là nghiệt duyên sao? Vòng một vòng lớn tử cho rằng lại vẫn là tao nộ. Đời trước tàng Phô sơ tới Yến Bắc thời điểm tàng Khuê cũng không có đồng hành, hắn là lúc sau chính mình lại đây. Lúc ấy Nhậm Giao Hoa đã bị cấm túc, căn bản là không có khả năng gặp qua tàng Khuê. Nay một đời Nhậm Giao Kỳ thiết kế làm tàng Phô cái này linh hạ tổng binh hữu danh vô thực, chính là vẫn là không có làm Nhậm Giao Hoa chạy thoát một đoạn này nghiệt duyên. Chính là, liền tính là nghiệt duyên, Nhậm Giao Kỳ cũng tuyệt đối không có khả năng trơ mắt mà nhìn Nhậm Giao Hoa nhập hố lửa. Các nàng không biết chính là ở Tằng gia phái tới người đi rồi không lâu, Nhậm gia liền đồng thời nhận được kinh đô nhị phòng Lão thái gia cùng Phương nhã tổn gửi thư. Nhị phòng Lão thái gia không biết từ nơi nào biết được Tằng gia muốn cầu thú Nhậm gia cô nương tin tức, hắn không có nghe được Tằng khuê tại nội viện những cái đó xấu xa sự cũng có lẽ là cũng không có đem chi đương một chuyện. Ngược lại là nghe được Tằng phu gần nhất nửa năm qua là hoàng đế trước mặt đại hồng nhân, coi như là một vị trong triều tân quý, hắn còn làm Nhậm Lão thái gia không cần tầm mắt quá thấp, chỉ nhìn đến Tằng gia trước mắt ở Yên Bắc hoàn cảnh xấu. Nhắc nhở nhậm lao thái gia tàng phô là một vị năng thần, chỉ cần cho hắn nửa phần cơ hội, hắn là có thể xoay người nổi danh, trở nên nổi bật, tiền đồ có thể nói không thể hạ lượng. Nếu nói nhậm ra nhị phòng gửi thư nhậm lao thái gia bất quá là nhìn xem liền từ bỏ nói, như vậy Phương Nhã Tồn gửi thư khiến cho nhậm lao thái gia có chút do dự. Phương Nhã Tồn ở tin trung thuận miệng đề cập nói, vị kia giúp hắn đại ân lưu công công thế nhưng cũng cùng Tảng phô có chút giao tình, ở biết được chuyện này lúc sau còn mỉm cười nói sẽ đến thảo một ly rượu mừng uống. Bổ hôm qua đổi mới. Chương 291 rời đi nhập gia. Ở Tam phòng rời đi Bạch Hạc chân trước một ngày, Nhậm lão thái gia đem Nhậm Tam lão gia kêu qua đi, Nhậm Giao Kỳ biết Nhậm lão thái gia lúc này đem phụ thân tìm đi khẳng định là vì Nhậm giao hoa hôn sự, vì thế ở Nhậm Tam lão gia từ trước viện trở về lúc sau lập tức tìm được rồi hắn. Đương từ Nhậm thời mẫn trong miệng nghe được Kinh đô gửi thư nội dung thời điểm, Nhậm Giao Kỳ hít sâu vài khẩu khí mới tạm thời nhịn xuống chính mình lửa giận. Nói như vậy tổ phụ là muốn đáp ứng tằng gia cầu hôn. Nhậm giao kỳ mặt vô biểu tình mà lạnh giọng hỏi. Nhậm thời mất nói, phụ thân nói sẽ nghiêm túc suy xét. Nhậm giao kỳ trầm mặt hồi lâu mới nói, phụ thân, ngài có thể đi cùng tổ mẫu nói lần này cần mang tam tỷ cùng đi vân dương thành sao. Chờ tam tỷ việc hôn nhân thật sự định ra tới lúc sau, nàng sợ là không thể lại tùy ý ra cửa, thậm chí về sau có thể hay không lưu tại Yến Châu cũng không biết. Nhậm thời Mẫn cảm thấy này đó đều là việc nhỏ liền đồng ý, nàng thấy tiểu nữ nhi thương cảm, nhịn không được trêu ghẹo nói. Ngươi từ nhỏ liền cùng giao hoa không hợp, như thế nào lúc này? Nhưng thật ra liên tiếp, Nhậm Giao kỳ cười cười, hơi hơi phiết qua đầu đi, lại không hợp nàng cũng là tỷ tỷ của ta, ta liền như vậy một cái thân tỷ tỷ. Ngày này buổi tối đi vinh hoa viện thỉnh an thời điểm, Nhậm Thời Mẫn quả nhiên đưa ra muốn mang Nhậm Giao Hoa cùng đi Vân Dương Thành sự tình, Nhậm Lão Thái Thái có chút ngoài ý muốn, bất quá nàng vẫn là không quá nguyện ý làm Nhậm Giao Hoa rời đi bạch hạt chấn, cuối cùng vẫn là Nhậm Lão Thái gia đồng ý Nhậm Lão Thái Thái mới không có nói. Ngày thứ hai sáng sớm tinh mơ thiên còn không có đại lượng, Nhậm ra tam phòng nha hoàn các bà tử liền bắt đầu hướng trên xe ngựa dọn đồ vật. Cũng may đã nhiều ngày đã lục tục đem khá lớn kiện cồng kềnh sự vật đều dọn đi rồi, cho nên một phòng sáu cái chủ tử, hai ba mươi tới cái nha hoàn các bà tử giải rác hành lý hợp quy tắc lên hơn nữa, ngồi người cũng chính là mười mấy chiếc xe ngựa thôi. Nhậm Giao Kỳ từ Nhậm gia ra, ra tới thời điểm, giống nàng mới vừa tỉnh lại kia một lần giống nhau lại một lần quay đầu lại đánh giá liếc mắt một cái Nhậm Gian này tòa cái gọi là tổ trạch. Nàng biểu tình không có nửa điểm lưu luyến, ngược lại có một loại như chút được gánh nặng khoan khoái. Nàng tưởng, lúc này đây đi ra cái này ra môn. Trừ bỏ ngày lễ ngày Tết vô pháp tránh cho thời điểm, nàng có thể không trở lại liền sẽ không lại trở về. Lý thị hôm nay tựa hồ cũng thật cao hứng, từ gả đến nhậm ra tới, trừ bỏ ban đầu kia 1-2 năm nàng đã rất ít ra cửa. Dài nhất một lần rời đi nhậm ra vẫn là kia một lần bồi nhậm ra hoa trụ đến thôn Trang Thượng kia một lần, lần này có thể đi Vân Dương Thành, khác không nói. Tự thiếu cách hiến vương phủ càng gần, cứ việc dựa vào lý thị tính tình liền tính trụ đến gần nàng cũng sẽ không vô duyên vô cớ liền hướng nhà mẹ đẻ chạy, nhưng là cách chính mình nhà mẹ đẻ gần. Sẽ làm nàng càng vì an tâm chút. Nhậm giao kỳ cùng nhậm giao hoa tỷ mỗi hai người ngồi một chiếc xe ngựa, dọc theo đường đi nhậm giao hoa không biết suy nghĩ cái gì, rất ít nói chuyện. Ngay cả hương cần ở một bên muốn hù dọa bình quả cho nàng giảng quỷ chuyện xưa nhậm giao hoa đều không có còn nàng. Xe trình đi qua một nửa thời điểm nhậm giao kỳ cười hỏi. Tam tỷ, này một đường ngươi đều suy nghĩ cái gì đâu. Ở một bên chơi bảo hương cần thấy các chủ tử nói chuyện rốt cuộc ngồi vào một bên an tĩnh lại, thành thật. Nhầm giao hoa nhìn nhầm giao kỳ liếc mắt một cái, không e rẻ mà đạm thanh nói, không có gì. Chỉ là suy nghĩ tẳng gia vị kia công tử là cái cái dạng gì người. Nhầm giao kỳ nghe vậy như mày, tóm lại không phải người tốt. Nhầm giao hoa nghe vậy như là nhớ tới sự tình gì đột nhiên cười, như thế nào tới rồi ngươi nơi này, liền không có một cái là người tốt. Vị này tàng công tử ngươi đều còn không có thấy quá. Nhậm giao kỳ nhớ tới, từ Hàn Vân Khiêm đến Khâu ẩn lại đến Tàng Phô, chỉ cần là nhậm giao hoa nghị thân đối tượng, nàng giống như đều không có tán thành. Kỳ thật nàng cũng muốn hỏi hỏi, nhậm giao hoa rốt cuộc là đắc tội nào lộ thần tiên. Như thế nào liền không thể gặp được một cái tốt. Ta phía trước không phải cùng ngươi đã nói sao. Tàng Khuê ở Kinh Thành có chút không tốt đồn đãi, chỉ là hắn mới sơ tới Yến Bắc, những cái đó lời đồn không có chuyển ra tới thôi. Ta cũng không phải bởi vì hắn tướng mạo xấu xí mới đối hắn chán ghét. Nhậm giao kỳ kiên nhẫn giải thích nói. Nhậm giao hoa như suy tư gì, cho nên ta mới có thể tưởng hắn là cái thế nào người. Tăng ra lại vì sao sẽ đột nhiên hướng ta cầu hôn, nói lý lẽ ta cũng chỉ là thấy quá hắn một lần mà thôi, hơn nữa lúc ấy ở đây cũng không ngăn ta một người. Nếu chiếu ngươi theo như lời, chỉ là bởi vì ta không có quá mức chú ý hắn tướng mạo nói, nguyên nhân này cũng quá lệnh người không biết nên khóc hay cười. Nhậm giao hoa dừng một chút. Ta coi tổ phụ ý tứ, tựa hồ cũng không phải thực phản đối kết cửa này thân. Nhậm giao kỳ tưởng, nếu bọn họ đã từ nhậm ra ra tới, như vậy vô luận trả ra cái dạng gì đại giới nàng cũng sẽ không làm nhậm giao hoa nghe theo nhậm ra bài bố gả đi tăng ra, cùng lắm thì đến lúc đó cá chết lưới rách. Chỉ là lời này nhậm giao kỳ không có làm cho nhậm giao hoa mặt nói ra, bởi vì lời này người khác nghe thật sự là có chút đại nghịch bất đạo. Bởi vì ra cửa thời điểm còn tính. Cho nên Nhậm Gia xe ngựa đến Vân Dương Thành là thời điểm còn không đến buổi trưa. Nhậm Thời vẫn ở mua này tòa Tam Tiến tòa nhà sau, đem sân bố cục tự mình hợp quy tắc một phen, biết Nhậm Tam lão gia bắt bẻ là có tiếng, quản sự ở nghỉ ngơi chỉnh đốn sân thời điểm cũng làm đến không chút cầu thả, cho nên Nhậm giao Kỳ đám người đi vào lúc sau nhìn đến sân đã là rực rỡ hẳn lên. Tòa nhà có Tam Tiến, Nhậm Thời vẫn vợ chồng mang theo Nhậm giao Kỳ cùng Nhậm giao Hoa tỷ muội ở tại đệ nhị tiến Nhậm Thời vẫn cùng Lý thị trụ đệ nhị tiến chính phòng. Nhậm Dao kỳ trụ như cũ trụ Tây Sương, Nhậm Dao Hoa trụ Đông Sương, Nhậm Dao Anh bị An bài ở đệ Tam tiến Tiểu Tây Sương, Nhậm ích Hồng tắc trụ tới rồi ngoại viện đệ nhất tiến trong Thiên viện, trừ bỏ Nhậm Dao Anh ở ngoài, những người khác đối tuần ma ma làm ra cho ở An bài đều thực vừa lòng. Nhậm Dao Anh trụ đệ Tam tiến tuy rằng cũng là sương phòng, nhưng là so với Nhậm Dao kỳ cùng Nhậm Dao Hoa tỷ mỗi hai người mỗi người cắt chiếm tam gian đồ vật sương, Nhậm Dao Anh trụ sau Tây Sương chỉ có hai gian, thả đệ Tam trừ bỏ nàng một cái chủ tử ở ngoài còn ở chút có diện mạo quản sự bà tử cùng nha hoàn buổi tối đi cấp lý thị thỉnh an thời điểm nhậm giao anh uyển chuyển mà tỏ vẻ chính mình nguyện ý nhường ra sau tây sương cùng nhậm giao hoa hoặc là nhậm giao kỳ trụ đến cùng nhau tuần ma ma như mày nói Tiểu tiểu thư ngài nguyện ý tế trụ ủy khuất ngài chính mình tam tiểu thư cùng ngũ tiểu thư chưa chắc nguyện ý chúng ta tam tiểu thư cùng ngũ tiểu thư đều từng người yêu cầu một gian thư phòng cùng một gian đãi khách dùng tiểu thính ngài là thứ nữ ấn quy củ ở chi phí thượng muốn giảm phân nửa Bất quá nô tỉ nghĩ vẫn là cho ngài an bài hai gian phòng. Nơi này là Vân Dương Thành, không phải bạch hạt Trấn. nếu tới, chúng ta liền phải cố Kỵ tam lão ra thể diện đem một ít quy củ cấp nhật lên tới, như vậy mới sẽ không bị Vân Dương Thành chú trọng quy củ nhân ra chê cười. Cựu tiểu thư, ngài nói nói có phải hay không lý lẽ này. Nhầm dao anh nghe vậy sắc mặt trắng bạch, nàng nhìn Nhậm thời mẫn liếc mắt một cái, chính là Nhậm thời mẫn cũng không có đối tuần ma ma nói tỏ vẻ ra cái gì không vui. Nhậm Giao Hoa cùng Nhậm Giao Kỳ càng là ngồi ở một bên nói chuyện liền xem đều không có liếc nhìn nàng một cái. Nhậm Giao anh cái này minh bạch, nơi này là Vân Dương Thành, nàng Di Nương không có tới, cũng không có tổ phụ tổ mẫu tới đệ nặng Lý Thị, nơi này là Lý Thị mẹ con thiên hạ, ngay cả tuần ma ma như vậy một cái hạ tiện nô tài đều có thể mở miệng vũ nhục nàng. Nhậm Giao Anh cảm thấy rất nang kham, không khỏi đỏ hốc mắt, chính là ở chỗ này nàng bị ủy khuất cũng không có người đem nàng đưa một chuyện. Đối Nhậm Giao Anh mà nói. Có thể tới Vân Dương Thành vui sướng, tại đây một khắc đã bị đả kích đến nửa điểm không dư thừa hạ, bởi vì nàng minh bạch, Lý Thị nếu là muốn á trà đạp nàng cái này thứ nữ, này gần chỉ là một cái bắt đầu. Nhậm giao anh không khỏi tưởng, nếu là Di Nương mặt còn không có bị thương thật là có bao nhiêu hảo. Có tổ mẫu che chở, Di Nương nhất định có thể thay thế Lý Thị tới Vân Dương Thành, nơi này chính là các nàng địa bàn. Từ chính phòng thỉnh An ra tới lúc sau, nhậm giao anh gọi lại muốn đi ngoại viện nhậm ích hồng. Nhậm Dao Anh quên mất nàng Di Nương đối nàng dặn do đừng làm Nhậm Ích Hồng liên lụy đến nội viện sự tình, nàng Hồng con mắt ủy khuất nói: Ca, Nương không ở, về sau nơi này cũng chỉ có chúng ta hai người sống Nương Tựa lẫn nhau, chúng ta nhất định phải lẫn nhau giúp thôn mới là. Nhậm Ích Hồng như mày có chút không thể hiểu được, không phải còn có phụ thân mẫu thân Tam tỷ Ngũ tỷ ở sao? Như thế nào chính là sống Nương Tựa lẫn nhau? Tuần Ma Ma không có bạc đái Nhậm Ích Hồng, rốt cuộc Nhậm Tam lão gia chỉ có Nhậm Ích Hồng một cái nhi tử, tuy rằng chỉ là con vợ lẽ còn mama cho hắn an bài cho ở cùng chi phí đều là tốt hắn ở bên ngoài ở thiên viện địa phương cũng không nhỏ còn có tiểu thư phòng cùng tiếp khách dùng tiểu thính, cho nên hắn thể hội không đến nhậm giao anh ủy khuất cùng bị phẫn nhậm giao anh bị hắn nói tức giận đến thiếu chút nữa nói không ra lời nhìn nhìn chung quanh mới nhỏ giọng mắng ngươi cái ngốc tử tam tỷ ngũ tỷ đều là chính phòng thái thái dưỡng chúng ta hai cái là thiếp sinh các nàng là một đám chúng ta mới là một đám nhậm ích hồng mày nhăn càng khẩn đây là nơi nào nghe tới nói làm phụ thân nghe thấy được nhưng sẽ máng ngươi không hiểu lễ nghĩa mẫu thân nàng vẫn chưa bạc đái quá chúng ta ở nhậm ích hồng chịu quá giáo dục đối mẹ cả muốn tôn kính cung kính không thể khẩu ra ác luôn bằng không chính là bất hiếu huống chi lý thị cái này mẹ cả tuy rằng cũng không có đối hắn từng có quá nhiều quần giáo nhưng là cũng thật sự chưa từng có bạc đái quá hắn nhậm giao anh cười lạnh nói nàng là không có bạc đái người cho nên ngươi đã quên chúng ta mẹ ruột chính là nàng bạc đái ta nói xong này một câu. Nhậm Dao Anh liền rậm chân đi rồi. Nhậm Ích Hồng nhìn nhìn đột nhiên báo nổi chạy đi rồi muội muội bóng dáng lắc lắc đầu, nhỏ giọng thở dài. duy nữ tử cùng tiểu nhân khó dưỡng cũng đối nội viện sự tình từ trước đến nay bất quá hỏi Nhậm Ích Hồng cũng mặc kệ Nhậm Dao Anh chính mình hồi ngoại viện ôn tập công khóa đi. Nhậm Thời Mẫn muốn đi Vân Dương thư viện nhậm giáo hắn cũng sẽ đi Vân Dương thư viện đọc sách. Đây cũng là Nhậm Thời mận dẫn hắn tới Vân Dương thành nguyên nhân. Bất quá so sánh những cái đó Vân Dương thư viện Thiên Chi tiêu tử. Nhậm ích hồng hiện tại nếu không giới chút công phu, đi thư viện cũng chỉ có thể lót đê cấp nhậm thời mẫn mất mặt. Chương sâu đại khái ở 11 giờ trước kia ho, ho. Trưng 292 lui tới, phấn hồng 720. Dựa theo hiến bắc quý củ, rời nhà mới ngày thứ 2 sẽ bay tiệc rượu thỉnh một ít bạn bè thân thích tới nhà mới, cũng coi như là cấp nhà mới thêm một ít nhân khí. Bất quá nhậm ra vẫn chưa phân ra, nhầm thời mẫn này một phòng nghiêm khắc tới nói cũng không xem như dọn nhà chi hỉ cho nên nhậm thời mẫn cũng không có phân phó lý thị làm rượu sự tình nhưng thật ra vân dương thư viện một ít cùng nhậm thời mẫn quen biết tiên sinh được đến tin tức phái người nhà tặng một ít thức ăn hoặc là tiểu lễ lại đây lý thị liền đề nghị làm nhậm thời mẫn thỉnh vân dương thư viện bạn bè lại đây tại ngoại viện bãi mấy bàn nhậm thời mẫn nghĩ nghĩ liền đồng ý thư viện những cái đó tiên sinh cùng nhậm thời mẫn cũng coi như là trí thú hợp nhau như vậy xã giao nhậm tam lão gia cũng không phản cảm nhậm giao kỳ xem ở trong mắt trong lòng là cao hứng. Bọn họ này một phòng hiện tại yêu cầu một ít cùng nhậm ra không quan hệ nhân tế lui tới, như vậy liền tính là có một ngày bọn họ cùng nhậm ra trở mặt, cũng không đến mức ở vào chúng bạn xa lánh xấu hổ cục diện chung Nhậm giao kỳ còn cùng Lý Thị cùng nhậm giao hoa thương lượng, chờ mấy ngày nữa trong nhà đều an bài hảo muốn tìm cái cơ thỉnh nhậm thời mẫn ở thư viện những cái đó bạn bè thê nữ tới trong nhà, về sau cũng hảo lẫn nhau lui tới. Lý Thị cũng là chịu quá thế ra giáo dục. Đương nhiên cũng minh bạch đối với mới vừa tiến vào vân dương thư viện tư lịch còn còn thấp nhậm thời mẫn mà nói, này đó nội viện phụ nhân nhóm chi gian kết giao đối hắn mà nói là hữu ích vô hại, cho nên Lý Thị thực vui sướng mà đồng ý, thậm chí còn trước thời gian cùng tỉ mỗi hai người thương lượng nổi lên đến lúc đó phải dùng đến món ăn, yêu cầu trước tiên làm cái gì chuẩn bị. Đối Lý Thị tôi nói, chính mình đương ra làm chủ mời khách, vẫn là nàng gả chồng lúc sau đầu một chuyến. Bất quá, Lý Thị mẹ con không nghĩ tới chính là các nàng thiệp còn không có đưa ra, từ sơn trưởng phu nhân âu dương thị thiệp liền trước đưa tới. từ phu nhân mời lý thị mẹ con cùng đi chùa bạch long bái phật nghe thiền thuận tiện ăn chay đồ ăn. từ phu nhân cũng không ngừng mời các nàng mẹ con, còn có vài vị cùng tồn tại vân dương thư viện nhậm giáo tiên sinh thế nữ. từ phu nhân này cử xem như thấy các nàng buồn ngủ liền cấp đệ gối đầu hành vi, thập phần thiện ý cùng săn sóc. nhậm giáo kỳ chính buồn giàu cái gì trợ giúp lý thị cùng khác các phu nhân giao tế lui tới, nhận được thiệp lúc sau không khỏi đại hỉ. Có tử phu nhân giật dây. Lý thị phải đi tiến vân dương thư viện các phu nhân chung cái vòng nhỏ hẹp liền dễ dàng nhiều. Vì thế nhậm giao kỳ lập tức làm lý thị cấp tử phu nhân bên kia tin tức trở về, nói các nàng nhất định đi. Tới rồi cùng tử phu nhân các nàng ước định hảo nhật tử, lý thị sớm liền lên giả dạng, nàng đến không phải muốn trang điểm đến hoa hỏe lộn lấy đi. Tương phản nàng ăn mặc rất điệu thấp một mạng, bất quá lý thị chính mình thực chú trọng lần này ra cửa, cho nên hoa chút tâm tư Làm chính mình thoạt nhìn đã tô nhã cũng sẽ không ném nhậm thời mẫn thể diện. Nhậm Dao Kỳ cùng Nhậm Dao Hoa đi chính phòng tìm Lý thị thời điểm nhìn đến nàng mặc cũng đều gật gật đầu. Sắp ra cửa thời điểm Nhậm Dao anh nha hoàn chạy tới nói Cửu tiểu thư có chút không thoải mái. Hôm nay không cùng các nàng cùng đi chùa Bạch Long. Lý thị biết cái này thứ nữ tiểu tâm tư nhiều, nàng cũng không trông cậy vào cùng nàng mẹ con tương hài, chỉ hy vọng nàng ngoan ngoãn một ít không gây chuyện liền thỏa mãn. Tuy rằng Nhậm Dao anh lời này vừa nghe chính là tìm lấy cơ không nghĩ đi. Lý thị cũng không nói gì thêm. Làm hỉ nhi qua đi nhìn xem, hỏi hỏi có cần hay không thỉnh đại phu tiến vào cấp nhậm giao anh nhìn một cái, cũng không miễn cưỡng nàng ra cửa. Nhậm giao anh không đi, cũng không có ảnh hưởng đến lý thị mẹ con ra cửa tâm tình. Thấy thời điểm không sai biệt lắm, lý thị liền mang theo nhậm giao kỳ cùng nhậm giao hoa tỷ mội hai người đi ra cửa. Lý thị các nàng đi rồi sau không lâu, nằm ở trên giường trang bệnh nhậm giao anh liền đứng dậy, nàng phân phó chính mình nha hoàn nói. Người đi chu gia cùng Chu tiểu thư nói một tiếng, làm nàng phái xe tới đón ta ra cửa. Kiêu nha hoàn là sau lại theo Nhậm Giao anh, bị Phương Di nương dùng tiền bạc lung lạc ở, đối nàng còn tính trung tâm. Được đến phân phó cùng tiền thưởng lúc sau lập tức đi ra cửa. Nhậm Giao anh cười lạnh nói, ta mới không bằng các ngươi đi ra ngoài đường bài trí. Lúc sau Chu gia quả nhiên phái xe ngựa tới đón người, bởi vì Chu gia nói là phụng Chu thái thái mệnh lệnh tới tiếp Nhậm Giao anh đi chu phủ cùng Chu tiểu thư gặp mặt. Còn nói Chu Thái Thái cùng Phương Di nương nhà mẹ đẻ tẩu tử là bản thân, hơn nữa Chu gia đã phái người đi chùa Bạch Long cùng Lý thị công đạo qua, cho nên Lý thị lưu lại quản sự cũng không hảo ngăn đón Chu gia người. Nhậm giao anh đem chính mình hảo hảo trang điểm một phen liền ngồi Chu gia xe ngựa đi ra cửa. Lý thị các nàng cùng từ phu nhân nước hảo ở cửa thành ngoại hối hợp, nhậm ra xe ngựa ra Vân Dương thành cửa thành quả nhiên thấy được vài chiếc xe ngựa, các nàng cũng không có đến chế, nhưng là đã có hai vị thái thái tới trước. Tới trước Liêu thái thái cùng Trần thái thái Các nàng tuổi tác đều cùng Lý thị không sai biệt lắm đại, ở Vân Dương thư viện các thái thái giữa xem như tương đối tuổi trẻ, Liêu thái thái mang theo chính mình thứ nữ Liêu Mộng Hàm, nàng trưởng nữ đã ở năm trước liền xuất giá. Trần thái thái tắc mang theo trưởng nữ Trần Tri Ý cùng một cái vừa mới 3 tuổi tiểu nhi tử. Liêu thái thái cùng Trần thái thái nhìn đến Lý thị thái độ đều thực hữu hảo, chủ động lại đây chào hỏi, các nàng ngày thường hẳn là cũng là ôn nhu hiền lành hảo ở chung người. Liêu Mộng Hàm cùng Trần Tri Ý tuổi tác đều cùng nhậm giao kỳ không sai biệt lắm đại cũng đều là dịu ngoan luyện chuyển tính tình, bởi vì từng người hôn phu đều ở vân dương thư viện nhậm giáo, lý thị cùng lưu thái thái, trần thái thái thực mau liền cho tới một chỗ, ba người đều là chịu quá tốt đẹp giáo dục tiểu thư khuyết các, nói chuyện ăn nói nhỏ nhẹ, giơ tay nhấc chân cũng thực dịu dàng, cho nên đối lẫn nhau ấn tượng đầu tiên đều thực hảo. lúc này nhậm giao kỳ lại không thể không cảm tạ từ phu nhân săn sóc, có cùng lý thị tính tình gần lưu thái thái cùng trần thái thái, lý thị về sau muốn đi vào cái này trong vòng đi liền càng thêm dễ dàng. Rất nhiều thời điểm, nhân thế gian kết giao đều yêu cầu một cái trước đưa ra cảnh ô lưu người, từ phu nhân cấp lý thị an bài liêu thái thái cùng trần thái thái chính là như vậy hai cái để cảnh ô lưu người. Lúc sau lại lục tục tới vài vị thái thái, xem các nàng nói chuyện làm vẻ ta đây đều là tu dưỡng cực không tồi. Từ phu nhân là cuối cùng đến, tuy rằng nàng cũng không có đến chế, bất quá vẫn là ngang nhau nàng mọi người tỏ vẻ chính mình xin lỗi. Nhìn đến nhầm giao kỳ thời điểm, từ phu nhân biểu hiện thật sự thân cận. Vấy tay làm nhậm giao kỳ qua đi, lôi kéo tay nàng hiền lành nói, như thế nào nhìn so lần trước lại gầy chút. Gần nhất ở trong nhà có hay không hảo hảo luyện cầm luyện hoạn. Hôm nay ngươi cùng ta ngồi một chiếc xe đi, ta phải hảo hảo khảo giáo khảo giáo ngươi có hay không lười biếng. Nói từ phu nhân còn cùng Lý Thị nói dỡ nói, ta liền mượn ngươi nữ nhi đi ta trên xe ngựa trò chuyện, ngươi không ngại đi. Lý Thị cảm giác được từ phu nhân thiện ý, cười lắc đầu, đó là ngài coi trọng nàng. Bên cạnh vài vị thái thái cũng cười treo ghẹo vài câu, Lưu thái thái cười nói, phía trước liền nghe nói phu nhân ngài tân thu cái tiểu đồ đệ, ngộng Hàm ở nhà thời điểm còn vẫn luôn xảo nói muốn gặp một lần đâu, không nghĩ hôm nay thật là có cơ hội này nhìn thấy nàng, nhìn chính là cái thông minh có phúc khí hảo hài tử. Từ phu nhân cười nói, các nàng đều là hảo hài tử. Nói từ phu nhân lại đối Lưu Ngộng Hàm cùng Trần Chi ý các nàng nói, ta phía trước liền nghĩ, các ngươi tính tình hẳn là hợp nhau. Vừa mới ở trên xe ngựa quả nhiên nhìn thấy các ngươi trò chuyện với nhau thật vui. Không tồi. Về sau các ngươi liền nhiều lui tới đi, dù sao ở cũng gần, lui tới phương tiện. Lưu Mộng Hàm cùng Trần Chi ý các nàng đối tử phu nhân đều thực tôn kính, nghe vậy đều gật đầu đồng ý. Lẫn nhau chi gian hàn huyên đủ rồi, từ phu nhân liền đi đầu lên xe ngựa, các vị thái thái các tiểu thư cũng đều thượng chính mình xe ngựa. Nhậm giao kỳ tắc ngồi xuống tử phu nhân trên xe ngựa. Chờ xe ngựa động lên thời điểm, nhậm giao kỳ cảm kích nói Đà tạ phu nhân. Từ phu nhân nhìn nàng ôn hòa mà cười nói, chỉ là việc nhỏ thôi, lại nói tiếp ngươi vẫn là ta ân nhân cứu mạng đâu, ta tùy tay kéo ngươi một phen lại tính cái gì. Không cần cảm tạ ta, về sau so hảo hảo quá chính mình nhật tử chính là. Hôm nay tới này vài vị thái thái tiểu thư tính tình đều thực không tồi, các ngươi ngày thường cùng các nàng nhiều hơn lui tới, tổng sẽ không sai. Nhậm giao kỳ vội đồng ý. Từ phu nhân là học thức quên bác người, bất quá nhậm giao kỳ cũng coi như là danh sư dưới chân cao đồ đọc nhiều sách vở, cho nên dọc theo đường đi cùng Từ phu nhân liêu lên, hai người thế nhưng cũng có thể trò tới một chỗ đi, thả còn trò chuyện với nhau thật vui. Nhậm Giao Kỳ kiến thức làm Từ phu nhân kinh ngạc rất nhiều, đối nàng cũng càng thêm thưởng thức lên. Rốt cuộc ở nhậm giao kỳ tuổi này, có thể cùng được với Từ phu nhân ý nghĩ cùng cách ăn nói người, trên đời này cũng không sẽ có quá nhiều. Xe ngựa thực mau liền đến chùa Bạch Long, Nhậm Giao Kỳ tự mình đỡ Từ phu nhân xuống xe ngựa. Chùa Bạch Long này cấp địa phương Nhậm giao kỳ không tính xa lạ, này đó thái thái các tiểu thư tựa hồ cũng đều là nơi này khách quen, một đám người dọc theo đường đi đều là quen cửa quen mẹo. Từ Phu nhân mang theo chư vị các thái thái đi thượng hương quên dầu mẹ tiền, sau đó lại mang theo các nàng đi nghe đại sư giảng kinh Phật. Từ Phu nhân tính tình khai sáng, cũng không cho nhậm giao kỳ này đó trẻ tuổi các cô nương đi theo, tống cổ các nàng đi chơi chính mình. Nhậm giao kỳ, nhậm giao hoa liền cùng liễu mộng hàm, trần chi ý các nàng đi rồi. Các vị tiểu thư vòng quanh chùa Bạch Long dạo qua một vòng, dọc theo đường đi cũng lưu chút phong thổ. Này đó các tiểu thư có lẽ đều không phải là đều là sinh ra đại gia tộc, nhưng là bởi vì gia học sâu xa, cho nên cách nói năng đều thập phần phong nhã, ngay cả nhậm ra hoa nghe các nàng nói chuyện cũng sẽ không cảm thấy không thú vị. Sau lại đi mệt, các nàng khiến cho trong chùa người tiếp khách tăng cho các nàng an bài một chỗ tiểu viện, uống trà nói chuyện phiếm chơi cờ, đảo cũng thảnh thơi tự tại. Nhậm Giao Kỳ thắng liêu mộng hàm một ván, lúc sau đứng dậy nhường chỗ ngồi cấp Trần Chi Ý, lại phát hiện nguyên bản ngồi ở nàng phía sau Nhậm Giao Hoa không ở nơi đó. Nhậm Giao Kỳ hỏi Bình Quả nói: Tam tỷ đâu? Bình Quả trả lời: Tam tiểu thư muốn đi thay quần áo, liền mang theo Hương Cần tỷ tỷ các nàng đi ra ngoài. Tiểu thư ngài lúc ấy tại hạ cờ, Tam tiểu thư liền không có quấy rầy ngươi. Nhậm Giao Kỳ nghe vậy gật gật đầu, không có nói cái gì nữa. Nhậm Giao Hoa đi ra ngoài xác thật là bởi vì uống nhiều nước trà muốn đi thay quần áo. Bất quá nàng không nghĩ tới trở về thời điểm sẽ ở nửa đường thượng gặp được tàng khuê. chương 293 Tao Ngộ Đây là nhậm giao hoa lần thứ hai thấy Tằng khuê, chính là không biết có phải hay không bởi vì nghe nhậm giao kỳ nói Tằng khuê những cái đó sự tình nguyên nhân, nhậm giao hoa đối với Tằng khuê nhìn nàng tầm mắt cảm thấy có chút không thoải mái. Hai người cũng không xem như nhận thức, cho nên nhậm giao hoa nhìn hắn một cái lúc sau liền rời đi ánh mắt, tính toán từ hắn bên người đi qua đi. Chào hỏi gì đó đối với hai cái liền lời nói đều không có nói qua người xa lạ mà nói là không cần phải, đây là nhậm giao hoa ý tưởng. Bất quá hiển nhiên một cái khác đương sự cũng không như vậy tưởng. Tàng khuê thấy nhậm giao hoa lại lần nữa làm lơ hắn phải đi, liền rỗi tay ngăn cản cản, cười liếc nàng nói, nhậm tam tiểu thư, chúng ta lại gặp mặt. Nhậm giao hoa như như mày, ta không nhớ rõ ta nhận được ngươi. Tàng khuê nghe vậy tuổi hồn là có chút kinh ngạc, bất quá hắn trong mắt hưng thú lại là càng thêm nồng hậu. Thập phần có lễ chắp tay thi lễ nói: "Là ta mạ muội, thượng một lần gặp mặt chúng ta cũng không có nói nói chuyện, xác thật không tính là nhận thức. Ta là Tằng Khuê, gia phụ là Tằng phu, kinh đô nhân sĩ, trước một thời gian mới yên Bắc." Tằng Khuê như vậy một phen làm vẻ ta đây đến thật sự không giống như là có tàn tật người, Nhậm giao Hoa cũng không khỏi nhìn hắn một cái. Nói thật, như vậy Tằng Khuê cũng không giống như là nhậm giao kỳ trong miệng cái kia tâm tư âm u thô bạo người. Dỗi tay không đánh gương mặt tươi cười người, Nhậm Dao Hoa gật gật đầu. Tàng công tử có lễ. Tàng Khuê cười đến gần một bước, cũng không kiêng dè chính mình trên mặt dọa người thường, nhìn chằm chằm nhậm giao kỳ dùng ôn hòa ngự khí nói, "Nhậm Tam tiểu thư hôm nay là tới bái Phật vẫn là tới ăn chay đồ ăn?" Trên mặt hắn thương giữ tợn khủng bố, cố tình nói chuyện ngữ khí lại khác tầm thường lu hòa, này một bức hình ảnh kỳ thật là có chút khủng bố, ít nhất Hương cần liền cấp sợ tới mức lùi lại một bước, bị Vu Tinh cấp hung hăng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, cứ việc Vu Tinh cũng bị tàng Khuê sợ tới mức sắc mặt có chút trắng bệ. Nhậm Gia Hoa lại như cũng là mặt không đổi sắc, nàng nhìn Tằng Khuê liếc mắt một cái, đạm thanh nói, "Tức bái Phật cũng ăn chay đồ ăn. Ta muội muội còn đang đợi ta trở về, Tằng công tử, xin lỗi không tiếp được." Tằng Khuê hơi hơi híp mắt, sau đó cười lui nửa bước, Nhậm Gia Hoa đang muốn từ hắn bên người đi qua đi, không nghĩ Tằng Khuê lại là đột nhiên giơ tay cầm Nhậm Gia Hoa thủ đoạn. Nhậm dao Hoa đầu tiên là sững sốt, phản ứng lại đây lúc sau mãnh lực đem chính mình thủ đoạn xả trở về xả, tuy rằng cách ống tay háo cũng không có đụng tới da thịt nhưng là nhậm gia hoa không biết vì sao ở tảng khuê tiếp xúc đến nàng kia một khắc từ hắn lực đạo trung cảm giác được sờn tóc gáy lạnh lẽo tuy rằng chỉ là một cái chớp mắt cũng làm nhậm gia hoa trong lòng dùng mình ở nhậm gia hoa trở về mãnh lực xả chính mình thủ đoạn hương cần cùng vu tinh tức giận tiến lên tới chuẩn bị kéo người thời điểm tảng khuê đột nhiên không hề dự triệu mà buông lòng tay nhậm gia hoa bị chính mình lực đạo bắn ngược đến thiếu chút nữa té ngã trên mặt đất cũng may vu tinh đứng ở nàng bên cạnh một phen đỡ nàng Nhậm giao Hoa kinh giận bộ dáng cùng bọn Nha Hoàng Tức giận căm thù ánh mắt tựa hồ lấy lòng tàng Khuê, hắn cười ha ha lên, tựa hồ nhìn thấy gì làm hắn sung sướng sự tình giống nhau. Nhậm giao Hoa đứng lại lúc sau lạnh lùng nói, "Ngươi đây là có ý tứ gì?" Tàng Khuê thu tiếng cười, bất quá vẫn là có chút nhịn không được một bên thở dốc một bên nói, "Không có gì ý tứ, chính là cảm thấy ngươi phản ứng thú vị thôi. Ta chạm vào ngươi tay, ta phụ trách là được." Cuối cùng kia một câu, tàng Khuê là dùng hài hước ngữ khí. Nhậm Gia Hoa tức giận nói, hồn nôn loạn ngữ. Ta coi ngươi là bệnh cũng không nhẹ, ra cửa uống rượu sao. Tàng Khuê tính tình cổ quái, nhậm giao hoa mang hắn nói cũng không có làm hắn sinh khí, ngược lại đầu đến hắn cười ha ha lên. Nhậm giao hoa thấy hắn quả nhiên không phải cái gì người bình thường, không ngờ lại cùng hắn dây dưa, sụ mặt muốn đi người, tàng Khuê bước chân vừa chuyển theo đi lên. Nhậm giao hoa đối loại người này cũng không có cách, mang hắn hắn không thèm để ý, đánh cũng đánh không được. Cố tình cái này địa phương người lại thưa thớt tàng Khuê lại không kiêng nể gì cũng không sợ cái gì. Hương Cần cùng Vu Tinh tiến lên đây một tẢ một Hữu mà bảo vệ Nhậm Giao Hoa, đầy mặt phòng bị mà chờ tàng Khuê, tựa hồ là rất sợ hắn lại động tay động chân. Lúc này hai cái trung tâm hộ chủ nha hoàn liền tàng Khuê trên mặt vết sẹo đều xem nhẹ rớt. Chính là tàng Khuê liền cùng không có thấy các nàng dường như, Nhậm Giao Hoa đi hắn cũng đi, Nhậm Gia Hoa dừng lại bước chân hắn cũng dừng lại bước chân, còn vẻ mặt cười hì hì bộ dáng. Nhậm Gia Hoa cũng không khỏi có chút lằng khó hiện tại nơi này không có gì người, chờ tới rồi người nhiều địa phương người khác nhìn đến bọn họ như thế, định là sẽ hiểu lầm bọn họ chi gian có cái gì liên lụy, nói như vậy nhậm giao hoa nhảy vào cái gì hả cũng rửa không sạch, mắt thấy liền phải từ đường hẻm đi ra ngoài, nhậm giao hoa rốt cuộc không thể nhịn được nữa, nổi giận nói, tàng công tử, thỉnh ngài tự trọng, ngươi như vậy đi theo ta muốn làm cái gì? tăng khuê cười nói, này lộ lại không phải ngươi, ngươi đi ngươi, ta đi ta, có gì không thể? nhậm giao hoa chịu đựng cả giận. Như vậy xin hỏi ngài là phải đi phía trước vẫn là phải đi mặt sau. Ta làm ngài đi trước còn không được sao. Tàng khuê nhìn nhầm dao hoa cười cười, trên mặt vết xẻo thoạt nhìn càng thêm khủng bố ghê tởm. Hán ngự khi thông thả ôn nu, gàn từng chữ một, ta nói không thành. Ta tưởng đi như thế nào liền đi như thế nào. Ngươi về sau dù sao sẽ trở thành nhà ta tức phụ, cùng ta đi cùng một chỗ lại có thể như thế nào. Hương cần trước nổi giận, cũng mặc kệ tàng khuê là cái gì thân phận, máng, phi. Người tưởng Mỹ, Chúng ta tiểu thư mới sẽ không gả cho ngươi loại người này đâu. Còn không mau tránh ra, nhìn liền ghê tởm. Ghê tởm hai chữ hấp dẫn ở tầng khuê chú ý, hắn không khỏi quay đầu tới nhìn hương cần liếc mắt một cái, đánh giá nàng một vòng, sau đó liếm môi cười nói, đây là ngươi nha hoàn. Lớn lên nhưng thật ra không tồi. Hương cần cái này không tiền đồ bị dọa đến thiếu chút nữa ngồi vào trên mặt đất. Nhậm giao hoa lần này là thật sự phẫn nộ rồi, thật là buồn cười. Nhậm giao hoa vốn chính là cái một điểm liền chúng không quan tâm tính tình. Đang muốn cùng Tằng Khuê xé rách mặt, lại nghe đến mặt sau có một cái ổn trọng trầm thấp giọng nam nói, "Nhậm Tam tiểu thư ngươi như thế nào ở chỗ này?" "Ta vừa mới nhìn thấy Nhậm Ngũ tiểu thư ở hướng chùa Tăng hỏi ngươi rơi xuống." Nhậm Giao Hoa bỗng nhiên quay đầu lại, lại thấy lôi ra gia chủ Lôi Đình. Gặp được Lôi Đình kinh ngạc giảm bớt nhậm Giao Hoa bị tàng Khuê khơi mà phẫn nộ, nàng hít một hơi lấy lại bình tĩnh, cúi đầu hướng Lôi Đình hành lễ. Đột nhiên toát ra tới Lôi Đình đánh gãy Tằng Khuê hứng thú, hắn không khỏi nheo nhíu mắt cười như không cười mà đánh giá lôi đỉnh vài lần. Lôi đỉnh cùng tàng khuê cũng không có chính thức chạm qua mặt, xem như người xa lạ, cho nên lôi đỉnh nhìn hắn một cái lúc sau coi như làm không quen biết bỏ qua một bên mắt. Nhậm giao hoa đã hoàn toàn bình tĩnh xuống dưới, không biết như thế nào nàng liền nhớ tới thượng một lần lôi đỉnh đối nàng nói câu nói kia, nàng biết không có thể ở ngay lúc này cùng tàng khuê nháo lên. Tàng khuê chân trần không sợ xuyên dày, Nhậm giao Hoa lại là muốn cố kỵ chính mình mẫu thân cùng muội muội ở từ phu nhân cùng với những cái đó thái thái các tiểu thư trước mặt thể diện. Nếu nàng thật sự ở chỗ này cùng Tằng Khuê náo loạn lên, cuối cùng sợ là thật sự muốn như Tằng Khuê lời nói trừ bỏ gả cho hắn không còn hắn pháp. Nàng không khỏi đi hướng Lôi Đình nói, "Ta cùng với ta muội muội các nàng đi rời ra, lôi ra vừa mới là ở nơi nào thấy nàng." Lôi Đình gật gật đầu, "Ta vừa vặn cũng muốn qua đi, cùng nhau đi thôi." Nhậm giao Hoa hiện tại chỉ nghĩ mau viết thoát khỏi tầng khuê cái này kẻ điên, nghe vậy vội nói, "Vậy làm phiền lôi ra." Lôi Đình gật gật đầu, mang theo Nhậm giao Hoa đi ra ngoài, không biết là cố ý vẫn là vô tình đem Tầng Khuê nhìn về phía người còn phải tốn tầm mắt chặn. Tầng Khuê nhìn hai người mắt nhìn thẳng từ trước mặt hắn đi qua, nhìn chằm chằm Lôi Đình bóng dáng thật lâu sau, sau đó nhếch miệng cười, lại là làm người cảm giác được nói không nên lời lạnh lẽo. Nhậm giao Hoa đi theo Lôi Đình thoát khỏi Tầng Khuê ra tới lúc sau rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lại lần nữa chính thức về phía lôi đình ốn gối hành lễ nói lời cảm tạ. chương 294 ngươi hẳn là nhiều cười cười. Không biết lôi ra là ở nơi nào thấy ta ngũ muội muội Lôi đình dừng lại bước chân, đánh giá một chút chung quanh sau đó nói, là ở vô lượng thọ Phật điện phụ cận, ta tưởng từ bên này xóa qua đi hẳn là sẽ gần một ít. Lôi đình chỉ chỉ bên phải con đường. Nhậm giao hoa cũng không phải lần đầu tiên tới chùa Bạch Long. Lôi đình như vậy vừa nói cũng đại khái biết phương vị, nàng nhìn lôi đình liếc mắt một cái, sau đó nói Nơi này ta đều biết đường, lôi ra hôm nay tới chùa Bạch Long nói vậy cũng có chuyện muốn làm, ta liền không hảo trì hoãn ngại, ta chính mình đi vô lượng thọ Phật Điện là được. Lôi đình nghe vậy không nói gì thêm. Nhậm gia hoa lại bốn gối hướng tới lôi đình hành lễ, sau đó mới mang theo mấy cái nhà hoàn hướng bên phải lối rẽ đi đến. Mới đi ra vài chục bước nhậm gia hoa liền cảm thấy có chút không thích hợp, không khỏi quay đầu nhìn lại, lại phát hiện lôi đình chính đi ở các nàng phía sau ước chừng 5-6 bước xa khoảng cách chỗ. Thấy nhầm giao hoa quay đầu lại nhìn lại đây, lôi đình mới gật gật đầu đạm thanh nói, ta phía trước không phải nói cùng ngươi vừa lúc tiện đường sao. Ngươi đi lên mặt đi, nơi này tương đối yên lặng, vạn nhất người nọ theo đi lên, ta ở chỗ này cũng có thể có thể chiếu ứng lẫn nhau. Nhầm giao hoa nghe vậy, không khỏi cảm thấy trong lòng hơi ấm, liền dừng lại bước chân chờ lôi đình theo kịp. Lôi đình nhúng mày Nhầm giao hoa hơi hơi mỉm cười, nếu tiện đường vậy cùng nhau đi thôi, sao làm cho ngươi đi theo ta mặt sau. Nhậm giao hoa diện mạo vốn là minh diễm, như vậy cười rộ lên làm người thấy có một loại trước mắt sáng ngời cảm giác. Lôi đình nói, nhậm tam tiểu thư ngày thường vẫn là nhiều cười một cái hảo. Lôi đình diện mạo anh đĩnh, nói chuyện thanh âm cũng rất thấp trầm dễ nghe, những lời này nghe vào nhậm giao hoa trong thai cho rằng hắn là ở khen chính mình cười rộ lên đẹp, cho nên mặt đỏ rất nhiều cũng hơi hơi có chút ảo não, nghĩ thẩm nguyên bản còn nghĩ vị này lôi ra đương ra là chính nhân quân tử, không nghĩ trong lén lút cũng thích trêu gẹo cô nương ra. Không nghĩ lôi đình kế tiếp lại là đạm thanh nói, ta phía trước đã nói với ngươi, tính tình quá quật cường người dễ dàng có hại, cho nên gặp được không nghĩ nhượng bộ lại không thể không làm thời điểm, ngươi không bằng cười một cái. Rất nhiều thời điểm một cái tươi cười là có thể làm ngươi thu được không tưởng được hiệu quả. Nhậm ra hoa nghe xong lúc sau không khỏi có chút chố mắt, lôi đình đây là ở giáo nàng làm người xử sự. Nói như vậy lôi ra ngươi ở bên ngoài thường xuyên đối người cười. Lôi đình chầm mặc một cái trước mắt, sau đó nói, không. Ta phương pháp là sụ mặt nhìn chầm trầm đối phương không nói một lời, như vậy người khác đoán không ra ta chi tiết sẽ chủ động lượng bộ. Nhậm giao hoa nhìn lôi đình nói lời này thời điểm vẻ mặt thâm trầm bộ dáng, đột nhiên nhịn không được vẻo bật cười lên. Chính là giống ngươi hiện tại bộ dáng này sao? Lôi đình thấy nhậm giao hoa có chút hết sức vui mừng bộ dáng cũng không khỏi con con khỏe miệng, như thế nào sẽ? Ta cảm thấy ta hiện tại mặt hòa ái dễ gần nhiều. Lúc này liên nhiệm giao hoa bên người Nha Hoàn cũng nhịn không được bật cười lên. Nhậm giao hoa nguyên bản cảm thấy lôi đình người này có chút thâm trầm, làm người nắm lấy không ra, chính là trải qua hai lần tiếp xúc tiếp xúc nhậm giao hoa lại không như vậy cảm thấy. Lôi đình nói, bất quá loại này phương pháp ta có thể sử dụng, ngươi dùng nói khó tránh khỏi sẽ làm người cảm thấy cao ngạo không dễ tiếp cận, cho nên vẫn là cười một cái hảo. Nhậm giao hoa túi đầu con môi cười. Nói như vậy lời nói, vô lượng thọ Phật điện đã mau tới rồi. Nhậm Giao Hoa chỉ chớp mắt liền thấy Nhậm Giao Kỳ mang theo chính mình mấy cái nha hoàn bà tử từ mặt khác một cái đường đi ra tới. Nhậm Giao Kỳ cũng thấy được Nhậm Giao Hoa, đương nhiên cũng thấy được đứng ở Nhậm Giao Hoa bên cạnh không xa Lôi Đình, hơi hơi sững sốt lúc sau liền mang theo người đã đi tới. Lôi Đình thấy Nhậm Giao Kỳ mang người không ít, liền cùng Nhậm Giao Hoa gật gật đầu nói: Ta đi trước. Nhậm Giao Hoa lại cảm tạ một lần Lôi Đình. Nhậm Giao Kỳ đi tới lúc sau, Lôi Đình chiều nàng hơi hơi gật đầu chào hỏi, sau đó liền xoay người đi rồi. Nhậm Giao Kỳ thấy hắn đi xa mới xoay người lại có chút nghi hoặc hỏi Nhậm Giao Hoa nói Tam tỷ như thế nào sẽ cùng Lôi ra Gia chủ gặp bữa. Nhậm Giao Hoa nhớ tới phía trước gặp được Tàng khuê sự tình sắc mặt lại khó coi lên đừng nói nữa. Nhậm Giao Kỳ có chút khó hiểu chẳng lẽ Lôi Đỉnh đắc tội Nhậm Giao Hoa không thành chính là vừa mới xa xa nhìn thấy bọn họ chi gian không khí cũng không cẩn trương. Lúc này Hương Cần Nha hoàn nhảy ra tới bỡ lại bỡ làm mà đem Tàng khuê ở trên đường ngăn cản Nhậm Giao Hoa làm ghê tởm động tác. Nói ghê tẩm lời nói đối với nhậm giao kỳ rất sống động địa học một lần. Nhậm giao kỳ nghe xong lúc sau sắc mặt cũng lạnh xuống dưới. Nhậm giao hoa lúc này ngược lại là không có phía trước như vậy khí, có lẽ bởi vì cùng lôi đình một phen đối thoại làm nàng tâm tình hảo không ít duyên cớ, phía trước ngươi nói với ta tẳng khuê sự tình thời điểm ta còn bán tín bán nghi, không nghĩ hắn thật là không chịu được như thế bị ổi tính tình. Hương cần vội gật đầu không ngừng nói, hôm nay ít nhiều chúng ta gặp gỡ lôi ra gia chủ, Bằng không cũng không biết cái kia ghê tẩm xấu nam nhân sẽ làm ra sự tình gì đâu. Nhầm giao kỳ không khỏi nhữ như mày, tàng khuê tính tình cực kỳ giống phụ thân hắn, có thù hán tất báo, chỉ hy vọng hắn không cần bởi vậy ghi hận thượng lôi đình mới hảo. Tuy nói này một đời tàng phô thế lực đại không bằng kiếp trước, lôi ra cũng không cần xem tàng ra sắc mặt hành sự, chính là tàng phô dù sao cũng là triều đỉnh phái tới ninh hạ tổng binh, hơn nữa minh thương dễ tránh ám tiễn khó phòng, tàng khuê loại người này tùy tâm sở dục quán sợ là sự tình gì đều làm được ra tới Nhậm giao hoa nghe nhậm giao kỳ như vậy vừa nói, cũng có chút lo lắng lên, lôi ra. Hắn liền tính là tưởng động cũng không động đậy đến đi. Nhậm giao kỳ nghĩ nghĩ, lôi đình cũng không phải cái loại này sẽ mặc người thịt cá. Lấy tầng ra hiện tại thế lực muốn ở hiến bắc vương phủ điệu bản thượng động lôi ra tự nhiên là không hề khả năng. Bất quá phòng quân tử dễ dàng phòng tiểu nhân khó. Hắn nếu là cố ý muốn cho người ta ngột ngạt tâm còn sầu tìm không thấy cơ hội sao. Ta cảm thấy vẫn là nhắc nhở một chút lôi đình làm hắn gần nhất để ý một ít hảo. Nhậm giao kỳ đời trước ăn qua tàng ra đau khổ, biết tàng phô cùng tàng khuê này một đôi phụ tử là cái dạng gì mặt hàng. Nhậm giao hoa cảm thấy nhậm giao kỳ nói rất có đạo lý, lôi đình hảo tâm giúp nàng một phen, nếu là làm hắn bởi vì chuyện này làm hắn đắc tội tàng khuê đến nỗi chọc phải cái gì phiền toái kia nàng trong lòng cũng là khó an. Ta đây liền đi nói cho nàng. Nhậm giao hoa nhữ mày nói. Nhậm giao kỳ thấy nhậm giao hoa muốn đi tìm lôi đình, vội nói, tam tỷ, chúng ta ra tới lâu lắm. Mẫu thân các nàng hiện tại sợ là đã nghe xong cao tăng giảng kinh, chúng ta vẫn là đi về trước đi, lôi đỉnh bên kia phái cái nha hoàn đi truyền lời là được. Nhậm Giao Hoa cũng cảm thấy chính mình vừa rồi có chút vội vàng, nàng nhìn về phía Vu Tinh nói, ngươi đi đuổi theo lôi gia, đem ngũ tiểu thư vừa mới lời nói nói cho hắn, làm hắn tiểu tâm một ít. Phán nhìn nơi nào cũng làm người nhìn kỹ, không có việc gì không cần ra cửa. Vu Tinh theo tiếng đi, Nhậm Giao Hoa cùng Nhậm Giao Kỳ hai người liền trở về tìm Lý Thị. Đi ở trên đường thời điểm, nhậm giao hoa hỏi nhậm giao kỳ nói, lôi ra gia chủ là một cái cái dạng gì người. Nhậm giao kỳ nghĩ nghĩ, đem lần trước bà ngoại dung thị cùng nàng lời nói nói cho nhậm giao hoa, sau đó nói, ta không có cùng lôi ra người tiếp xúc quá, lôi đình người này ta thấy số lần cũng không nhiều lắm, bất quá nhưng thật ra không có nghe nói qua hắn có cái gì việc xấu. Nhậm giao hoa nghe xong không khỏi như suy tư gì. Nhậm giao kỳ cùng nhậm giao hoa đi tìm lý thị thời điểm. Lý thị cùng từ phu nhân các nàng quả nhiên đã nghe xong cao tăng giảng kinh, đang ngồi ở cùng nhau luận Phật, đi theo mẫu thân cùng đi đến các vị tiểu thư còn ở một bên uống trà chơi cờ, cùng nhậm giao kỳ cùng nhậm giao hoa trước khi rời đi không có gì hai dạng. Hai người đi vào lúc sau cũng không có kinh động nàng người, liền ở một bên ngồi xuống nghe các thái thái đàm luận Phật đạo. Lúc này đã mau đến buổi trưa, không lâu lúc sau trong chùa chùa tăng liền tới đây nói đồ ăn đã chuẩn bị tốt, thỉnh chư vị phu nhân các tiểu thư rời bước, đi dùng nữa Dùng cơm xong lúc sau, lại ở trong chùa hơi ngồi một lát tiêu thực, từ phu nhân liền phải mang theo mọi người dẹp đường hồi phủ. Lý thị hôm nay vừa tới thời điểm còn có chút câu nệ, trải qua nửa ngày ở chung cũng đã cùng đại bộ phận người đều trò chuyện với nhau thật vui. Nàng giáo dưỡng vốn là hảo, cùng từ phu nhân hôm nay tìm tới này đó các thái thái đều đúng rồi tính tình, đặc biệt là liêu thái thái cùng trần thái thái, bởi vì tuổi gần, từng người phu quân cũng tương đối chơi thân. Cho nên rời đi chùa Bạch Long thời điểm các nàng đối Lý Thị đã bắt đầu dùng tỷ muội tương xứng. Lý Thị để lộ ra muốn làm ông chủ mở tiệc chiêu đãi chư vị thái thái ý tứ. Liêu thái thái cùng Trần thái thái lập tức tỏ vẻ làm Lý Thị nhất định phải cho các nàng đưa tiệc. Trần thái thái còn hiến kế nói qua một thời gian thời tiết ấm áp có thể làm một cái hội ngắm hoa. Lý Thị nghe vậy không khỏi trước mắt sáng ngời. Khác không nói, bởi vì Nhậm Tam lão gia yêu thích phong nhã, nhà bọn họ các loại hoa hoa thảo thảo nhưng thật ra loại không ít, có rất nhiều vẫn là hiếm lạ trùng loại. Nhậm giao kỳ ở một bên nghe xong cũng cởi tán đồng nói, Chủ ý này hảo, Đến lúc đó còn có thể làm chư vị thái thái các tiểu thư đều mang một hai cây hoa cỏ tới, Chúng ta cũng cấp bình ra cái hoa trùng khôi thủ mới hảo. Từ Phu nhân nghe vậy cũng cởi cổ động nói, Ngươi như vậy vừa nói, Ta nhưng thật ra nhớ tới nhà ta nhà ấm trồng hoa còn loại hai buồn mẫu đơn, Đến lúc đó cũng muốn bắt được các ngươi trong phủ đấu một trận diễm, Kia hai buồn hoa chính là chúng ta lão ra bà bối. Từ Phu nhân như vậy vừa nói, chư vị thái thái cũng bắt đầu nói chính mình trong nhà loại chút cái gì hoa hoa thảo thảo ở ra chùa bạch long trên đường đoàn người đều vô cùng náo nhiệt không khí cực hảo lý thị cũng bởi vậy đối chính mình sắp sửa làm hội ngắm hoa càng thêm đệ bụng bất quá ở lên xe ngựa thời điểm nhậm giao kỳ cảm thấy nhậm giao hoa thân thể đột nhiên cứng đờ nàng theo nhậm giao hoa ánh mắt nhìn lại lại là thấy được một cái có một nửa mặt che kín khủng bố vết sẹo thiếu niên đang đứng ở bọn họ xe ngựa cách đó không xa cười hi hì, hì nhìn nhậm giao hoa còn vươn tay tới vẫy vẫy đi ở các nàng mặt sau liễu mộng hàm trần chi ý cũng chú ý tới các nàng giật nảy mình sau đó nhỏ giọng nghị luận lên đây là ai a nhậm giao hoa lập tức lên xe ngựa đem tàng khuê tầm mắt ngăn cách ở màn xe ở ngoài nhậm giao kỳ bình tĩnh nhìn tàng khuê liếc mắt một cái thẳng đến tàng khuê phát hiện nàng tầm mắt cũng tò mò mà nhìn lại đây nhậm giao kỳ mới xoay người cũng lên xe ngựa vẫn chưa cùng hắn tầm mắt tiếp xúc trên xe ngựa nhậm giao hoa hỏi vu tinh nói vừa mới ở trong chùa tìm được lôi ra không có Phía trước bởi vì vẫn luôn đều ở lý thị các nàng trước mặt, nhậm giao hoa còn không có tìm được cơ hội hỏi cái này chuyện. Ngày hôm qua chỉ lo đuổi thời gian gõ chữ đổi mới, sau đó nằm đảo trên giường mới phản ứng lại đây quên cầu phiếu A. Hiện tại bãi chén còn kịp sao? chương 295 cấm túc. Lúc này đây ra cửa đối với lý thị mà nói là nàng tiến vào vân dương thư viện các thái thái vòng sở bán ra bước đầu tiên, cứ việc nhậm giao kỳ cùng nhậm giao hoa bởi vì gặp được Tảng khuê mà ảnh hưởng tâm tình nhưng là nói tóm lại lần này đi chùa Bạch Long vẫn là có thu hoạch. Chỉ là trở về đến nhà sau, quản sự liền đi lên hướng Lý Thị bẩm báo nhậm giao anh sự tình. Nghe nói nhậm giao anh ở các nàng rời khỏi sau không lâu đã bị chu ra xe ngựa tiếp đi rồi, Lý Thị kinh ngạc rất nhiều cũng không khỏi nhíu mày. Tuần ma ma lần này đi theo Lý Thị cùng nhau ra cửa, cho nên trở về nghe được quản sự liền như vậy làm nhậm giao anh chính mình ra cửa, liền mắng, lao ra cùng thái thái đều không ở nhà, ai cho phép kiểu tiểu thư tùy ý ra cửa. Nếu là xảy ra chuyện gì làm sao bây giờ? Kia quản sự sau lại cũng là càng nghĩ càng cảm thấy không ổn, không khỏi đầy mặt mồ hôi lạnh nói, chính là Chu gia phái tới người ta nói bọn họ đã khiển người đi chùa Bạch Long hướng Thái Thái xin chỉ thị. Tuần Ma Ma lạnh lùng nói, "Nga. Như vậy ngươi được đến Thái Thái mệnh lệnh có thể cho cửu tiểu thư thượng Chu gia xe ngựa." "Không. Vậy ngươi nói cho ta, ngươi chủ tử là ai?" "Chu gia người." "Ta." "Được rồi." Trước phái người đi chu ra đem cửu tiểu thư tiếp trở về, nàng nếu là êm đẹp ngươi liền trở về lãnh phạt, nàng nếu là ra chuyện gì ngươi cũng không cần đã trở lại. Quản sự lập tức lui xuống. Nhầm giao hoa nhữ mày nói, mẫu thân, ngươi quá quan nàng. Dù sao ở trong lòng nàng chúng ta đều là chút bất an hảo tâm người, ngươi cần gì phải cố kỵ như vậy rất nhiều cho nàng thể diện. Nàng con sẽ cảm kích không thành. Lý thị thở dài, bất quá là cái hài tử, ta còn có thể cùng nàng so đo không thành. Thôi lần này nàng như vậy không quy củ, chờ nàng trở lại ta sẽ công đạo đi xuống làm nàng cấm túc, về sau cũng sẽ không làm nàng tùy ý ra cửa. nhậm giao hoa hoán trách nói, tổ mẫu rõ ràng biết phương di nương cùng ngài bất hòa, vẫn là làm nàng theo tới. quả nàng nàng oán ngươi đối thứ nữ quá mức nghiêm khắc, mặc kệ nàng nàng lại luôn là ra chuyện xấu. lần này nếu là nàng chính mình không hiểu quy củ phạm sai lầm, mẫu thân ngài liền đem nàng vẫn luôn đóng lại đi, cũng miễn cho nàng đi ra ngoài cho ngài gây họa. đối nhậm giao anh cái này thứ muội. Nhậm giao hoa trước nay liền không ngại đương người xấu. Nàng nếu là lý thị, nhất định một chút tự tử đều sẽ không cấp nhậm giao anh lưu, vẫn luôn đóng lại nàng xem nàng còn có thể khởi cái gì hoài tâm tư. Qua một canh giờ, nhậm giao anh mới bị quản sự phái người đi tiếp trở về. Cũng may nàng lần này thật sự là đi chu ra, cũng không có luận đi. Nhậm giao anh nhìn lý thị liếc mắt một cái lại nhìn nhìn nhậm giao hoa cùng nhậm giao kỳ, sau đó tiến lên đây hành lễ, lúc sau chính là không nói một lời đứng. Lý thị ngữ khí còn tính ôn hòa nói, giao anh, ra cửa muốn trinh đến trong nhà trưởng bối đồng ý cái này quy củ ngươi không biết sao. Nhầm giao anh cúi đầu nói, mẫu thân ngươi không ở trong phủ, Phụ thân đi thư viện. Chu ra người tới nói đã phái người đi chùa Bạch Long xin chỉ thị ngài, ta liền đi. Lý thị như mày, chính là ta cũng không có nhìn thấy chu ra người. Tuần Ma Ma nói, kiểu tiểu thư, liền tính là chu ra phái người đi xin chỉ thị thái thái. Ngài cũng nên trở thái thái phái người trở về trở về ngươi nói ngươi có thể ra cửa ngài mới có thể ra cửa. Này đó quy củ trước kia không có người giáo ngươi sao? Nhậm Dao anh cắn cắn ngôi. Lý thị thở dài một hơi, ngươi trở về đem hiếu kinh sao hai mươi biến đi, mặt khác về sau nếu là không có được đến ta hoặc là phụ thân ngươi cho phép, không thể chính mình tự tiện ra cửa. Nhậm Dao anh nghe vậy không khỏi nói, kia nếu là chu ra lại phái người tới đón ta đâu? Mẫu thân ngài sẽ đồng ý ta ra cửa sao? Nhậm Dao anh nói. Theo bản năng mà che che chính mình trước ngực, và áo có một quả phỉ thúy ngọc lan hoa mặt dây. Cũng không phải nàng chính mình đồ vật, là Chu Vấn hôm nay lặng lẽ nhét vào nàng trong tay. Chu Vấn nói, lần sau còn sẽ làm Chu Dung tới đón nàng đi Chu ra. Nàng lúc ấy cũng không có ứng hắn, chính là nếu Lý Thị nói không cho nàng về sau lại đi Chu ra nàng lại có chút không cam lòng. Chu Vấn thích nàng, nàng trong lòng rõ ràng. Chu Vấn Dung mạo không kém, có có chút tài học. Còn sẽ nghĩ mọi cách thảo nàng niềm vui. Nhậm giao anh là có chút động tâm. Chính là nhậm giao anh tưởng, nếu là Chu vấn gia thế có thể lại cao một ít thật là có bao nhiêu hảo. Chu gia tình hình nàng cũng lục tục hỏi thăm quá một ít. Chu gia của cải ở Vân Dương Thành cũng chỉ có thể xem như trung đẳng, gia tài thượng còn xa xa không kịp nhậm gia. Chu vấn phụ thân tuy rằng ở Hiến Bắc Vương Phủ làm việc, bất quá cũng chỉ là một cái nho nhỏ thư nhớ quan, cũng không có cái gì thực quyền, về sau lên trước đường sống cũng sẽ không quá lớn. Nghe Chu dung ý tứ, Chu Thái Thái gả tới thời điểm của hồi môn cũng còn xem như phong phú, bất quá Chu Thái Thái của hồi môn tương lai là sẽ tặng của hồi môn đại bộ phận cấp Chu Dung xuất giá. Ngay cả suối nước nóng sơn trang kia một cái tiểu thôn trang, cũng là phải cho Chu Dung. Gia Chu vẫn người này ở ngoài, Chu ra kỳ thật không có gì nhưng đồ. Đây là nhậm giao anh từ Chu Dung nói chung đến ra tới kết luận. Hôm nay Chu vẫn thử mà nói cho nàng, hắn mẫu thân đã ở vì hắn tìm kiếm thê tử người được chọn. Bất quá chính hắn muốn chờ sang năm 8 tháng tham gia quá thi hương sau lại suy xét hôn sự, nói xong lúc sau còn đem kia đóa bích ngọc lan hoa cho nàng. Nhậm giao anh lúc ấy cũng không có trực tiếp cự tuyệt. Nàng nghĩ, nếu là Chu vấn đến lúc đó có thể ở thi hương chung lấy được hảo thành tích, sau đó lại thuận lợi thông qua hiến bắc thi hội, như vậy tiền đồ sẽ không tồi cũng không nhất định. Rốt cuộc Chu vẫn nói lên này đó tới thực tự tin, nàng cũng âm thầm hướng Chu dung hỏi thăm quá, Chu vẫn ở vân dương thư viện xác thật thực mà các tiên sinh thích. Nhậm giao anh hiện tại tuổi con nhỏ, nghị thân sự tình hiện tại còn luôn không thượng nàng, cho nên nàng cảm thấy cũng không cần phải sớm như vậy liền cự tuyệt chu vấn. Bỏ qua một bên ra thế chờ nhân tố, nhậm giao anh đối chu vấn như vậy biết ăn nói diện mạo cũng thực không tồi thiếu niên vẫn là rất có hảo cảm. Nhậm giao hoa ở một bên lạnh lùng nói, ngươi nghe không hiểu sao. Bởi vì hôm nay ngươi không có kinh đến trưởng bối đồng ý liền tự tiện ra cửa, ngươi đã bị cấm túc. trừ bỏ ngươi phòng ngươi nơi nào cũng không thể đi. Nhậm giao anh không thể tin tưởng mà nhìn về phía Lý Thị, mẫu thân, ngài muốn cấm ta đủ. Lý Thị nói, chờ ngươi học giỏi quy củ lại ra cửa đi. Nhầm giao anh hồng con mắt bi phân nói, mẫu thân, liền bởi vì ta là con vợ lẽ ngươi liền có thể như vậy giày xéo ta sao. Tam tỷ cùng ngũ tỷ trụ phòng lớn, có thể cùng ngài ra cửa, ta cái này con vợ lẽ chi nữ trụ hạ nhân trụ địa phương cũng liền thôi, hiện tại liền ra cửa đều không cho ra. Ngài nếu là thật sự như vậy chán ghét ta liền tống cổ ta hồi bạch hạc chấn là được có tổ mẫu cùng gì nữa, ta ít nhất còn có thể có một ngụm cơm no ăn. Làm càn. Nhậm Dao anh càng nói càng quá mức, liền lý thị đều nghe không nổi nữa, không khỏi nhíu mày quát bảo ngưng lại nói. Nhậm giao anh, ngươi ở chỗ này có người bị đói ngươi. Chẳng lẽ đưa đến ngươi phòng đi cơm canh cuối cùng đều uy cầu sao? Ngươi làm sai đó là làm sai, ngoan ngoan tiếp thu trừng phạt là được rồi, lại ninh không rõ ở ta nương trước mặt loạn phệ, ta khiến cho người tới hảo hảo giáo giáo ngươi quý củ cũng miễn cho ngươi cái này, gì nương giáo cái gì, lễ nghĩa cũng không hiểu ném chúng ta mặt. Ngươi tới, đem nàng cho ta mang về trông giữ lên, chỉ cần nàng dám ra khỏi phòng một bước liền đánh gãy nàng chân." Nhậm Dao Hoa cười lạnh nói. "Nhậm Dao anh cả giận, ngươi dám?" Nhậm Dao Hoa cười, nhìn giọng nói của nàng âm trầm nói, "Ngươi chính là thử một lần ta có dám hay không? Đánh gãy người khác chân loại chuyện này ta lại không phải lần đầu tiên làm, ngươi cùng ngươi cái kia di nương không phải rất rõ ràng sao?" Lúc trước trả lại cho ta bốn phía tuyên dương quá không phải. Ngươi, lúc này, một đạo giọng nam đột nhiên xuất hiện ở cửa, sao lại thế này? Cái cỏ ẩm ý giống cái gì? Mọi người quay đầu lại liền thấy nhậm thời mẫn lạnh mặt đi đến. Ngươi chính là như vậy giáo dưỡng các nàng. Từng bước từng bước đều hô to gọi nhỏ. Nhậm thời mẫn đối lý thị nói. Lý thị túi đầu nhận sai. Nhậm giao anh lập tức khóc lên, phụ thân, ngài chính là phải cho ta làm chủ a Nhậm thời mẫn thấy nàng gào liền bực bội. Nhìn nhìn ở đây người, sau đó chỉ không nói gì nhậm giao kỳ nói, nói nói sao lại thế này. Nhậm giao kỳ đem hôm nay nhậm giao anh không có xin chỉ thị quá lý thị liền tự tiện ra cửa sự tình nói. Nhậm thời mẫn hỏi Lý thị, ta nhớ rõ các ngươi hôm nay không phải muốn đi chùa Bạch Long sao? Nhậm giao Hoa nói, Cửu muội muội nói nàng thân mình không khỏe, cho nên không đi, mẫu thân còn cho nàng thỉnh đại phu tới. Bất quá chờ chúng ta vừa ly khai, cửu muội muội bệnh thì tốt rồi, Thượng Chu ra xe ngựa. Nhậm thời mẫn nhìn về phía Nhậm Giao Anh, ngươi trang bệnh. Nhậm Giao Anh một bên khụt khịt một bên nói, ta, ta biết mâu thân cùng tỷ tỷ không thích ta, ta cũng không nghĩ cùng qua đi thảo người ngại. Ta, ta hỏi chính là ngươi có hay không trang bệnh. Nhậm thời mẫn có chút không kiên nhẫn địa đạo. Nhậm Giao Anh chỉ lo khóc không nói. Nhậm thời mẫn nhìn nàng một cái, quay đầu đối Lý Thị nói, tìm cái bà tử tới hảo hảo giáo giáo nàng quy củ. ở nàng đem quy củ học được phía trước không được nàng bước ra chính mình phòng một bước. Lý Thị túi lầu ứng. Nhậm Dao anh khóc đến lớn hơn nữa thành, trong thanh âm có nói không nên lời ủy khuất. Nhậm thời mẫn nhìn nhậm Dao anh nói, ta biết ngươi là đi theo ngươi di nương trưởng thành, ở làm người xử sự thượng ngươi có lẽ học được nàng một ít diễn xuất, điểm này ta thực không thích, cho nên ngươi cần thiết phải cho ta sửa đổi tới, nếu không ngươi vẫn là hồi bạch hạc chấn đi thôi, nhưng là cũng không cần lại cùng người ta nói ngươi là ta nhậm thời mẫn nữ nhi. Nhậm Dao anh bị nhậm thời mẫn mặt sau câu nói kia cấp doa sợ, liền khóc đều đã quên. Phụ thân lời này ý tứ là muốn cùng nàng đoạn tuyệt quan hệ. Nhậm Giao Hoa hướng về phía Hỉ Nhi đưa mắt ra hiệu, Hỉ Nhi hiểu ý, tiến lên đây thỉnh Nhậm Giao Anh đi ra ngoài. Thấy Nhậm Giao Anh không có phản ứng, Hỉ Nhi chỉ có cùng Thức Nhi cùng nhau đỡ nàng đi ra ngoài. Chờ Nhậm Giao Anh đi rồi lúc sau, Nhậm Thời Mẫn lại nhìn về phía Nhậm Giao Hoa, những mày nói, ta ở bên ngoài đều nghe được ngươi thanh âm, ngươi quy củ cũng nên hảo hảo học học. Nhậm Giao Hoa thấy Nhậm Thời Mẫn phát tác Nhậm Giao Anh, tâm tình vừa lúc. Bị nhậm thời mẫn như vậy một mắng cũng không tức giận, ngược lại là ngoan ngoan mà ứng. Nhậm thời mẫn thấy nàng như thế cũng không nói cái gì, nhậm thời mẫn sở dĩ phát tác nhậm giao anh chính yếu nguyện ý vẫn là bởi vì nàng nói dối, điểm này làm nhậm thời mẫn thập phần không mừng. Nhậm giao hoa tính tình tuy rằng không hợp nhậm thời mẫn tâm ý, bất quá cuối cùng người không có chứng ai. Kỳ thật nhậm tam lão ra đối nhi nữ yêu cầu thật sự không cao. Hắn hai lần phát tác nhậm giao anh đều là bởi vì nàng nhân phẩm vấn đề. Nhậm giao anh từ một ngày này bắt đầu bị cấm túc, bởi vì là nhậm thời mẫn cái này làm phụ thân tự mình khai khẩu, ai cũng không dám nói cái gì. Bài chén, cầu phiếu o, o. chương 296 lại nghỉ việc hôn nhân. Nhậm giao anh cấm túc lúc sau nhậm ra tam phòng ở Vân Dương thành nhật tử trở nên càng thêm đơn giản mà nhàn nhã. Nhậm giao anh mới vừa bị quan kia mấy ngày cũng từng khóc náo quá, chỉ là nhậm giao anh rốt cuộc không nghĩ đương người đàn bà đánh đá, nàng vẫn là thực cố kỵ chính mình hình tượng. Nàng ở nàng di nương nơi đó học được chính là liền tính là khóc cũng muốn khóc đến có mỹ cảm, như vậy mới có thể làm người đối nàng sinh ra thương tiếp chi ý, la lối khóc lóc lăn lộn gào khan đối chính mình tình cảnh là không có chút nào trợ giúp. về này đó nhậm giao anh từ trước đến nay là học thực hảo. Chính là đương nhậm ra không có người chịu phản ứng nàng thời điểm, nàng khóc lại mỹ lại chọc người thương tiếp cũng vô dụng. Như vậy nhậm giao anh nháo qua hai ngày trừ bỏ đem hai mắt của mình khóc xưng lên ở ngoài, không có thu được bất luận cái gì hiệu dụng. Nàng cũng nghĩ tới muốn trộm khiển người hồi bạch hạc chấn xin giúp đỡ phương di nương, chính là nàng mấy cái bên người nha hoàn cũng bị lệnh cưỡng chế không được đi ra viện môn, đến nỗi những người khác nếu có thể bị lý thị mang đến vân dương thành vậy đều là lý thị người, có tuần ma ma ở nhậm giao anh muốn thu mua đều thu mua bất động. Nhậm ích hồng nhưng thật ra không có bị hạn chế ra cửa, nhưng là nhậm giao anh cấm túc là nhậm tam lao ra tự mình hạ lệnh, nhậm giao anh liền tính cầu đến nhậm ích hồng trên đầu. Thập phần sùng bái tôn kinh chính mình phụ thân nhận ít hồng cũng sẽ không như nàng mong muốn giúp nàng truyền tin. Như vậy lăn lộn 2-3 ngày, nhậm giao anh cũng liền nhận rõ người ở dưới mái hiên không thể không túi đầu hiện thực, ngoan ngoãn ở chính mình trong phòng chờ nhậm tam láo ra ngôi giận phóng nàng đi ra ngoài. Một ngày này, nhậm tam láo ra từ trong thư viện trở về, nhậm giao kỳ bởi vì tìm hắn có việc liền đi chính phòng, vừa vặn nghe được nhậm tam láo ra ở cùng Lý Thị nói lên rằng ra hôm qua lại phái người đi nhậm ra tìm nhậm lao th Còn mang lên tàng phô tự tay viết tin, trừ bỏ có bà mối ở đây ở ngoài, tiếp khách còn có Tô gia đại lao ra, tàng phô lúc này đây là chính thức thế chính mình nhi tử cầu thú nhậm giao hoa, tư thế bài thật sự long trọng, tư thái cũng thực khiêm tốn. Kia tổ phụ ứng sao? Nhậm Giao Kỳ vén lên mảnh, nhíu mày hỏi. Nhậm thời mẫn ngẩng đầu nhìn đến Nhậm Giao Kỳ vào được, biết nàng từ trước đến nay thực chú ý nhậm giao hoa việc hôn nhân, cũng không so đo nàng đánh gãy trưởng bối nói chuyện, gật đầu nói, ta coi phụ thân tựa hồ có ý tứ này. Hắn hôm nay cô ý làm người đưa tin cho ta chính là cảm thấy việc hôn nhân này được không? Nhầm giao kỳ cao mày nghĩ nghĩ nói, cha, ngài ở thư viện nhưng có nghe được một ít ninh hạ bên kia tin tức. Về tàng phô. Tàng phô. Nhầm thời mẫn nghiêm túc nghĩ nghĩ, à, đã nhiều ngày nói đến tàng phô thật là có, nghe nói tàng phô người này năng lực không tồi, phía trước ninh hạ không phải không có người nguyện ý nghe hắn sao. Chính là này mấy tháng, tàng phô bên người đã tụ tập một ít phía trước không có được đến quá ngô tổng binh trọng dụng người. Tuy rằng thế lực cũng không lớn, nhưng là so với hắn mới vừa vào ninh hạ thời điểm tình cảnh đã khá hơn nhiều. Nhậm thời mẫn tuy rằng đối những việc này không có hứng thú, nhưng là hắn mỗi ngày thân ở địa phương dù sao cũng là vân dương thư viện. Từ xưa đến nay thư sinh nhóm tụ ở một chỗ trừ bỏ phong hoa tuyết nguyệt ở ngoài liền thích đàm luận chính sự châm biếm thời sự. Nhậm thời mẫn lại không để ý đến chuyện bên ngoài, chỗ sâu trong ở như vậy hoàn cảnh cũng không tránh được mưa rầm thấm đất. Nhậm giao kỳ nghe vậy cong cong khỏe miệng, trong mắt lại là không hề ý cười. Khó trách tổ phụ muốn ứng việc hôn nhân này. Lý thị cũng nghe nói qua tàng khuê sự tình, đối việc hôn nhân này cũng không phải thực vừa lòng, liền có chút do dự hỏi nhậm thời mẫn nói, lào ra, hoa nhi hôn sự đã không có cứu vãn đường sống sao. Nhậm thời mẫn nhìn nhìn thê nữ biểu tình, biết các nàng là cái gì ý tưởng, thở dài, bọn tiểu bối hôn sự từ trước đến nay là từ trưởng bối định, phụ thân sợ là sẽ không cho phép ta nhúng tay. Bất quá nếu các ngươi đều trướng mắt tàng gia công tử nói, ta có thể trở về cùng phụ thân nói một câu. Tuy rằng Nhậm Tam lão gia cảm thấy liền tính chính mình nói không đồng ý, Nhậm Lao Thái gia cũng sẽ không tiếp thu hắn ý kiến, mặc dù hắn mới là Nhậm giao Hoa phụ thân. Nhậm Giao Kỳ cũng biết Nhậm Tam lão gia nói ở Nhậm Lao Thái gia nơi đó chưa chắc dùng được, nhưng là nghe được hắn nguyện ý trở về vì Nhậm giao Hoa tranh thủ một phen, Nhậm Giao Kỳ vẫn là cao hứng, Lý Thị cũng thực vui mừng. Ngày thứ hai, Nhậm Tam lão gia quả nhiên vì Nhậm giao Hoa việc hôn nhân cố ý trở về một chuyến bạch hạt trấn. Bất quá kết quả cuối cùng cũng như bọn họ sở liệu như vậy, Nhậm lao thái gia bất quá là nghe một chút thôi, cũng không có đem nhậm thời mẫn cái này đường phụ thân ý kiến đường một chuyện. Nhậm lao thái gia ở cân nhắc quá lợi và hại lúc sau cảm thấy cùng Tằng gia kết thân là cái không tồi lựa chọn, đến nỗi nói Yến Bắc Vương Phủ bên kia thái độ, không phải còn có một cái đồng dạng cùng Tằng gia là quan hệ thông gia quan hệ tô gia ở sao. Tô gia mấy năm nay không làm theo là bình bình ổn ổn, thậm chí còn rất được Yến Bắc Vương Phủ trọng dụng. Triều đình cùng Yến Bắc Chi gian mâu thuẫn cũng không phải một ngày hai ngày. Thả này đó mâu thuẫn cũng không phải đoạn thời gian là có thể giải quyết. Nhưng là giang nam cùng yến bắc lui tới trước nay đều không có đã chịu cái gì ảnh hưởng. Lui một vạn bước nói cho dù có một ngày tàng gia cùng yến bắc vương phủ sẽ thế cùng nước lửa cũng ảnh hưởng đến nhậm gia này một môn quan hệ thông gia. Nhậm gia cùng lắm thì chính là vứt bỏ rất một cái nữa nhi thôi. Nhậm lao thái gia bản tính đánh thực hảo, hiện tại tình thế không rõ hắn hai bên đứng thành hàng. Chờ một ngày kia tình thế trong sáng hắn lại kiên định lập trường. Nhân sớm đã đoán chức đến nhận chức lao thái gia thái độ, cho nên nhậm tam Lão ra trở về cùng nhậm giao kỳ nói lên chuyện này thời điểm, nhậm giao kỳ cũng không có quá nhiều thất vọng. Nhưng thật ra nhậm giao hoa nghe nói lúc sau tìm được rồi nhậm giao kỳ, nói thẳng nói, nghe nói tổ phụ đã tính toán chính thức ứng thẳng ra, quá một thời gian liền phải hạ đính. Ta tình nguyện rào tóc đương ni cô đi cũng sẽ không gả cho thẳng khuê người như vậy. Nếu là không có thượng một lần ở chùa Bạch Long gặp được thẳng khuê kia vừa ra, Nhậm Giao Hoa đối việc hôn nhân này có lẽ còn sẽ không như vậy bại xích Chính là nếu đã kiến thức qua tàng khuê sắc mặt, muốn nhậm Giao Hoa như vậy tiêu ngạo người tái giá cấp tàng khuê mặc hắn dày xéo, nàng sẽ sống không bằng chết. Nhậm Giao Kỳ cười an ủi Nhậm Giao Hoa nói: Tam tỷ đừng nóng nội, loại chuyện này sẽ không phát sinh. Ta thể sẽ không làm người gả đến tàng gia. Nhậm Giao Kỳ ở trong lòng âm thầm thề nói. Ngày nay buổi chiều, Nhậm Giao Kỳ làm người hướng Yến Bắc Vương phủ cấp Tiêu Tĩnh Lâm chuyển tin thời điểm bí mật mang theo một phong không có ký tên tin. Tới rồi chẳng vạn, nhậm giao kỳ liền thu được một phong đồng dạng không có ký tên hồi âm. Nhậm giao kỳ ở dưới đèn đem tin nhiên lặng nhìn một lần, nghĩ nghĩ, đem tin đầu nhập vào lư hương tiêu hủy. Ngày thứ hai, nhậm giao kỳ hướng Lý Thị đưa ra muốn đi một chuyến nhà ngoại. Bọn họ mới vừa chuyển đến thời điểm, Dung Thị khiển người tặng vài thứ lại đây, đều là một ít trong nhà tự chế thức ăn. Nhậm thời mẫn tuy rằng không thích nhạc ra người, nhưng là hắn cũng là biết lễ, liền làm người tặng phong phú đáp lễ trở về. Bất quá hai nhà chi gian kết giao cũng chỉ thế mà thôi. Lý Thị nghĩ ở quá hơn tháng chính là chính mình mẫu thân Dung Thị sinh nhật, đến lúc đó lại trở về một chuyến vấn an chính mình phụ thân mẫu thân, cho nên nàng trừ bỏ cấp hiến vương phủ tặng hai lần đồ vật ngoại cũng không có hồi quá nhà mẹ đẻ. Nghe nói Nhậm Giao Kỳ muốn đi thăm ông ngoại cùng bà ngoại Lý Thị trong lòng vẫn là cao hứng, nàng biết Nhậm Giao Kỳ ở Vân Dương thành thời điểm cũng là thường xuyên đi gặp Dung Thị. Nàng chính mình bởi vì rất nhiều nguyên nhân không thể thường xuyên về nhà mẹ đẻ đi chọc người nhàn thoại. Bất quá Nhậm Giao Kỳ đi liền không có cái gì quan hệ. Cho nên Lý Thị lập tức liền ứng, còn cấp Nhậm Giao Kỳ chuẩn bị một ít thức ăn dược liệu làm nàng mang qua đi. Lý Thị nguyên bản còn muốn Nhậm Giao Hoa cũng cùng đi, bất quá Nhậm Giao Hoa nói lôi ra đại tiểu thư nói đã nhiều ngày muốn lại đây, nàng sợ chính mình cùng Nhậm Giao Kỳ đều đi rồi lôi Phán Nhi tới không thấy người sẽ khóc náo. Tuy rằng biết Nhậm Giao Hoa nói đều là tìm cớ, Lý Thị chứ bỏ thở dài cái gì cũng không có nói. Nhậm Giao Kỳ mang hai cái tâm phúc nha hoàn thừa xe ngựa một mình đi. Nhậm ra tam phòng hiện tại trụ sân cùng hiến vương một nhà nơi tòa nhà có thể nói một cái ở Bảo Bình ngõi nhỏ Tây Nam, một cái ở Bảo Bình ngõi nhỏ Tây Bắc, trung gian còn cách một tòa chiếm địa rộng lớn vân dương thư viện. Nay khoảng cách tuy rằng không tính quá xa chính là cũng không gần. Xe ngựa từ nhậm ra phía trước ngõi nhỏ ra tới lúc sau, nhậm giao kỳ phân phó đánh xe bà tử nói, vòng đến chính dương phố đi, ta còn muốn đến phúc mãn lâu mua 200 điểm tâm cùng nhau mang qua đi. Đánh xe bà tử không nghi ngờ có hắn sử dụng xe ngựa quay đầu hướng chính Dương Phố đi. Nhậm giao Kỳ ra cửa thời điểm còn rất sớm, Chính Dương Phố tới gần Phúc Mãn lâu vùng này phần lớn là chút trà lâu tiểu lầu điểm tâm cửa hàng, bởi vì còn không đến ăn cơm thời điểm, cho nên cũng không có giữa trưa thời điểm náo nhiệt, dòng người cũng ít không ít. Nhậm giao Kỳ xe ngựa đầu tiên là ngừng ở Phúc Mãn lâu cửa, Nhậm Dao Kỳ đuổi rồi hai cái theo tới bà tử nói, các ngươi đi vào giúp ta mua hai chắp điểm tâm, đều phải mới mẹ ra lò, lúc này còn sớm, sợ là muốn lao các ngươi chờ một lát. Hai cái bà tử vội nói không quan trọng. Nhậm giao kỳ lại làm bình quả đếm chút bạc vụn cho các nàng. Phúc mãn lâu có nước trà điểm tâm, các ngươi đi vào một bên uống trà một bên chờ đi, ta đi phía trước trà lâu chờ các ngươi. Hai cái bà tử tiếp tiền vui mừng mà theo tiếng đi. Nhậm giao kỳ lại làm xa phu đem xe ngựa lại đi phía trước đuổi một đoạn, cuối cùng vào một nhà trà lâu mặt sau sân hẻm, từ sân hẻm khai cửa hông đi vào. Nhà này trà lâu là tiếp đại nữ khách, cho nên có chuyên cung nữ khách nhân ra vào thông đạo. Nhậm Giao Kỳ vừa xuống xe ngựa, liền thấy Đồng Hỷ. Theo lý nơi này là không có nam khách, Đồng Hỷ xuất hiện thật sự có chút nôn ngột Nhậm Giao Kỳ lại là không có nửa điểm ngoài ý muốn, bởi vì nhà này trà lâu trừ bỏ các nàng ở ngoài, hôm nay cũng không có khách khách nhân. Đồng Hỷ thấy Nhậm Giao Kỳ lập tức đón đi lên, hành lễ nói, ngũ tiểu thư. Nhậm Giao Kỳ gật gật đầu, ý bảo hắn đi lên mặt dẫn đường. Đồng Hỷ mang theo Nhậm Giao Kỳ cùng với Nhậm Giao Kỳ hai cái bên người nha hoàng thượng trà lâu lầu hai. Sau đó ở một gian thuê phòng trước đường lại. Đồng hỷ nhìn nhậm giao kỳ liếc mắt một cái, sau đó liền thối lui đến một bên. chương 297. Nhậm giao kỳ phân phó bình quả cùng tang châm nói, các ngươi ở bên ngoài chờ đi. Bình quả cùng tang châm không dám nói cái gì, đều túi lẩu ứng. Nhậm giao kỳ dơ tay đẩy cửa đi vào thuê phòng. Cái này thuê phòng có trong ngoài hai gian, địa phương không tính quá lớn, bất quá trang hoàng lại là vài vị tinh xảo tinh tế từ bài trí chờ tiểu địa phương có thể nhìn ra tới vài phần ưu nhã nhậm giao kỳ lập tức vào nội gian tiêu tĩnh tây ngồi ở trước bàn cuối đầu an tĩnh mà đùa nghịch cái gì ngoài cửa sổ bắn vào tới ánh sáng cho hắn tới gần cửa sổ kia một bàn tay mạ lên một tầng ấm áp kim quang mặc dù là chỉ xem sơn mặt cũng rất tốt đẹp nhậm giao kỳ đến gần mới phát hiện tiêu tĩnh tây trong tay chính mân mê chính là một con ngọc chế cửu liên hoàn nhậm giao kỳ xem qua đi thời điểm tiêu tĩnh tây vừa lúc đem cửu liên hoàn cởi bỏ Tiêu Tĩnh Tây ngẩng đầu hướng tới Nhậm Giao Kỳ cười, sau đó dơ dơ lên trong tay cửu liên hoàn nói, "Phải thử một chút sao?" Nhậm Giao Kỳ duỗi tay đi tiếp, Tiêu Tĩnh Tây lại hơi hơi dơ tay tránh đi, sau đó cúi đầu đem bị hắn cởi bỏ cửu liên hoàn lại khôi phục thành nguyên dạng. Nhậm Giao Kỳ ngồi vào bên cạnh hắn trên chỗ ngồi an tĩnh mà nhìn. Tiêu Tĩnh Tây chuẩn bị cho tốt lúc sau mới đưa cửu liên hoàn đưa cho Nhậm Giao Kỳ. "Ta cho ngươi tính giờ." Nói xong Tiêu Tĩnh Tây liền không biết từ nơi nào biến ra một con tiểu đồng hồ cát phóng tới trên bàn, cười nhìn nhậm giao kỳ. nhậm giao kỳ nhìn nhìn đồng hồ cát, sau đó cúi đầu không nhanh không chậm mà hủy đi lên. này ngoạn ý nàng khi còn nhỏ cũng chơi qua, bất quá muốn như thế nào mở ra nàng có chút đã quên, chỉ có thể một bên hủy đi một bên chậm rãi thăm dò. tiêu tinh tây ngồi ở một bên nhìn, hắn không nói lời nào, cũng không ra tiếng chỉ đạo. kết quả đồng hồ cắt rơi rất hơn phân nửa, nhậm giao kỳ vẫn là không có cải bỏ. nàng nhìn nhìn đồng hồ cát, lại nhìn nhìn chỉ cười không nói tiêu tinh tây. Sau đó đem cửu liên hoàn thả lại trên bàn. Tiêu tinh Tây nhướng mày, như thế nào? Nhậm Giao Kỳ nói, phi ta sở trường, không lãng phí thời gian. Tiêu tinh Tây buồn cười mà trêu ghẹo nói, dễ dàng như vậy liền từ bỏ. Nhậm Giao Kỳ nghe vậy lắc lắc đầu, sau đó lại cầm lấy kia chỉ cửu liên hoàn nhìn nhìn, nếu chỉ là vì cởi bỏ nói, có một cái rất đơn giản phương pháp chính là tạm khai nó. Bất quá ta coi này chỉ cửu liên hoàn tựa hồ là tiêu công tử Âu Yếm chi vật, cho nên từ bỏ. Nay chỉ Cửu Liên Hoàn nhìn qua tựa hồ thường xuyên bị người thưởng thức, thực chất bóng. Tiêu tinh Tây khẽ cười nói, ân mấy ngày trước đây Đồng Hạ cho ta chỉnh lý tương lung thời điểm tìm ra, 10 tuổi trước kia nó là ta ô Yếm chi vật Nhậm Giao Kỳ nghe vậy tò mò mà nhìn nhìn kia chỉ Cửu Liên Hoàn, bảo tồn đến thật tốt, xem ra Tiêu công tử là luyến cũ người. Tiêu tinh Tây chỉ cười không nói, cấp Nhậm Giao Kỳ đổ một chén trà nóng. Thang phu gần nhất tựa hồ thực như cá gặp nước. Nhậm Giao Kỳ nhìn Tiêu Tĩnh Tây trầm trà động tác, Nhẹ giọng hỏi. Tiêu tĩnh Tây đem ấm trà bông, hơi hơi mỉm cười, mặc dù là có ngô ra tới, Ninh Hạ cũng chưa bao giờ là thùng sắt một hối, thẳng phô cái này Ninh Hạ tổng bình tuy rằng hưu danh vô thực, nhưng là tên tuổi luôn là ở nơi đó. Vì ích lợi, phải hướng hắn rửa sát người khẳng định sẽ có. Nhậm giao kỳ nghe vậy nghĩ nghĩ như mày nói, chính là nếu là từ hắn như vậy tiêu diệt từng bộ phận nói Yến Bắc không cũng thực đau đầu sao. Yến Bắc vương phủ muốn làm Yến Bắc tình thế ổn định, Ninh Hạ có có tầm ảnh hưởng lớn tác dụng Đây cũng là vì cái gì lúc này đây triều đình sẽ lấy Ngô Gia Sơn khai đau nguyên nhân. Tiêu Tĩnh Tây như suy tư gì mà nhìn Nhậm Giao Kỳ liếc mắt một cái. Ngươi tuổi hồ thực để ý Ninh Hạ sự tình, nhưng có cái gì duyên cớ? Nhậm Giao Kỳ nghe vậy trầm mặc một lát, sau đó mới nói: Mấy ngày trước đây Tàng Gia tới Nhậm Gia cầu hôn. Tàng Gia cùng Nhậm Gia việc hôn nhân hiện tại còn dừng lại ở lén hiệp thương giai đoạn, cũng không có truyền ra tới. Mà này một thời gian Tiêu Tĩnh Tây ở Vân Dương thành thời điểm cũng không nhiều. Cho nên cũng không có chú ý tới này đó việc nhỏ. Nghe được nhầm giao kỳ này một câu, tiêu tinh tây thực hiển nhiên là hiểu lầm, sắc mặt đổi đổi, hướng ai cầu hôn. Nhầm giao kỳ lúc này mới nhớ tới chính mình không có nói rõ ràng, vội nói, là ta tam tỷ. Thằng phu vì thằng khuê hướng ta tam tỷ cầu hôn. Tiêu tinh tây thở dài nhẹ nhõm một hơi, ho nhẹ một tiếng nói, Nga, ta còn tưởng rằng. Tiêu tinh tây không có nói xong, nhầm giao kỳ cũng không có ngốc đến đi hỏi, hai người trầm mặt trong chốc lát. Tiêu Tĩnh Tây nghĩ nghĩ, mới nói tiếp, thằng Khuê sao? Người này sợ là đều không phải là lương xứng. Nhậm Giao Kỳ nghe Tiêu Tĩnh Tây nói như vậy liền biết hắn ở thằng Phô tới Yến Bắc phía trước khẳng định chính mình cha quá Tàng Gia, hơn nữa biết thằng Khuê ở kinh đô thời điểm trải qua những cái đó sự tình. Nhậm Giao Kỳ gật đầu nói, ta cũng nghe đến quá một ít về thằng Khuê đồn đãi, cho nên cũng không tán đồng tam tỷ gả đến thằng Gia. Bất quá nhậm Gia lão Thái Gia, cũng chính là ta tổ phụ có muốn cùng thằng Gia kết thân ý tứ. Tiêu tĩnh Tây không khỏi những mày, bất quá nghĩ đến nhậm ra láo thái Gia là nhậm giao kỳ thân tổ phụ, tiêu tĩnh Tây vẫn là cái gì cũng không có nói. Tiêu tĩnh Tây không nói, nhậm giao kỳ lại là không khách khí nói, ta chỉ có một tỷ tỷ, không nghĩ nhìn đến nàng bị gia tộc hy sinh rất tới đổi lấy về điểm này buồn cưới ích lợi. Tiêu tĩnh Tây gật gật đầu, ngươi tưởng như thế nào làm? Hắn dừng một chút, lại ôn nhu địa đạo, ta giúp ngươi chính là. Nhậm giao kỳ hôm nay tới tìm tiêu tĩnh Tây chính là tới cầu hắn hỗ trợ Bất quá nghe được tiêu tính tây những lời này nàng vẫn là cảm giác được một tia rung động. Nhầm giao kỳ cúi đầu nhẹ giọng nói, chuyện này ta sắc thật yêu cầu ngươi giúp ta, nhầm ra đi đến hôm nay cũng nên là phải được đến chút giáo hấn. Tiêu tinh tây nghe vậy có chút ngoài ý muốn, như thế nào cái giáo hân pháp. nhậm giao kỳ trầm dai nói, muốn thuận lợi mọi bề hai bên đứng thành hàng cũng phải nhìn có hay không cái kia phân lượng. Nhầm ra là từ yến bắc làm giàu, ta tổ phụ lại muốn đem nhầm ra than đá sạn khai biến toàn bộ đại chu Hiện tại là nên hắn làm lựa chọn lúc, Yến Bắc cùng Kinh Đô hắn chỉ có thể chọn thứ nhất. Nếu Nhậm Gia muốn lựa chọn Kinh Đô, như vậy Yến Bắc này vài tòa mỏ than cùng than đá sạn Nhậm Gia cũng đừng muốn đi. Tiêu Tĩnh Tây dừng một chút, nếu Yến Bắc vương phủ phong Nhậm Gia mỏ than nói, Nhậm Gia mọi người sinh hoạt sợ là đều sẽ đã chịu ảnh hưởng, bao gồm ngươi. Nhậm Gia kỳ cười cười, không quan hệ, ta tổ phụ là người thông minh, hắn biết muốn như thế nào tuyển. Tiêu Tĩnh Tây thích xem Nhậm Gia cười. Bất quá giờ khắc này hắn nhìn nhậm giao kỳ cười lại là có chút đau lòng. Nhậm giao kỳ nhìn về phía tiêu tính tây, chớp chớp mắt nói, đương nhiên, cũng không thể làm ngươi làm không công, yến bác quân hiện tại không phải đang cần bạc thời điểm sau. Nhậm ra bạc đủ ngươi giải một thời gian lửa xém lông mày, ngươi có thể ở lâu ở trong tay chút thời gian. Tiêu tinh tây bật cười lắc đầu, nào có ngươi như vậy. Nhậm giao kỳ cười cười, không nói gì. Nhậm ra là như thế nào làm giàu, nàng biết, tiêu tinh tây cũng biết. đúng rồi Phương Nhã Tổn bên kia có cái gì tin tức sao? Nhậm Giao Kỳ đã có một thời gian không có nhìn đến Tiêu Tĩnh Tây, lại bởi vì biết hắn muốn vội ninh hạ sự tình, cho nên không hỏi hắn Phương ra sự tình. Tiêu Tĩnh Tây nói, Phương Nhã Tuần cũng coi như được với là một người quan giỏi, người biết hắn căn cơ ở nơi nào sao? Nhậm Giao Kỳ nghĩ nghĩ, sau đó khẳng định nói, là Phương gia. Tiêu Tĩnh Tây gật gật đầu, cho nên nếu người muốn Phương Nhã Tổn hoàn toàn không có đánh trả cơ hội, hẳn là từ Phương ra xuống tay. Đến nỗi trên quan trường sự tình còn lại là thay đổi trong ngáy mắt, giống lúc trước sở châu chi châu Phùng Miễn sở dĩ sẽ nhìn chúng Phương Nhã Tổn cũng bất quá là bởi vì Phương Gia có tiền vì hắn chuẩn bị thôi, Phùng Miễn có thể lên trước Phương Gia xuất lực không ít, hắn đương nhiên sẽ trái lại dịu dắt Phương Nhã Tổn nếu Phương Nhã Tổn đã không có Phương Gia cái này hậu thuẫn, như vậy hắn liền tính là lại có bản lĩnh, ở Giang Nam trên quan trường cũng sẽ một bước khó đi. Tiêu tinh Tây nói làm nhậm giao kỳ trước mắt sáng ngời. Cũng ít nhiều tiêu tinh tây nói cho nàng này đó loanh quanh lòng vòng, bằng không nàng ở hiến Bắc Phương Nhã Tồn ở Giang Nam, muốn biết người biết ta đều không dễ dàng. Đa tạ ngươi, ta biết nên làm như thế nào. Nhậm giao kỳ tự đáy lòng địa đạo. Tiêu tinh tây nghe vậy cười, nhẹ giọng nói, ngươi không cần đối ta nói cảm ơn. Đúng lúc này chờ, bình quả cách môn bẩm báo nói, tiểu thư hai vị ma ma đã mua xong điểm tâm. Nhậm giao kỳ nghe vậy biết chính mình cần phải đi. Tuy rằng nàng tin tưởng Tiêu Tĩnh Tây khẳng định đem nơi này đều chuẩn bị hảo, sẽ không làm người biết bọn họ ngầm gặp qua mặt, bất quá nàng biến mất trước mặt người khác lâu lắm cũng không thỏa đáng. Nhầm giao kỳ nhìn Tiêu Tĩnh Tây liếc mắt một cái, đứng dậy nói, ta phải đi trước. Tiêu Tĩnh Tây nhìn nàng gật gật đầu, hảo. Nhầm giao kỳ hốn gối hành lễ, đang muốn xoay người rời đi, Tiêu Tĩnh Tây lại mở miệng nói, đúng rồi, nếu ngươi có chuyện gì yêu cầu đi Giang Ninh làm, có thể phái người tìm Giang Ninh chữ ra chữ ki Ngươi liền nói chính mình là Yến gia người. Ta nhớ rõ Phương gia đích trưởng nhà gái nhã tuệ gả tới rồi Tần gia, trừ Cửu gia chính thê đúng là xuất thân Tần gia. Nhậm Giao Kỳ không khỏi dừng bước, trần chờ nói, sẽ không biết vị này Trử Cửu gia có không tin được. Ta muốn làm sự tình sợ là. Nhậm Giao Kỳ đang suy nghĩ cũng là chuyện này. Vạn Ngã Phương nhã tồn biện pháp nàng có, chính là muốn tìm được thích hợp người thúc đẩy việc này lại là cái vấn đề. Bất Đắc Dĩ nói nàng chỉ có thể đi tìm Hiến Vương phủ mượn người hoặc là đi tìm Trúc Nhược Mai hỗ trợ bất quá vô luận là hiến vương phủ vẫn là chúc nhược mai muốn đem bàn tay đến giang ninh đi đều yêu cầu một ít thời gian tiêu tĩnh tây biết nhậm giao kỳ ban quan hòa nhã nói ngươi có chuyện cứ việc giao cho hắn làm là được hắn sẽ không nhiều lời nửa câu nhậm giao kỳ nghe tiêu tĩnh tây như vậy vừa nói liền có chút minh bạch vị này trừ kiểu ra sợ là hiến bắc vương phủ xếp vào ở giang ninh người chính là bởi vậy nhậm giao kỳ càng là cảm thấy ban quan tiêu tĩnh tây thấy nhậm giao kỳ trầm ngâm không nói lời nào nghĩ nghĩ Sau đó nhìn nhậm giao kỳ cười nói, ơn, ta người có thể cho ngươi dùng, qua đi ta sẽ tìm nhậm ra thu bạc. Nhậm giao kỳ nhớ tới phía trước hai người lời nói, không khỏi cười lên tiếng. Hảo, cảm ơn. Nhậm giao kỳ cùng tiêu tĩnh Tây từ biệt, đi ra thuê phòng. Đồng hỷ thấy nhậm giao kỳ ra tới, lập tức lánh nàng đi xuống lầu, một bên nói, đã làm trà lâu tiểu nhị đem ngũ tiểu thư người an bài ở phía trước uống trà. Chờ ngài lên xe ngựa, tiểu nhân mới làm các nàng đi trước môn chờ ngài. Nhậm giao kỳ tiến vào cửa hông thời điểm chỉ dẫn theo bình quả cùng tăng trâm, những người khác đều lưu tại bên ngoài. Nhậm giao kỳ gật gật đầu, nói một tiếng tạ. Chờ nhậm giao kỳ lên xe ngựa, đồng hỉ an bài người đem xa giá đi ra ngoài, nàng mang đến mặt khác bà tử nha hoàn quả nhiên từ trà lâu trước môn ra tới. chương 298 như tầm ăn lên. Xe ngựa từ chính dương phố ra tới lúc sau, lại vòng trở về bảo bình ngõ nhỏ. Dung thị nơi đó hẳn là đã được đến tin tức cho nên ở nhậm giao kỳ xe ngựa mới vừa xử tiến hiến vương trước phủ mặt kia một cái đại ngõ nhỏ thời điểm liền thấy ỉ hồng sớm đã chờ ở đầu hẻm chờ nhậm giao kỳ xe ngựa ở trước cửa đình ổn lúc sau ỷ hồng vội vàng tiến lên đây giúp nhậm giao kỳ đánh màn xe một bên đỡ nàng xuống xe một bên hỏi biểu tiểu thư như thế nào lúc này mới đến lao phu nhân chờ ngươi hồi lâu đâu nhậm giao kỳ chỉ chỉ phía sau dẫn theo điểm tâm chấp bà tử nói hôm nay ra tới sớm cho nên đi một chuyến chính dương phố mua chút điểm tâm Ỷ Hồng nhìn thoáng qua, cười nói, là phúc man lâu điểm tâm. Gia hắn nhưng thật ra thích ăn, bất quá lão phu nhân sợ hắn nháo răng đau, cho nên không chịu làm hắn ăn nhiều, đợi chút nhưng đến tàng ổn thỏa. Mấy người một bên nói dỗn một bên hướng trong đi, vừa lúc lúc này, gãy cắm một phen quả xếp Lý Thiên Hữu thảnh thơi thảnh thơi mà từ bên trong cánh cửa đi ra. Ỷ Hồng sướng sốt, vội hỏi nói, ra ngài đây là muốn thượng chỗ nào a? Lý Thiên Hữu nhìn đến nhậm giao kỳ, nhạc ca nhạc ca mà chiều nàng đánh một tiếng tiếp đón. Đối mặt ỷ hồng thời điểm liền bày một trương nghiêm túc đứng đắn mặt, gia thượng chỗ nào đến xem ra vui. Ta nói ngươi như thế nào cái gì đều phải quản á. Ỷ Hồng cũng không giận hắn trước mặt mọi người hạ nàng thể diện, hảo tính tình mà cười nói, nô tỳ chỉ là nhớ tới lão phu nhân sáng sớm công đạo quá, hôm nay trong phủ sẽ có khách nhân tới, cho nên làm ngài trước đừng ra cửa. Lý Thiên hưu mắt trợn trắng, đem chính mình cắm ở phía sau cổ trong quần áo quạt xếp đem ra, xoát điệu mở ra phẩy phẩy nói, không quan tâm tới chính là cái gì khách nhân gia mới là chủ. Khách nghe theo chủ hiểu hay không? Lý Thiên Hiếu thấy Nhậm Giao Kỳ cùng Ỷ Hồng đều bị trong tay hắn quạt xếp mặt quạt hấp dẫn chú ý, lại tới nữa tinh thần, tiến đến Nhậm Giao Kỳ trước mặt hướng nàng triển lãm chính mình trong tay quạt xếp, "Cháu ngoại gái, ngươi nhìn một cái cứu cứu cây quạt này viết đến như thế nào." Gần nhất Vân Dương thành đám kia con mọt sách nhóm đều hái lấy ngoạn ý nhìn này nơi nơi khoe khoang, nói là chính mình cái gì bản vẽ đẹp, sau đó đánh thưởng cho người, "Ra hôm qua cũng một hơi viết mấy chục đêm." chuẩn bị hôm nay đi ra ngoài tặng người dùng đi theo Lý Thiên Hữu phía sau thu sinh trong tay để ra một con túi tử nói vậy trong túi trang chính là Lý Thiên Hữu bản vẽ đẹp Nhậm Giao Kỳ đã sớm chú ý tới Lý Thiên Hữu trong tay kia một phen cây quạt mặt quạt thượng một mặt viết mạo so phan an Lý Thiên Hữu đối với ăn nhậu chơi bời ngắm hoa lộng nguyệt sự tình đều thừa cảm hiểu ngay cả tự viết đến cũng không kém chỉ là mặt khác một mặt mặt quạt thượng vẽ một bộ nhân vật chân dung bằng ngũ quan tới phán đoán rõ ràng là hắn bản nhân Nhậm giao kỳ đang ở nỗ lực tìm tìm từ tới đánh giá, lại nghe đến một cái mang theo ý cười rất có từ tính giọng nam từ bọn họ phía sau chuyển đến. Không biết nhất minh huynh bản vẽ đẹp có không đưa ta một phen. Mọi người không khỏi quay đầu lại nhìn lại, lại thấy một cái dáng người đỉnh bạt tuổi trẻ nam tử nắm một con màu đen tuấn mã đứng ở phía sau bọn họ cười nhìn bọn họ. Này thanh niên nam tử sinh đến mày dấm rất mũi, đôi mắt thâm thúy, trên người xem ý hề vải dệt cực kỳ bình thường. Chính là hắn cả người nhìn qua rồi lại từ dương cương trung lộ ra vài phần văn nhã, nói hắn là võ nhân có người tin, nói hắn là thư sinh cũng có người tin, khi chất thập phần độc đáo. Nhậm giao kỳ chú ý tới hắn ngựa thượng có một phen bị vải thô bao kín mít trường hình sự vật, nàng ở tiêu tĩnh lâm nơi đó gặp qua các loại binh khí, cảm thấy lập tức kia đem có chút giống là phác đao một loại đồ vật. Hơn nữa vừa mới bọn họ đứng ở chỗ này nói chuyện, người này nắm một con ngựa từ phía sau đến gần, lại là không có kinh động bọn họ. Ngay cả có võ công đấy thu sinh cũng là tại đây nam tử ra tiếng một khắc trước mới có sở cảnh giác. Nhất minh là Lý Thiên Hữu tự, biết đến người cũng không nhiều, chính là xem này thanh niên nam tử tuổi tác hẳn là so Lý Thiên Hữu muốn tiểu một mảng lớn, lại là có thể thẳng hô Lý Thiên Hữu tự, còn lấy huynh đệ tương xứng. Nhậm giao kỳ như thế nào cũng nghĩ không ra người này là cái gì địa vị. Lý Thiên Hữu lui tới người nơi đó nhìn qua đi, hơi hơi híp híp mắt tự hồ là ở phân biệt người tới dung mạo Sau đó từ trước đến nay đối người vui tươi hớn hở không có gì đại khí tính Lý Thiên Hữu lại là ủng phí lánh hạ sát mặt. Ta tưởng là ai, nguyên lai mận ra trẻ con, nhất minh huynh cũng là người tê ở Họ mẫn nam tử nghe vậy nửa điểm không bực, ngược lại là phóng thấp tư thái, cười nói, ta đây vẫn là gọi ngươi một tiếng Lý ra đi. Lý Thiên Hữu lử lạnh một tiếng, liếc xéo hắn nói, không dám nhận. Người vẫn là cho ta có bao xa lăn rất xa đi, bằng không tiểu tâm ta đóng cửa phóng thu sinh. Thu sinh! Mẫn họ nam tử nghe vậy ha ha cười Lắc đầu nói, nhất minh Lý ra nói chuyện vẫn là như vậy hài hước thú vị Lý Thiên hữu khinh bị nói Đừng nói đến giống như ngươi cùng ta rất quen thuộc dường như Ra năm đó thấy ngươi Thời điểm ngươi vẫn là cái hút lưu nước mũi đi Theo ngươi kia cáo giả ra ra Phía sau khóc la muốn ôm nhãi danh Hiện tại nhãi danh trưởng thành tới ra trước mặt trang đầu to tỏi Biên nhi đợi đi Nhậm giao kỳ ở một bên nghe Không khỏi đối vị này nam tử thân phận càng thêm tò mò lên ỉ hồng đi đến Lý Thiên Hữu bên người nhỏ giọng nói, già, mẫn công tử chính là hôm nay muốn tới chúng ta trong phủ vị kia khách nhân, là phu nhân công đạo quá làm ngài không cần cùng khách nhân khởi xung đột. Lý Thiên Hữu như như mày, nhìn kia nam tử liếc mắt một cái, sau đó hừ lạnh một tiếng không nói một lời mà phất tay háo bỏ đi, thu sinh đám người vội vàng theo đi lên. Kia nam tử không thèm để ý Lý Thiên Hữu từ đầu tới đôi mặt lạnh, hướng tới hắn chắp tay, sau đó nắm mã đến một bên trở Lý Thiên Hữu một hàng cưới ngựa ra ngõ nhỏ. Ỷ hồng chiều nam tử gật đầu nói, mẫn công tử thỉnh. Nam tử nhìn về phía ỷ hồng, chắp tay cười nói, kỷ tỷ tỷ. Ngần ấy năm, ngài bộ dáng vẫn là không có biến. ỷ hồng lễ phép mà cười cười, thái độ có chút xa cách mà nói một câu, mẫn tướng quân hảo trí nhớ. Liền không ngôn ngữ. Nam tử lại nhìn về phía nhậm giao kỳ, đánh giá nàng vài lần sau đó có chút trần chờ hỏi, vị này chính là nhậm gia ngũ tiểu thư. Nhậm giao kỳ không biết nam tử chi tiết, Lại thấy Lý Thiên Hữu cùng ỷ Hồng thái độ đều có chút kỳ quái, nàng chính cân nhắc ỷ Hồng trong miệng này tướng quân hai chữ, nghe thấy nam tử đối nàng nói chuyện, liền gật đầu cười cười. Nam tử lại là tiếp theo cười nói, nhậm ngũ tiểu thư có lễ, tại hạ Mẫn Văn Thanh. Nhầm giao kỳ nghe vậy sử sốt, không khỏi lại nhìn hắn một cái. Mẫn Văn Thanh. Tiêu tĩnh lâm tin chung từng nhắc tới quá cái kia Mẫn Văn Thanh. Mẫn Văn Thanh như thế nào sẽ xuất hiện ở hiến vương phủ? Mẫn Văn Thanh là người thông minh. Lập tức liền đoán được nhậm giao kỳ khả năng nghe nói qua hắn, bất quá lúc này bọn họ đã vào hiến vương trong phủ, Lý Thị phái người ra tới muốn mang Mẫn Văn Thanh đi phòng khách, nói là lao ra đã ở phòng khách, Mẫn Văn Thanh không thể làm hiến vương chờ hắn, liền hướng tới nhậm giao kỳ cùng ỷ Hồng chắp tay, đi theo người tới đi. ỷ Hồng tắc mang theo nhậm giao kỳ đi chính phòng tìm Dung Thị. Dung Thị cũng đang đợi nhậm giao kỳ tới, thấy nàng liền cười nói, hôm nay như thế nào lại đây? Chính là có việc. Nhậm giao kỳ hành lễ lúc sau bị Dung Thị tiếp đón ngồi vào bên người nàng, vui đùa nói, không có việc gì liền không thể tới đăng tam bảo điện. Dung Thị nhẹ nhàng vỗ vô, vô nàng đầu, lại hỏi Ủy Hồng, chơi phù hộ đi ra cửa. Ủy Hồng trả lời, ra hắn mang theo thu sinh bọn họ đi rồi. Dừng một chút, lại nói, ra ở cửa gặp Mẫn Văn Thanh, không rất cao hứng. Dung Thị cười cười, tùy hắn đi thôi, người đi phòng khách bên kia nhìn chầm chầm đi, đừng làm cho người chậm trễ khách nhân. Hiến Vương trong phủ cùng Lý Thiên Hưu giống nhau xem Mẫn Văn Thanh không vừa mắt người sợ là không ít, Dung Thị sợ phía dưới người ngầm làm cái gì động tác nhỏ. Ỷ Hồng theo tiếng đi. Nhậm Giao Kỳ ở một bên nghe, chờ Ỷ Hồng đi ra ngoài liền hỏi Dung Thị nói: bà ngoại, mẫn tướng quân như thế nào sẽ đến nơi này?" Dung Thị nhìn về phía Nhậm Giao Kỳ có chút kinh ngạc nói: "Ngươi biết Mẫn Văn Thanh. Nhậm Giao Kỳ gật gật đầu, đã từng nghe quận chúa nhắc tới quá vài lần, nghe nói là yến bắt trong quân tuổi trẻ nhất tướng quân, tâm cơ thủ đoạn đều là thập phần lợi hại. Dung thị nghe vậy cười, đạm thanh nói, mẫn ra có người kế tủ. Mẫn ra. Dung thị nghĩ nghĩ, hoan thanh nói, mẫn văn thanh đều không phải là là sinh trưởng ở địa phương Yên Bắc người, mẫn ra nguyên quán ở Tân Châu, là từ mẫn văn thanh ra ra kia đồng lứa bắt đầu mới rời tới Yến Bắc. Tân Châu. Kia không phải nhầm giao kỳ có chút kinh ngạc, tùy theo lập tức nghĩ tới một loại khả năng, chẳng lẽ mẫn ra phía trước là hiến vương phủ người. Dung thị nhìn nhầm giao kỳ thở dài, không sai. Mẫn Văn Thanh tổ phụ Mẫn Hạo Nhiên cùng ngươi bà cố ngoại huyện quý phi Nương Nương là đồng hương, thật muốn tính lên Mẫn gia cùng chúng ta kỳ thật còn có chút quan hệ họ hàng quan hệ, chỉ là hiện giờ đã không có vài người biết thôi. Mẫn Hạo Nhiên năm đó thâm chịu quý phi Nương Nương tín nhiệm, cũng phụng Nương Nương tri mệnh trước một bước tới Yến Bắc thành Yến Bắc trong quân quân sư, trong tay hắn thậm chí còn nắm có một bộ phận quý phi Nương Nương giao cho hắn tinh luyện. Mẫn gia lúc trước kỳ thật cũng coi như là quý phi Nương Nương một ám cờ đi. Nhậm giao kỳ nghe dung thị dùng từ lại nhớ tới phía trước Lý Thiên Hữu nhìn đến Mẫn Văn Thanh thời điểm thái độ đoán được cái gì chẳng lẽ sau lại Mẫn gia đầu phục Yến Bắc Vương phủ Dung Thị lại thở dài một hơi cũng coi như không thượng Mẫn gia đầu phục Yến Bắc Vương phủ chúng ta cũng là sau lại mới biết được Mẫn gia sáng sớm chính là Yến Bắc Vương phủ người phía trước nếu không phải Tiêu Tĩnh Tây làm rõ điểm này chúng ta còn vẫn luôn đương Mẫn gia là Hiến Vương phủ một đám cờ nghe xong Dung Thị nói lúc sau Nhậm Giao Kỳ nhớ tới khó trách Hiến Vương phủ sẽ cùng Tiêu Tĩnh Tây hợp tác Khó trách Tiêu Tinh Tây sẽ biết Hiến Vương phủ át chủ bài. Nguyên Lai like căn nguyên ở Mẫn gia nơi này. Kia lúc này đây Mẫn Văn Thanh vì sao mà đến? Nhâm Giao Kỳ hỏi. Dung Thị nói, thượng một lần chúng ta giúp Tiêu Tinh Tây một hồi, hắn vì tỏ vẻ chính mình hợp tác thành ý, nguyện ý đem Mẫn gia trong tay nắm có kia bộ phận nguyên bản thuộc về Uyển Quý Phi thế lực trả lại. Mẫn Văn Thanh hôm nay chính là vì việc này mà đến. Nhâm Giao Kỳ không khỏi trầm mặc xuống dưới. Nàng nhớ tới đời trước sự tình. Đời trước Yến Bắc Vương phủ tựa hồ cũng không có cùng Hiến Vương phủ đi đến cùng nhau, như vậy Mẫn Gia trong tay kia một bộ phận thế lực hẳn là đã bị Tiêu Tĩnh Tây thu nạp, thậm chí liền Hà trung thế lực cũng có khả năng bị hắn mượn dùng Mẫn Gia tay như tầm ăn lên. Nhậm Giao Kỳ biết loại chuyện này, Tiêu Tĩnh Tây làm lên quả thực chính là cưỡi xe nhẹ đi đường quen. Chương 299 Mẫn Văn Thành, phẩy phỉ ngủ ản hòa thị bích. Suy nghĩ cái gì? Dung thị thấy Nhậm Giao Kỳ hồi lâu không nói lời nào, sở trường ở nàng trước mắt cứ вопро hỏi. Nhậm Dao kỳ phục hồi tinh thần lại, cười cười, không có gì, ra trong chốc lát thần thôi. Nàng muốn hỏi Dung thị có đoán hay không hận yến Bắc Vương phủ cùng Tiêu Tinh Tây, bất quá sau lại tưởng tượng lại cảm thấy vấn đề này kỳ thật cũng không có gì hảo hỏi, xem hiện giờ Hiến Vương phủ thái độ sẽ biết. Hiến Vương phủ cùng Yến Bắc Vương phủ là hai cổ chính trị thế lực, có thể hợp tác cũng có thể đối lập, toàn xem cầm quyền giả lập trường. Được làm vua thua làm giặc, nếu dùng ân oán tình thủ tới phán định vậy có vẻ đặc biệt buồn cười. Cho nên cứ việc phía trước Hiến Bắc Vương phủ gồm Thâu Mẫn gia trong tay thế lực, hiện tại Hiến Vương phủ cũng vẫn là nguyện ý cùng Tiêu Tịnh Tây hợp tác, mặc dù Lý Thiên Hữu lại không thích Mẫn Văn Thành, cũng chỉ là đâm hắn vài câu, vẫn chưa chân chính cùng hắn động thủ, ngăn cản hắn tiến vào. Vừa mới nhậm giao kỳ căn cứ vào đời trước Tiêu Tinh Tây sở cầm lập trường đối yến Bắc Vương phủ ở nhậm ra mọi người kết cục chung sở khởi tác dụng tiến hành rồi một ít cân nhắc. Cứ việc nhậm giao kỳ biết tiêu tĩnh Tây tuy rằng không phải phía sau màn đẩy tay chính là tổng chạy không được một cái ngồi yên không nhìn đến trai cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi, lại vẫn là không có cách nào đoán hận hắn. Tiêu tĩnh Tây không nợ nàng cũng không nợ hiến vương phủ, hắn cũng không phải lúc nào khác chuẩn bị cứu người với nước lửa đại thanh nhân, hắn là hiến bắt người đương quyền chi nhất, hắn có chính hắn chính trị lập trường. Nàng thậm chí hẳn là may mắn này, một đời tiêu tinh tây lựa chọn cùng Hiến Vương phủ hợp tác mà cũng không là như tầm ăn lên rất Hiến Vương phủ thế lực lúc sau đổi tận giết tuyệt. Nghe nói Tằng Gia hướng nhậm ra cầu hôn, Dung thị cũng không có truy vấn, ngược lại hỏi nhậm giao hoa hôn sự. Nhậm giao Kỳ gật gật đầu, khẳng định nói, Tằng Khuê người này đều không phải là lương xứng, cái này hôn sự sẽ không thành. Dung thị nghe vậy như suy tư gì mà nhìn nhậm giao Kỳ liếc mắt một cái, sau đó cười nói, nếu như có chuyện gì chính ngươi làm không được có thể tới nói với ta, nhà ngoại chạy chạy chân người vẫn phải có. nhầm giao kỳ gật gật đầu, ta đã biết, bà ngoại. kỳ thật nhầm giao kỳ biết. ở hiến vương phủ chân chính cùng hiến bắc vương phủ thổ lộ tình cảm phía trước, ở hiến bắc địa bàn thượng, hiến vương phủ có thể vận dụng lực lượng rất ít. nếu ở hiến vương phủ khả năng cho phép phạm vi linh tinh, nên thỉnh nhà ngoại hỗ trợ thời điểm nàng cũng sẽ không làm ra vẻ. mau đến giữa trưa thời điểm, ỉ hồng tiến vào đáp lời nói mẫn văn thanh ở gặp qua lý càn lúc sau vừa mới đã rời đi cũng không có lưu lại dùng cơm. Dung thị gật gật đầu, cũng không có nói cái gì. Nhậm Giao kỳ nghĩ, Mẫn Gia kỳ thật ở Hiến Vương phủ địa giới thượng là thực xấu hổ, mặc kệ hắn lúc ban đầu lập trường là cái gì, Mẫn Gia phản bội uyển quý phi tín nhiệm là thiết tranh tranh sự thật. Cứ việc hiện tại Hiến Vương phủ cùng Yến Bắc Vương phủ rất có khả năng bởi vì hợp tác quan hệ mà đi đến cùng nhau. Hiến Vương phủ người cũng không có khả năng lấy nguyên lai thái độ tới đối, đối Đại Mẫn Văn Thành. Nhậm Giao kỳ ở nhà ngoại dùng xong rồi cơm trưa mới rời đi. Xe ngựa mới từ hiến vương trước phủ mặt ngõi nhỏ chuyển ra tới, nhậm giao kỳ liền nghe được cứu cứu lý thiên hữu thanh âm. Ta nói ngươi ra mặt như thế nào liền như vậy hậu. Đi theo ta một đường có ý tứ sao. Một cái khác thanh âm có chút bất đắc dĩ nói, nhất minh ca, ta chỉ là xem ngươi có phải hay không thật sự về nhà thôi. Nhậm giao kỳ nghe ra tới này một thanh âm là phía trước từ hiến vương trong phủ rời đi Mẫn văn thanh. Lao tử có trở về hay không ra quan ngươi đánh giám A. Lý Thiên Hữu bị chính mình chán ghét, giá hỏa theo một đường. Thập phân bực bội, nhịn không được bạo thô khẩu. Mẫn Văn Thanh hảo tính tình nói, "Nhất Minh ca, càng ra người ngươi vẫn là cách xa chút hảo, vừa mới cái kia Tằng Khuê nói muốn cùng ngươi đánh cuộc đua ngựa mục đích khả năng cũng không đơn giản." Nhậm Giao Kỳ nghe được Tằng Khuê tên kinh hãi, vội vàng nói, "Dừng xe." Xe ngựa ở Lý Thiên Hữu cùng Mẫn Văn Thanh trước mặt dừng lại. Nhậm Giao Kỳ xốc lên màn xe đi xuống tới. Mẫn Văn Thanh vẫn là phía trước kia một thân giả dạng, trong tay còn nắm mã dây cường nhìn đến nhậm dao kỳ thời điểm cũng không ngoài ý muốn gật gật đầu đánh một tiếng tiếp đón lý thiên hưu gãi gai tóc nhìn nhìn nhậm dao kỳ bài trừ một trường gương mặt tươi cười cháu ngoại gái này liền phải đi về lạp. hắn phía trước còn hung thần ác sát mà chừng mắt mẫn văn thành lúc này biến sắc mặt biến cũng thực mau nhậm dao kỳ hành lễ sau đó hỏi cứu cứu vừa mới gặp tàng khuê a người cũng biết tàng khuê a nga đúng rồi Hắn giống như Lý Thiên Hữu nói tới đây dừng một chút, nhìn Mẫn Văn Thanh liếc mắt một cái, không có tiếp tục nói tiếp. Nhầm Giao Kỳ nhíu mày hỏi, "Hắn nói muốn cùng ngươi đánh cuộc đua ngựa?" Lý Thiên Hữu liếc xéo Mẫn Văn Thanh liếc mắt một cái, sau đó vây vây tay nói, đã biết biết, không đánh cuộc không đánh cuộc. Ngươi đừng nói dạy a. Hơn nữa vừa mới tàng ra kia tiểu tử liền Mẫn Tiểu Thí Hải đều không thắng được. Còn vọng tưởng cùng ta giao thủ? Ta sẽ như vậy chuẩn bị hắn cấp kéo thấp tiêu chuẩn sao?" Nhậm Giao Kỳ đến nhíu nhíu mày Nhìn về phía thu sinh, là chuyện như thế nào? Thu sinh nhìn Lý Thiên Hữu liếc mắt một cái, sau đó thấp giọng đem vừa mới sự tình nói. Nguyên lai like Lý Thiên Hữu hôm nay từ trong nhà sau khi ra ngoài liền đi chính mình ngày thường thích một cái diễn lâu, đem chính mình viết mấy chục đem quạt xếp đáp thượng đánh thưởng bạc thành công tặng đi ra ngoài, sau lại Tô gia thiếu gia cùng Tằng Khuê cũng tới. Tằng Khuê nhìn đến Lý Thiên Hữu rất là tự quen thuộc, nói là kính đã lâu Lý gia đại danh muốn tìm một cơ hội cùng hắn đánh cuộc đua ngựa, người chung quanh nghe xong đều ồ nào. Lý Thiên Hữu từ trước đến nay là loại này đánh cuộc thượng khách quen, cho nên gặp gỡ người khác mời đánh cuộc cũng hoàn toàn không kỳ quái. Bất quá ở Lý Thiên Hiếu đáp ứng tàng khuê đánh cuộc phía trước, Mẫn Văn Thanh cùng thủ hạ của hắn mấy cái tiểu binh thế nhưng cũng xuất hiện ở diễn trong lâu. Mẫn Văn Thanh xem trường hợp não nhiệt, liền nói cũng muốn đánh cuộc mấy cái, còn nói nhặt ngày không bằng xung đột cùng với tìm nhật tử đánh cuộc mã còn không bằng đường trưởng tới đánh cuộc bài 9. Lý Thiên Hữu không phản ứng Mẫn Văn Thanh. Mẫn Văn Thanh liền nương phía trước tàng Khuê ồn ào kính nhi đối thượng tàng Khuê, tàng Khuê phía trước nháo đến lợi hại nhất, Mẫn Văn Thanh nói muốn cùng hắn đánh cuộc hắn cũng không thể trước mặt mọi người cự tuyệt, cho nên liền đường trưởng giá nổi lên chiếu bạc. Kết quả bất quá là mấy vòng chơi xuống dưới, vô luận chố ngồi như thế nào đổi, đều là Mẫn Văn Thanh thắng Tằng Khuê, thua. tàng Khuê thua hết chính mình trên người mang theo 500 lượng ngân phiếu, lại thua trận Tô Nhị công tử mượn cho hắn 300 lượng. Mặc kệ ngay từ đầu tàng Khuê ồn ào nói muốn cùng Lý Thiên Hữu Khai đánh cuộc mục đích là cái gì, Lúc này hắn hiếu thắng tâm cũng bị kích ra tới, nói là bài 9 không hảo chơi lại tốn thời gian, dứt khoát liền tới đánh cuộc xuất sắc. Mẫn văn thanh thưởng thức trong tay bài 9 nghiền ngâm nói, đánh cuộc gì ta không sao cả, bất quả nếu chơi pháp thay đổi, lấp kín có phải hay không cũng đến đổi. Lý Thiên Hiếu bắt đầu vẫn luôn đang xem náo nhiệt không kết cục, lúc này gian xảo mà trốn mặt sau ra chủ ý nói, không sai. Bài bạc không thú vị lại tục khí không phù hợp các ngươi thân phận nột. dứt khoát chơi đại, thua khởi quần áo. Ai quần áo toàn cười hết, liền phải trần chùi mông đi chính dương trên đường chạy một vòng. Ngay thường cùng Lý Thiên Hiếu ở bên nhau khai đánh cuộc đều là chút không có tiết tháo hóa, lúc này tất cả đều tới ồn ào. Mẫn văn thanh sắc mặt bất biến, vẫn như cũ là cười tủm tịm, ta không ý kiến, tàng công tử nói như thế nào. Mẫn văn thanh tỏ thái độ, tàng khuê cũng là cái vô pháp vô thiên chủ, thả hắn tự nhận là đánh cuộc kỹ thực không tồi, hắn không tin chính mình hôm nay vận khí thật sự sẽ như vậy bối, lập tức ngoài cười nhưng trong không cười ứng bất quá nói ra riêu xúc sắc không cần người khác liền chính bọn họ thay phiên tới kết quả chính là mấy vòng xuống dưới lúc sau tàng khuê thoát đến chỉ còn lại có cuối cùng một cái quần mẫn văn thanh cũng không phải vẫn luôn đều thắng hắn thua hai thanh bất quá cũng chỉ là cởi đai lương cùng áo ngoài cuối cùng vẫn là cùng tàng khuê cùng nhau tới tô gia nhị công tử nhìn không được cảm thấy chính mình ở không ngăn cản nói sự tình liền vô pháp xong việc tìm cái lây cớ nói là trong nhà trưởng bối phái người tới tìm muốn tàng khuê cùng hắn trở về Mẫn văn thanh đánh giá tàng khuê chỉ dư lại kia một cái quần thổi một tiếng huyết sáo, đánh cuộc hay không tùy tàng công tử liền, ngươi nếu là hiện tại phải đi, dư lại này một cái quần liền trước thiếu. Chờ lần sau trả lại ta cũng không ý kiến. Tàng khuê híp mắt nhìn mẫn văn thanh nửa ngày, cuối cùng cười gật gật đầu, đi theo tô già công tử rời đi. Thu sinh nói thực kỹ càng tỉ mỉ, nhậm giao kỳ nghe khỏe mắt giật tăng tăng. Mẫn văn thanh ở một bên cười nói, lại nói tiếp ta đổ thuật vẫn là khi còn nhỏ cùng nhất minh ca học. Lý Thiên Hữu cười nhạo một tiếng, không để ý tới Mẫn Văn Thanh lôi kéo làm quen, lão tử năm đó còn đã dạy ngươi cởi trốn leo cây, dùng ngươi ra ra chân quý quân cờ nhi đánh điểu, hướng lao thử trong động rót dầu cây trẩu, hôm nay như thế nào không thấy ngươi lấy ra tới hiện a. Mẫn Văn Thanh than một tiếng không có nói tiếp, hắn hướng tới Lý Thiên Hữu hành lễ từ biệt nói, ta đi trước. Lý Thiên Hữu mắt trợn trắng, lấy sườn mặt đối với hắn. Mẫn Văn Thanh lại hướng tới Nhậm Dao Kỳ gật gật đầu, sau đó xoay người lên ngựa. Trước khi rời đi lại dừng một chút nói, nhất minh ca, về sau thấy tẳng ra người ly xa một ít. Lý Thiên Hiếu không vui nói, lao tử ăn muối so ngươi ăn mẹ còn nhiều, muốn ngươi nhiều chuyện. Lan! Mẫn văn thanh quay đầu ngựa lại đi rồi. Lý Thiên Hiếu diêu khai chính mình cây quạt dùng sức phẩy phẩy, tao mày cũng không biết suy nghĩ cái gì, cuối cùng phản ứng lại đây nhậm giao kỳ còn ở. Hắn mới có chút xấu hổ mà cười cười, không lời nói tìm lời nói nói, kia gì, tiểu thí hài tử gì đó đều là khi còn nhỏ hảo chơi. Trưởng thành trọc người chán ghét. Thấy Nhậm Giao Kỳ không nói lời nào, Lý Thiên Hiếu lại vẽ rắn thêm chân mà bổ sung một câu, Nga, kia cái gì, ta chưa nói ngươi à. dừng một chút tân, cũng chưa nói tỉ tỉ ngươi. Nhậm Giao Kỳ. chương ba trăm nhậm ra dung chuyển. Cứu cứu, ngươi thực chán ghét mận văn thanh. Nhậm Giao Kỳ không khỏi hỏi. Những lời này Nhậm Giao Kỳ không hỏi bà ngoại dung thị lại hỏi Lý Thiên Hiếu là bởi vì nàng cảm giác được Dung Thị đối Mẫn Văn Thanh thái độ cùng Lý Thiên Hữu đối Mẫn Văn Thanh thái độ có chút bất đồng. Dung Thị đối Mẫn Văn Thanh thái độ thực khách quan, tuy rằng không thể nói thích, nhưng là nếu đã là hợp tác quan hệ liền sẽ cho hắn ứng có tôn trọng. Bất quá Lý Thiên Hữu hắn rõ ràng cũng là biết này đó, lại vẫn là sẽ đối Mẫn Văn Thanh mặt lạnh. Này thuyết minh Lý Thiên Hữu đối với Mẫn Văn Thanh thái độ là mang theo chút cảm tình nhân tố, khả năng bởi vì ở Mẫn gia bị phát hiện chân chính thân phận thời điểm Lý Thiên Hữu trả giá quá cảm tình. Cho nên mới sẽ ở biết chân tướng lúc sau phản cảm mẫn Văn Thanh. Tuy rằng Nhậm Giao Kỳ cũng lộng không rõ Lý Thiên Hữu hiện tại loại này tính tình là hắn bảo hộ chính mình một loại dấu tài thủ đoạn vẫn là bản tính như thế, nhưng là Nhậm Giao Kỳ tin tưởng Lý Thiên Hữu là có thật tình. Quả nhiên, Lý Thiên Hữu nghe xong Nhậm Giao Kỳ nói lúc sau trên mặt liền có chút không nhịn được, hắn vây vây tay cùng đuổi mỗi dường như, đừng nói nữa. Nhậm Giao Kỳ thấy Lý Thiên Hữu không muốn nói cập Mẫn Văn Thanh liền cũng không có lại truy vấn, chỉ là nói: "Cứu cứu" Mặc kệ ngươi có phải hay không không thích mẫn văn thanh người này, bất quá hắn có một câu nói đúng, tàng khuê người này vẫn là ly xa chút hảo. Lý Thiên Hữu tính tỉnh tới mau đi đến càng mau, nhậm giao kỳ nói gợi lên hắn nội tâm bắt quái chi hỏa, hắn nhìn nhìn bốn phía, sau đó tiến đến nhậm giao kỳ trước mặt nhỏ giọng nói, đúng rồi, ta nghe nương nói tàng ra kia tiểu tử đi nhậm ra cầu hôn. Nhà các ngươi nhậm lão nhân không có đáp ứng đi. Nghe ngươi lời này tựa hồ đối kia tàng ra tiểu tử cũng không xem trọng A. ai? Ta nói kia tiểu tử nhân phẩm liền không nói, kia diện mạo, Sách, thật sự là có thể đem người dọa khóc ca. Nếu là buổi tối đứng dậy si si, vừa mở mắt đối thượng như vậy một bộ tôn dung, người bình thường còn không được quyết qua đi à. Ta tuy rằng không thích ngươi cái kia hung ba ba tỷ tỷ, bất quá nàng nói như thế nào cũng là ta cháu ngoại gái, ta cũng không thể nhìn nàng nhập hố lửa a ngươi nói đúng không. Nếu không cứu cứu cấp tưởng cái biện pháp đem việc hôn nhân này cấp trộn lẫn thất bại. Bất quá muốn như thế nào trộn lẫn đâu. Lý Thiên Hữu lầm bầm lầu bầu tự đắc này nhạc mà nói một đồng lớn, sau đó liền bắt đầu vớt cảm tưởng chú ý. Nhâm giao kỳ. Lý Thiên Hữu bản thân cân nhắc nửa ngày, sau đó nhữ mày nói, không bằng ta làm thu sinh bọn họ nửa đêm qua đi trực tiếp đem hắn phế đi. Thu sinh ngươi thấy thế nào? Thu sinh. Nhâm giao kỳ nhẫn nhịp, sau đó bất đắc di nói, cứu cứu, ta tam tỷ sẽ không gã đến thằng ra, cảm ơn ngài hảo ý. Lý Thiên Hữu ngẩng đầu, gì? Chính ngươi có ý kiến hay? cái gì chủ ý, nói ra cứu cứu cho ngươi tham tưởng tham tưởng, cứu cứu ăn muối so ngươi ăn mễ còn muốn nhiều. Nhậm Giao Kỳ dừng một chút, sau đó thành khẩn nói, như vậy ngài có thể ở không kinh động Yến Bắc Vương phủ, thằng gia cùng với mọi người dưới tình huống đem thằng khuê cấp giải quyết sao? Lý Thiên Hưu nhướng mày nhìn về phía Thu Sinh, Thu Sinh nghĩ nghĩ, sau đó lắc đầu, không kinh động người khác không có vấn đề, nhưng là Yến Bắc Vương phủ bên kia sợ là không được. Lý Thiên Hưu chớp chớp đôi mắt nhìn về phía Nhậm Giao Kỳ. Nhậm Giao Kỳ ôn hòa nói, cho nên ngài còn cần ăn càng nhiều mối, ta cũng muốn nỗ lực ăn càng nhiều mễ. Giết người cấp của loại chuyện này không phải không thể làm, chỉ là nếu làm không được thần không biết quỷ không hay liền không bằng không làm hảo, bằng không hậu hoạn vô cùng. Lý Thiên Hiếu hé miệng nhìn nhìn nhậm Giao Kỳ, lại đi xem thu sinh. Thu sinh túi đầu làm đầu gỗ trạng. Nhậm Giao Kỳ cười đốn gối hành lễ, ta đi về trước, cứu cứu cũng sớm chút trở về đi. Chờ nhậm Giao Kỳ lên xe ngựa, xe ngựa dùng ra ngõ nhỏ. Lý Thiên Hữu mới chớp chớp đôi mắt hỏi thu sinh, nàng nói cái gì? Giết người cướp của sự tình không phải không thể làm, phải làm liền phải làm được thần không biết quỷ không hay. Chuyên nghiệp kỹ thuật bị xem thường thu sinh dầu di nói, biểu tiểu thư là nói như thế nào? Ai sao? Ta liền nói tiểu thí hải tử đều là khi còn nhỏ hào chơi, một dọa liền hoa hoa khóc, trưởng thành như thế nào liền như vậy không làm cho người thích đâu. Lý Thiên Hữu phe phẩy chính mình cây quạt, căm giận mà xoay người đi rồi. Lý Thiên Hữu người này có một viên tính trẻ con, lại ái trò đùa dai trêu đùa tiểu hải tử. Năm đó Mẫn Văn Thanh, Nhậm Giao kỳ thậm chí bao gồm Nhậm Giao Hoa đều bị hắn hù dọa quá. Sau đó Hoa Hoa nhóm lớn lên lúc sau Lý Thiên Hữu không những hù dọa không được, ngược lại thường xuyên bị Hoa Hoa nhóm hù dọa trở về. Điểm này Lý Thiên Hữu trong lòng là thập phần khó chịu. Nhậm Giao kỳ từ nhà ngoại trở về lúc sau vẫn là không yên tâm, sợ Tằng khuê sẽ đánh hiến vương phủ chủ ý, liền cấp bà ngoại Dung Thị thiếu một phong thơ, cùng nàng nói Tằng sự tình làm cho bọn họ tiểu tâm không cần đi trêu trọc. Dung thị làm nha hoàn mang theo lời nói tới, chỉ có hai chữ yên tâm. Nhậm Giao Kỳ biết Dung thị trong lòng có đế liền thật sự yên tâm. Cũng không biết là bởi vì Mẫn Văn Thanh làm dối vẫn là bởi vì Hiến Vương phủ bản thân có đề phòng, Nhậm Giao Kỳ lúc sau thật sự không có nghe được tàng Khuê đi tìm Lý Thiên Hữu sự tình. Nhưng thật ra sau lại lôi Phán Nhi tới nhậm gia chơi đùa thời điểm, Nhậm Giao Kỳ phát hiện cùng xe nhiều vài cái khủng võ hữu lực bà tử, hộ vệ cũng nhiều không ít. Nhậm giao kỳ cùng nhậm giao hoa hỏi thăm lúc sau mới biết được Nguyên lai like tự lần trước từ chùa Bạch Long sự tình lúc sau Lôi ra danh nghĩa có mấy nhà cửa hàng nửa đêm đi rồi thủy Thiêu không ít đồ vật, chỉ có thể ngừng kinh doanh trình đốn Cũng may bởi vì lôi đình sớm có phòng bị Chỉ là tổn thất một ít tài vật, cũng không có nhân viên thương vong Bởi vì lôi ra cửa hàng không phải ở Vân Dương Thành Cho nên nhậm giao kỳ cùng nhậm giao hoa cũng không biết Nhậm giao kỳ cảm thấy lôi ra sự tình khả năng thật sự cùng tàng khuê có quan hệ bằng không êm đẹp cửa hàng như thế nào sẽ hòa hoạn. Hiện nhiên Lôi Đình cũng cảm thấy chuyện này là có người cố ý làm, cho nên này một thời gian đều sẽ không cho phép Lôi Phán Nhi ra cửa. Ngay cả Lôi Trấn, Lôi Đình cũng phải không ít người đi theo. Lần này Lôi Đình cho phép Lôi Phán Nhi tới nhậm ra chơi, Lôi Trấn còn có chút oán trách hắn ca nói, mấy ngày trước đây mới thiêu mấy nhà cửa hàng, nếu là thực sự có người ở sau lưng phá rối, lúc này như thế nào khiến cho Phán Nhi ra cửa. Sẽ ra chuyện gì nhưng làm sao bây giờ? Lôi đình đạm thanh nói, thiêu điểm không đáng giá tiền đồ vật, chỉ là cho người ta xem, người nọ tiêu khí các ngươi là có thể an toàn rất nhiều. Lôi chấn nhữ mày nói, người này cũng quá vô pháp vô thiên. Lôi đình không cho là đúng, thật sự vô pháp vô thiên liền sẽ không tránh đi chúng ta lôi ra ở vân dương thành sản nghiệp, có thể thấy được bọn họ cũng là kiên kỵ yến bắc vương phủ. Cũng bởi vì đã biết tầng ra là kiên kỵ yến bắc vương phủ, lôi đình mới bằng lòng làm lôi phán nhi ra cửa, bất quá trừ bỏ đi cách lôi ra không tính quá xa nhầm ra. Địa phương khác cũng là không chuẩn đi Nhậm giao kỷ cùng nhậm giao hoa vẫn là lo lắng lôi phán nhi sẽ có việc Phái người tận mắt nhìn thấy nàng trở về lôi phủ mới buông tâm Nhậm giao hoa bởi vì việc này càng thêm chán ghét tàng khuê Đồng thời cũng cảm thấy bởi vì chính mình nguyên nhân mà liên lụy lôi ra rất là băn khoăn Bất quá lôi đình cũng không có liền chuyện này nhắc tới quá nửa câu Nếu không phải nhậm giao kỷ phát hiện lôi phán nhi bên người người nhiều một ít tâm sinh hoài nghi cho nên phái người đi hỏi thăm Sợ là còn sẽ không biết lôi ra đã chịu liên lụy sự tình. Lại qua mấy ngày, ngày này nhậm thời mẫn trở về thời điểm nói hắn ngày mai phải về Bạch Hạc Trấn một chuyến, bởi vì hôm nay nhậm lao ra tử mang tin tới làm hắn trở về. Nhậm giao kỳ tính tính cảm thấy thời gian cũng không sai biệt lắm, trong lòng có chút dự cảm, liền cũng không có hỏi nhiều. Nhậm thời mẫn sáng sớm ngày thứ hai liền trở về Bạch Hạc Trấn, tới rồi giữa trưa thời điểm, nhậm ra lão thái thái phái người lại đây, nói là tưởng niệm nhậm giao kỳ cái này cháu gái. Muốn tiếp nàng trở về một chuyến. Nếu là tưởng niệm nhậm giao hoa còn hào thuyết, nhậm lao thái thái tưởng niệm nhậm giao kỳ lại là làm lý thị có chút nghi trăm lần cũng không ra. Nhậm giao hoa cũng có chút hồng nghi, cảm thấy khẳng định là có chuyện gì mới có thể vội vã đem nhậm giao kỳ kêu trở về. Ta cùng với ngươi cùng nhau trở về đi. Nhậm giao hoa đối nhậm giao kỳ nói. Nhậm giao kỳ lắc lắc đầu, phụ thân cũng không ở nhà, ngươi vẫn là lưu lại bồi mẫu thân đi, ta đi một chuyến liền hồi. Nhậm Giao Hoa nghĩ Nhậm Giao Kỳ từ trước đến nay thông minh, liền tính là có chuyện gì hẳn là cũng có thể trước hết nghĩ biện pháp kéo dài, vì thế nàng cũng liền không có khăng khăng muốn cùng trở về. Nhậm Giao Kỳ chính mình ngồi xe ngựa trở về Bạch Hạc Trấn, lại nói tiếp Nhậm Giao Kỳ từ Nhậm Gia nhà cũ dọn ly thời gian cũng không lâu, chính là đương xe ngựa lại một lần sử tiến Nhậm phủ Đại môn thời điểm, nàng cảm thấy chính mình tâm thái tựa hồ có chút không giống nhau. Từ trước cổng trong xuống xe, Nhậm Giao Kỳ lập tức đã bị trở nhị môn người lánh đi Vinh Hoa Viện. Nhậm Giao Kỳ đi đến Vinh Hoa viện chính phòng thời điểm phát hiện hôm nay nhậm ra người đến thực trình tề, Nhậm lão thái gia nhậm lão thái thái, đại lão gia đại thái thái, tam lão gia, ngũ lão gia ngũ thái thái, thậm chí liền đông phủ lão thái thái cùng với nhị lão gia cùng nhị thái thái cũng lại đây. Nàng này đồng lứa trừ bỏ nàng, ở đây chỉ có đại thiếu gia nhậm Ích ngôn. Mà đời trước trung duy nhất không có ở đây chỉ có nàng mẫu thân tam thái thái Lý thị. Trong phòng không khí có chút kỳ quái, bất quá nhậm giao kỳ một bộ cái gì cũng không biết bộ dáng. Túy Đầu tiến lên đi cấp nhậm Lao Thái gia cùng Nhậm Lao Thái thái hành lễ thỉnh an. Nhậm Lao Thái thái một tay đem Nhậm Giao Kỳ cấp kéo lên, "Được rồi đừng quỳ, ngươi lại đây, tổ phụ tổ mẫu có chút lời nói muốn hỏi ngươi." Nhậm Giao Kỳ thuận theo đứng dậy, đứng ở Nhậm Lao Thái thái bên cạnh người. Nhậm Lao Thái thái nhìn Nhậm Lao Thái gia liếc mắt một cái, thấy Nhậm Lao Thái gia không nói gì, liền mở miệng hỏi nói, "Kỳ Nhi, ngươi gần nhất có hay không đi yến Bắc Vương phủ?" Nhậm Giao Kỳ vẻ mặt mặc danh, trước một thời gian có đi qua. Bất quá lần trước ta quá khứ thời điểm nghe nói vương phi bởi vì ninh hạ sự tình cùng lao vương phi sinh bệnh sự tình rất bận, gần nhất liền không có đi thỉnh an. Nhậm lao thái thái như như mày, cùng nhậm lao thái ra nhìn nhau liếc mắt một cái lúc sau lại hỏi, vậy ngươi còn có hay không cấp quận chúa viết thư? Quận chúa đâu? Có hay không cho ngươi hồi âm? Tin thượng đều nói gì đó. Nhậm lao thái thái nói nhìn đi theo nhậm giao kỳ mặt sau tiến vào bà tử liếc mắt một cái. Nguyên Lai Nhậm Lao Thái Thái công đạo chính mình phái đi thỉnh nhậm giao kỳ bà tử, đi nhậm giao kỳ thư phòng đi đem nàng cùng Tiêu Tĩnh Lâm Chi gian thông qua giấy viết thư trộm lấy về tới. Nhậm giao kỳ cùng Tiêu Tĩnh Lâm thư từ qua lại sự tình nhậm lao thái thái là biết đến, trước kia nhậm giao kỳ ở nhà thời điểm nhậm lao thái thái cũng sẽ lâu lâu mà tìm hiểu một chút hai người thư từ qua lại nội dung, chỉ là ngại với quận chúa mặt mũi nàng không có tự mình xem xét thôi. Chương 301 cự chi ngoài cửa. Bất quá lần này tình huống đặc thù, Nhậm Lao Thái Thái muốn lộng minh Bạch tiến Bắc Vương phủ thái độ, cho nên mới nghĩ đến muốn xem vừa thấy quận chúa viết cấp nhậm giao kỳ giấy viết thư. Không nghĩ phái đi cái kia bà tử lại là lén lút hướng tới Nhậm Lao Thái Thái lắc lắc đầu. Nguyên lai bà tử chờ nhậm giao kỳ trước lên xe ngựa lúc sau lại phản trở về, lấy cớ nói Ngũ tiểu thư rơi xuống đồ vật ở thư phòng muốn đi giúp Ngũ tiểu thư lấy. Nhậm giao kỳ mang theo chính mình đại nha hoàn đi rồi, từ ma ma đi hậu viện, trong thư phòng chỉ có mấy cái nhị đẳng tam đẳng nha hoàn. Nhậm Giao Kỳ ngày thường đối chính mình thư phòng cũng không có hạ quá cái gì lệnh cấm, mấy cái đại nha hoàn cùng quét tước hầu hạ nhị đẳng nha hoàn đều là đi vào, Nhậm Giao Kỳ cũng không có cố tình tảng quá thứ gì, cho nên bọn nha hoàn cũng không có cảm thấy này bà tử có cái gì vấn đề. Kia bà tử ở trong thư phòng lục tung tìm nửa ngày cũng không có tìm được tin, chờ phát hiện án thư hạ có cái thượng khóa tiểu ngăn kéo muốn dùng chính mình châm cài mở ra thời điểm Nhậm Giao Hoa dẫn người vào được. Nhậm Giao Hoa thấy kia bà tử làm vẻ ta đây, đã phát tính tình Nói nàng trộm đồ vật muốn kéo xuống đi trộm đánh, cuối cùng bà tử chỉ có thể nói chính mình là nhậm lao thái thái phái tới tìm đồ vật. Nhậm giao hoa ép hỏi là thứ gì, kêu bà tử biết nhậm giao hoa lợi hại, cũng chỉ có thể công đạo. Chỉ là kêu bà tử cuối cùng vẫn là bị nhậm giao hoa làm người cấp đuổi ra tới, nhậm giao hoa nguyên lời nói là cái dạng này, ta nhưng không tin tổ mẫu sẽ làm người trộm làm như vậy thượng không được mặt bản sự tình. Nếu thật là có cái gì đạo lý, tổ mẫu sẽ không trực tiếp hỏi ngu mội mội muốn sao. Thật muốn sự tình quan trọng đại ngũ muội muội còn sẽ không cho. Ta coi ngươi chính là tới trộm đồ vật. Bất quá ngươi là ta tổ mẫu trong viện hầu hạ, ta cũng không xử trí ngươi, chính ngươi trở về ta tổ mẫu trước mặt lãnh phạt đi. Kêu bà tử là một mình quay lại, căn bản là chống cự không được kia mấy cái bị nhậm dao hoa dao đi lên giá nàng người, cuối cùng chỉ có thể trước đuổi theo nhậm dao kỳ xe ngựa, về trước qua lại bẩm nhậm lao thái thái. Nhậm lao thái thái thấy kêu bà tử lắc đầu liền như mày ý bảo chính mình bên người nha hoàn san hô qua đi tế hỏi là chuyện như thế nào. Bên tiêu nhậm giao kỳ ở trên xe ngựa thời điểm cũng đã nhận được nhậm giao hoa lúc sau trộm làm người đưa lời nhắn. Biết nhậm lao thái thái muốn đem nàng cùng tiêu tĩnh lâm thông qua giấy viết thư lấy về tới mà không có thành công, lại nói tiếp nàng cùng tiêu tĩnh lâm ngày thường thư từ qua lại thật đúng là không có nói cập quá nhậm ra sự tình, bất quá tin thượng có chút đồ vật nhậm giao kỳ cũng không nghĩ mở ra trước mặt người khác bị người khác nhìn lại. Bất quá nàng làm bộ cái gì cũng không biết bộ dáng, trả lời, mấy ngày trước đây thu được qua quận chúa gửi thư, ta cũng trở về một phong làm người đưa đi Yến Bắc Vương Phủ. Quận chúa ở tin chung nói một ít nàng ở ra tĩnh quan thú sự, còn nói chính mình lại quá hai cái tháng sau liền sẽ trở lại. Chứ cái này ra cũng không có khác. San Hô tiến lên đây cùng Lao Thái Thái nói không có bắt được nhậm giao kỳ cùng quận chúa tin, nhậm Lao Thái Thái trong lòng có chút không vui, lại ám quái nhậm giao hoa bị nàng cấp triều hư, tùy ý làm bậy. Nhưng là lúc này, nhậm lao thái thái cũng không hảo nói cái gì nữa. Chỉ phải trước đem chuyện này tạm thời bóc qua đi, lại hỏi, con chúa thật sự không có ở tin chung nhắc tới nhà của chúng ta sự tình gì. Nhầm giao kỳ vẻ mặt mặt danh, nhà của chúng ta sự tình gì. Nhầm lao thái thái hướng dẫn từng bước nói, chính là có hay không nói vương phủ đối nhậm ra có cái gì không hài lòng địa phương. nhậm giao kỳ lắc lắc đầu, không có nói qua, tổ mẫu vì sao sẽ như thế nào hỏi. nhậm lao thái thái thấy hỏi không ra tới cái gì. Liên lại nhìn nhậm lao thái ra liếc mắt một cái. Nhậm lao thái ra sắc mặt vẫn luôn nghiêm túc, trên thực tế ở đây người sắc mặt đều có chút nghiêm túc, nhậm giao kỳ cũng làm chính mình ở chú ý tới này đó lúc sau biểu hiện ra một tia bất an cảm xúc. Nhậm lao thái thái chưa từ bỏ ý định mà đối nhậm giao kỳ nói, có thể hay không là quận chúa tin ngươi không có xem mình bằng đâu. Nàng có lẽ có quá cái gì ám chỉ. Như vậy đi, ngươi đem tin đều đặt ở nơi nào, ta làm người đi lấy lại đây. Làm tổ mẫu cho ngươi xem xem đi. Nhậm giao kỳ như mày nói, chính là quận chúa không cho người khác xem nàng tin, lần trước tiêu nhị công tử không cẩn thận hủy đi sai rồi nàng tin nàng còn đã phát thật lớn một hồi tính tình. Nhậm lao thái thái không vui nói, vậy ngươi liền đừng làm nàng biết. Nhậm giao kỳ cúi đầu, lại là lắc lắc đầu. Nhậm lao thái thái gần nhất trong lòng rất là không thuận, hoặc là nói nhậm ra rất nhiều người đều trong lòng không thuận, ở đối mặt nhậm giao kỳ thời điểm bởi vì có chút cố kỵ, nhậm lao thái thái còn xem như kiên nhẫn cho hòa nhã. Bất quá thấy nhậm giao kỳ dám công nhiên phản kháng. Nhầm lao thái thái vẫn là một trận bực bội, cấp tổ mẫu nhìn xem lại có chuyện gì. Nhầm tam lão ra xem bất quá đi, đỉnh áp lực vì nhậm giao kỳ nói chuyện, mẫu thân, giấy viết thư là tư nhân đổ vở. Nếu là quận chúa cùng giao giao đều không muốn làm người xem nói, vẫn là thôi đi, như vậy đối quận chúa không quá tôn trọng. Liên tính giao giao nàng không cùng quận chúa nói, về sau thấy quận chúa cũng vẫn là sẽ cho dạ cuối cùng bị quận chúa đã biết không phải càng không tốt. Nhậm Lao Thái Thái tức giận đến chỉ vào hàn mắng, cơ miệng. Ngươi biết cái gì? Vẫn luôn không nói gì nhậm Lao Thái ra chụp cái bàn, hảo. Xào cái gì? Nhậm Lao Thái ra nhìn túi đầu không nói nhậm Giao Kỳ liếc mắt một cái. Ôn Hòa nói, không xem tin liền không xem tin đi, bất quá Giao Kỳ á hiện tại nhậm gia yêu cầu ngươi hỗ trợ làm một việc. Nhậm Giao Kỳ ngẩn đầu nhìn về phía nhậm Lao Thái gia, sự tình gì tổ phụ thỉnh phân phó. Nhậm Lao Thái gia vừa lòng gật gật đầu, sau đó nói. Ngươi đợi chút liền hồi Vân Dương Thành, sau đó đi Yến Bắc Vương Phủ cấp Vương Phi Thình An, cũng đem nàng đối với ngươi thái độ cùng nói với ngươi mỗi một chữ đều nhớ kỹ, sau đó trở về nói cho ta. Nhầm giao kỳ gật gật đầu, lại có chút không thể hiểu được nói, chính là này vì cái gì? Một bên lâm thị nhỏ giọng nói thầm nói, còn có thể vì cái gì? Nhà ta mỏ than không biết bị người nào đem năm trước sụp quạng sự tình cấp phiên ra tới tố cáo đi lên, hiện tại Nhậm ra ba cái đại mỏ than đều bị dán giấy niêm phong. Nhậm giao kỳ nhĩ tiêm nghe được, làm ra một bộ ngẩn ngơ bộ dáng. chính là này cùng Yến Bắc Vương Phủ có quan hệ gì. Đại thiếu gia Nhậm Ích ngôn ở một bên nhẹ giọng nói, năm rồi loại chuyện này cũng là có, nhưng là giống nhau đều là giàn xếp hảo những cái đó gặp nạn thợ mỏ ra quyến, lại cùng quan phủ một ít hiếu kính, sự tình liền bóc đi qua. Lần này phụ thân bọn họ đi tìm quan phủ đưa bạc thời điểm, quan phủ lại là không có nói, chỉ làm phụ thân trở về chờ tin tức, không nghĩ phụ thân chân trước trở về. Bên kia khu mỏ sau lưng liền có quan binh đuổi tới phong quạng, ngay cả hiến châu mấy cái than đá sạn cũng bị quan phủ phái người tiếp quản cũng tra nổi lên chứng tới. Phàm là trong nhà có mỏ than, nhà ai mỏ than không có phát sinh quá sự cố. Chỉ là loại chuyện này thật sự là vô pháp tránh cho, những cái đó gặp nạn thợ mỏ cũng đều là ký tên bán đức, cho nên cuối cùng giống nhau đều là dùng bạc bãi bình. Chỉ là lúc này đây, quan phủ bên kia đột nhiên phát tác nổi lên nhầm ra, nếu là nói không có yến bắc người cầm quyền ý tư ở bên trong Nhậm ra là như thế nào cũng không chịu tin. Nhậm lao thái gia nói, hảo, ngươi đi trước đi. Lại nhiều sự tình nói cho ngươi ngươi cũng không hiểu. Tới rồi Vương Phi trước mặt, mặc kệ Vương Phi là cái gì thái độ, ngươi đều phải biểu hiện thuận theo một ít. Nhậm giao kỳ gật gật đầu, ta đã biết tổ phụ. Nhậm lao thái gia phân phó nhậm lao thái thái, làm người bị xe, đưa nàng hồi vân dương thành. Vì thế nhậm giao kỳ ở nhậm gia nhà cũ không có đãi nửa canh giờ liền lại bị nhậm ra xe ngựa tặng trở về. Thả vẫn là trực tiếp buôn Yến Bắc Vương Phủ đi. Nhậm Lao Thái Thái còn phái chính mình bên người nha hoàn san hô đi theo nhậm giao kỷ cùng nhau qua đi. Chờ xe ngựa tới rồi Yến Bắc Vương Phủ, nhậm giao kỷ quy quy củ củ chuyển lên thẻ bài cầu kiến Vương Phi. Ngay thương nhậm giao kỷ tới Yến Bắc Vương Phủ thời điểm, kỳ thật là không cần đi này đó trình tự. Hôm nay nhậm giao kỷ liền ấn Vương Phủ quy củ tới. Bất quá nhậm giao kỷ mang theo san hô đám người ở Yến Bắc Vương Phủ bên ngoài đợi gần nửa cái canh giờ bên trong mới ra tới một cái mama ma nói vương phi hôm nay không có nhàn rỗi, không thấy khách. chương ba trăm linh hai lọt vào hạ thạch. san hô lập tức liền hồi tưởng đi lên, cái này mama ma chính là thượng một lần đưa tứ tiểu thư nhậm giao âm trở về nhậm gia biệt viện cái kia ma mama hình như là họ đoạn. quả nhiên san hô nghe thấy nhậm giao kỳ hỏi, đoạn mama ma, xin hỏi vương phi khi nào có thể có rảnh thấy ta. ta ngày khác lại đến thỉnh an. đoạn mama ma lắc đầu nói, vương phi gần nhất đều không có không. Nhậm ngũ tiểu thư vẫn là mời trở về đi. Nhậm giao kỳ nhìn san hô liếc mắt một cái, chần chừ không biết có nên hay không đi. San hô đi theo nhậm lao thái thái bên người nhiều năm, cũng là cái cân não linh hoạt, vội vàng tiến lên một bức cười làm lành nói, đoạn ma ma gần nhất nhưng hảo, hôm nay lại đây phía trước chúng ta Lão thái thái còn nhắc tới quá ngài đâu, nói là ngũ tiểu thư nàng nhận được ngài chiêu cố. Nói san hô cầm đoạn ma ma tay, đem một cái trang 10 lượng bạc lỏa tử túi tiền nhét vào đoạn ma ma trong tay áo túi tiền là ở nàng tới phía trước nhậm lao thái thái liền công đạo nàng chuẩn bị tốt 10 lượng bạc túi tiền tổng cộng chuẩn bị 5-6 cái, mà khác còn có một ít tiểu bao lì xì để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. San hô làm đoạn ma ma nhớ tới lần trước đi nhậm gia biệt viện nhậm lao thái thái ra tay hảo phong đánh thưởng nàng một cái mỡ dê ngọc ngọc tiềm đem kiện sự tình trên mặt nàng thần sắc hòa hoan không ít, gật đầu hàn huyên một câu, nhậm lao thái thái gần nhất thân mình nhưng hảo, San hô thấy có phương pháp trong lòng vui vẻ trên mặt ý cười càng thêm ngoan ngoãn chúng ta lão thái thái hảo đâu hôm nay cố ý làm chúng ta ngũ tiểu thư tới cấp vương phi thịnh an không khéo chính gặp gỡ vương phi có việc thời điểm xem ra chỉ có lần tới lại đến đoạn ma ma nghĩ nghĩ gật đầu nói vương phi hôm nay xác thật là không nghĩ là khách san hô nghe được đoạn ma ma nói chính là không nghĩ mà không phải không tiện không khỏi trong lòng một lộ bộ thử hỏi tiểu y y ma ma chi thấy ta khi nào lại đến cho thỏa đáng đoạn ma ma trầm mặc một lát thở dài một hơi Lại là không muốn nhiều lời, chỉ nói, các người mời trở về đi. Nói xong liền xoay người trở về Yến Bắc Vương Phủ, cũng không để ý tới san hô ở phía sau gọi nàng. Đoạn ma ma như vậy vừa đi. San hô trong lòng càng thêm không có đế, chính là Vương Phi nói do không thấy khách, các nàng cũng không thể xông vào, nơi này chính là Yến Bắc Vương Phủ. San hô có chút làm khó mà nhìn về phía nhậm giao kỳ, ngũ tiểu thư, này. Nhậm giao kỳ lắc lắc đầu, Vương Phi không thấy khách, ta cũng không có cách nào. San hô thở dài một hơi, kia chỉ có đi về trước hướng lao thái ra cùng lao thái thái phục mệnh. Vì thế nhậm giao kỳ lại thừa xe ngựa trở về nhậm ra, trải qua như vậy một phen lan lột, nhậm giao kỳ xe ngựa đến bạch hạc chấn thời điểm sắc trời đã đen xuống dưới. Nhậm ra các phòng người còn tụ tập ở Vinh Hoa Viện không có đi, nhưng thật ra nhậm lao thái ra cùng nhậm đại lao ra không thấy, mặt khác còn có đông phủ lao thái thái ngồi không được cũng đi về trước. Nguyên lai like ở nhậm giao kỳ rời khỏi sau bên ngoài lại lục tục có tin tức đến. Quan phủ phía trước phong nhậm ra ba cái mỏ than, tiếp quản nhậm ra ở Yến Châu than đá sạn, không nghĩ tới hôm nay Quảng Thượng có không ít thợ mỏ náo loạn lên. Liên danh trạng cáo nhậm ra thảo gian nhân mạng, ngày thường cắt xén ngược đánh thợ mỏ. Chuyện này chưa xong, chuyện khác lại tới, ngay sau đó cùng nhậm ra danh nghĩa một tòa than đá sơn tương liên một cái sơn chủ, cũng nhân cơ hội trạng cáo nhậm ra âm thầm đem mỏ than đào qua dưới, đào giống nhà hắn sơn bụng. Đào than đá đào qua dưới chuyện này, nguyên bản cũng là vị kia sơn chủ bỏ đá xuống giếng. Bởi vì phía trước hai nhà chi gian nguyên bản chính là từng có hiệp nghị, nhậm ra mỗi năm cũng cho hắn một bút bạc, chỉ là không nghĩ tới từ này cùng nhau kiện tụng thế nhưng dẫn ra nhậm ra ở vứt đi quặng mỏ trung tư tàng việc binh đao sự tình. Chuyện này vừa ra, mọi người đều ồ lên. Vô luận là ở Lý Thị Hoàng Triều trị Hạ Đại Chu vẫn là ở Yên Bắc Vương Phủ trị Hạ Yên Bắc, đều là nghiêm lệnh cấm tư nhân giấu kín đại lượng binh khí, nhậm ra vứt đi mỏ than trung thế nhưng bị phát hiện mấy trăm đem cung tiễn cùng một trăm tới đem phát đao. Tuy rằng bình khí số lượng cũng không tính quá nhiều, nhưng là chuyện này bản thân sẽ khiến cho cái dạng gì kết quả liền khả đại khả tiểu. Nhậm Lão Thái gia cùng Nhậm Đại lão gia ở Nhậm giao kỳ rời khỏi sau không có bao lâu liền bởi vì chuyện này bị quan phủ thỉnh đi qua, người tâm phúc vừa đi. Nhậm gia cũng rối loạn. Nhậm Lão Thái thái trong lòng cũng cấp, lại cũng chỉ có thể đem các phòng người trước lưu lại, ngoại hạng đầu tin tức, hơn nữa thương lượng nhìn xem có hay không cái gì tốt đối sách. Nhậm giao kỳ tiến phòng mọi người tầm mắt liền toàn hướng nàng đầu lại đây. Phản phất là tưởng từ nàng nơi đó nhìn đến cái gì chuyển cơ. Nhậm lao thái thái thậm chí là lập tức đứng lên có chút vội vàng hỏi, thế nào? Vương Phi gặp ngươi không có. Đều nói gì đó. Nhậm giao kỳ lắc lắc đầu, Vương Phi không có thấy ta. Nhậm giao kỳ nói rơi xuống hạ, trong phòng liền tinh tĩnh. Nhậm ra mọi người ngươi xem ta ta xem ngươi sắc mặt càng thêm ủ rột. Nhậm lao thái thái nữ mày nói, ngươi không có nhìn thấy Vương Phi. Đây là có chuyện gì? San hô đi ra phía trước. Đêm hôm nay sự tình cùng với đoạn ma ma lời nói cùng nhậm lao thái thái nói, nhậm lao thái thái sắc mặt biến đổi, liền giận chó đánh mèo nổi lên nhậm giao kỳ tới, chỉ vào nàng mắng, ngày thường vương phi không phải đối với ngươi ấn tượng cực hảo sao. Còn kém người cho ngươi tặng rất nhiều lần đồ vật, như thế nào sẽ không thấy ngươi. Nhậm giao kỳ lắc lắc đầu, nên nói san hô đã nói, nàng không có gì để nói, nhậm lao thái thái này rõ ràng là có khí không chỗ phát lấy nàng xì hơi. Nhậm ngũ lao ra nói, mẫu thân. Vương Phi nói không thấy giao kỳ nàng cũng không thể xông vào. Hiện tại phụ thân cùng đại ca đều bị quan phủ thỉnh qua đi, cũng không biết khi nào trở về, ngài đừng nhúc ních khí, trước hết nghị nghĩ biện pháp giải quyết vấn đề mới hảo. Nhậm Lao Thái Thái cả giận, vậy ngươi nói nói làm sao bây giờ? Nhậm ngũ Lao ra nhìn về phía nhậm Tam Lao ra, nếu không ta cùng với Tam Ca đi quan phủ bên kia nhìn một cái, nhìn xem có thể hay không nghe được cái gì tin tức. Nhậm Lao Thái Thái nguyên bản tưởng gật đầu. Chính là sau lại ngấm lại hiện tại nhậm lao thái gia cùng đại nhi tử đều bị gọi vào quan phủ, đã hơn 2 canh giờ vẫn là không có tin tức chuyển đến, vạn nhất mặt khác hai cái nhi tử đi cũng vây ở quan phủ nhưng làm sao bây giờ, nàng lại lắc đầu nói, các người đi có thể có ích lợi gì. Vẫn là nhiều phái mấy cái đầu vóc linh hoạt quản sự đi quan phủ chờ, có chuyện gì cũng hảo kịp thời báo trở về. Nhậm ngũ lao ra chỉ có thể đi lại nhiều phái mấy cái quản sự ra cửa nguyên bản vẫn luôn ngồi ở một bên trong tay cầm một chuỗi phật châu nhập định nhậm ra nhị lao gia tựa hồ cũng bị triệu hồi phàm trần hắn một bên chuyển phật châu một bên lẩm bẩm nói những việc này như thế nào liền đuổi tới một khối đi chẳng lẽ là năm nay nhậm ra số phận không tốt nhậm lao thái thái nhớ tới nhậm lao thái gia trước khi đi nói kia nói mấy câu không khỏi nhăn chặt mày số phận không hảo còn có thể hoa tiền tiêu thai, liền sợ là phạm vào tiểu nhân mọi người nghe vậy không khỏi đều nhìn về phía nhậm lao thái thái ngũ thái thái tính tình cấp Vội truy vấn nói: "Mẫu thân, cái gì tiểu nhân? Ngài ý tứ là có người cố ý muốn hại chúng ta nhập gia?" Nhậm lão thái gia cũng nghĩ đến có phải hay không bởi vì Nhậm gia tính toán cùng tàng gia kết thân sự tình chọc giận Yến Bắc Vương phủ, đến nỗi Yến Bắc Vương phủ muốn cấp Nhậm gia một cái giao hấn, cho nên hắn mới có thể làm Nhậm gia kỳ đi Yến Bắc Vương phủ thử một chút vương phi thái độ. Sau lại quan phủ tìm tới môn tới, nói là ở Nhậm gia vứt đi quặng mỏ phát hiện binh khí. Nhậm Lao Thái Gia khiếp sợ rất nhiều lại bắt đầu hoài nghi chiêu thức ấy bút có phải hay không hàn ra vì báo thủ làm được sự. Rốt cuộc kiến Bắc Vương Phủ nếu là muốn cấp nhậm ra giáo hân nói căn bản là không cần phải vòng thượng cái này đại một vòng tròn. Trăm phương ngàn kế tới vu hoan hám hại. Nhậm Giao Kỳ vừa mới mặc cho thời mậu cùng nhậm thời mẫn đối thoại cũng biết nhậm ra quạng mỏ bị phát hiện ẩn dấu binh khí. Nhậm Lao Thái Gia cùng nhậm Đại Lao Gia bị quan phủ thỉnh đi sự tình. Nàng trong lòng cũng đang ở cân nhắc. Lấy nhậm giao kỳ đối tiêu Tây hiểu biết. Yêu tinh Tây sắc thật là khinh thường làm ra loại này vu oan hãm hại sự tình chỉ vì cấp nho nhỏ nhậm ra một cái giao hấn, nàng cũng nghĩ đến hồi lâu không có động tinh hàn ra. Chỉ là hàn gia có thể nhanh như vậy liền nghe được tiếng gió, hơn nữa ở cái này thời điểm giống nhậm ra một chân, có phải hay không yến bắc vương phủ bên kia đã cho cái gì ám chỉ, nhậm giao kỳ liền không rõ ràng lắm. Làm hàn ra ra mặt tới đối phó nhậm ra, quả là bất việc. Bởi vì nhậm lao thái gia cũng không có đi nhậm gia cùng hàn gia lao thái gia thù hận ở bọn tiểu bối trung gian công khai, cho nên nhậm lao thái thái nói như vậy một câu liền ngậm miệng không nói. Bữa tối mọi người là ở Vinh Hoa Viện Hoa Đại Sảnh Dùng, chỉ là này bữa cơm còn không có như thế nào động đúa bên ngoài hỏi thăm tin tức quản sự liền mồ hôi đầy đầu chạy về tới. Lao thái thái, việc lớn không tốt, lao thái gia cùng đại lao gia bị quan phủ bắt giữ. Nhậm lao thái thái tay run lên quăng ngã chết đũa. Đứng dậy thời điểm một cái không xong liền phải té ngã, nàng run rẩy môi nói, ngươi, ngươi nói cái gì? Cái gì bắt giữ? Đại thái thái vội một phen đỡ nhầm lao thái thái, nàng cũng thay đổi sắc mặt, rốt cuộc sao lại thế này, ngươi chậm rãi nói. Quản sự thở gấp nói, nguyên bản quan phủ là nói mang chúng ta lao thái ra cùng đại lao ra đi hỏi chuyện, chính là các chủ tử đi vào hơn phân nửa ngày còn không thấy ra tới. Mắt nhìn liền phải trời tối, nô tài chỉ có hoa 50 lượng bạc đi tìm dương sư ra thám thính tình huống. Đợi gần một canh giờ, Dương Sư ra bên kia mới rốt cuộc truyền đạt tin tức, lại là muốn bọn nô tải không cần chờ, chạy nhanh trở về tìm người thương lượng như thế nào đem các chủ tử làm ra tới, bởi vì Lao Thái gia cùng Đại Lao ra bởi vì tư tàng binh khí sự tình đã bị bắt giữ, quan vào nha môn Đại Lao. Nhậm ra bởi vì ra tay hào phóng, ngày thường cùng quan gia quan hệ đều cũng không tệ lắm, cho nên gặp được cái gì không hảo giải quyết sự tình cũng sẽ tìm nha môn hiệp thương thậm chí là có đôi khi xử lý một hai cái phạm sai lầm hạ nhân cũng là mượn dùng quan phủ nhưng là nhậm gia chủ tử chưa từng có nghĩ đến chính mình cũng có đi vào trong nha môn gia không được tình hình ngay cả nhậm lao thái gia cùng nhậm đại lao gia rời đi nhậm gia thời điểm cũng không nghĩ tới chính mình có bị giam khả năng các nữ quyến đều bị tin tức này sợ tới mức đại kinh thất sắc nhậm lao thái thái càng là hai mắt vừa lật hôn mê bất tỉnh cách lao thái thái gần nhất đại thái thái kéo nàng không được chính mình cũng thiếu chút nữa quăng ngã vội vàng gọi người Mau tới người đỡ lấy lao thái thái, ngũ đệ muội đi làm người thỉnh đại phu tới. Nhậm ra mọi người đều bị nhậm lao thái ra nhậm đại lao ra hạ ngục, nhậm lao thái thái té xỉu sự tình sợ tới mức rối loạn một tấc vông. Nhậm nhị thái thái nhưng thật ra gặp nguy không loạn, trước giúp đỡ nhậm đại thái thái lánh người đem lao thái thái đỡ tới rồi nội thất, lại thỉnh đại phu vào phủ tới cấp nhậm lao thái thái xem bệnh. Nhậm nhị lao ra, nhậm tam lao ra cùng nhậm ngũ lao ra cũng là trở tay không kịp. Chờ đại phu và phủ cấp lao thái thái xem qua lúc sau nói nhậm lao thái thái chỉ là giận cấp công tâm cũng không tánh mạng chi ưu, bọn họ lại vội vàng đi ra ngoài triệu tập thủ hạ quản sự tưởng đối xét đi. Chương 303 sớm xét, mai ở phi hòa thị bích. Nhậm ra có đại sự xảy ra, nhậm tam lão ra cũng tạm thời không thể hồi vân dương thành, hiện tại nhậm lao thái thái lại bị bệnh, nhậm giao kỳ đêm đó cũng giữ lại. Nhậm giao kỳ nhìn nhậm lao thái thái vẻ mặt tiểu tụy mà nửa nằm ở trên giường đất hôn hôn chầm chầm. Lại nhìn nhìn nhầm ra mọi người đều vẻ mặt hoàng hốt nóng lòng bộ dáng, tâm tình rất là có chút phức tạp. Hôm nay việc đều là nhân nàng dựng lên, thân là nhậm ra chi nữ, nàng đúng là bất hiếu. Chính là nhậm giao kỳ lại không cảm thấy hối hận, cùng ngu hiếu so sánh với, nàng càng để ý chính mình cha mẹ tỉ tỉ sinh mệnh cùng hạnh phúc. Nếu tương lai có một ngày nàng sẽ bởi vì chính mình hôm nay việc làm mà đã chịu báo ứng, nàng cũng là cam tâm nhận. nhậm lao thái thái nơi này có đại thái thái cùng đại thiếu mãi mãi lưu lại chiếu cố Nhậm giao kỳ lưu tại Vinh Hoa viện buổi tới rồi nhậm ra cái viên lạc thịa thời gian, sau đó trở về tam phòng trước kia ở tử vi viện nghỉ ngơi. Nhậm lao thái thái bị bệnh sự tình cũng chuyển tới Vân Dương Thành, ngày thứ hai buổi sáng, Lý Thị cùng nhậm giao hoa đã trở lại, nhậm thời gian cùng lầm côn vợ chồng là cùng Lý Thị cùng gấp trở về. Mà nhậm ra vài vị lao gia đang thương lượng lúc sau quyết định lần này vô luận phải tốn nhiều ít bạc, đều phải đi trước quan phủ trong phòng giam đem nhậm lao thái gia cùng nhậm đại lao gia trước cứu gia lại nói. Lúc sau liền từ ngũ lao ra nhậm thời mậu cùng cô ra lâm côn cùng nhau, mang theo ngân phiếu đi quán phủ. Các nữ quyến một bên ở trong nhà bồi nhậm lao thái thái một bên chờ tin tức, khẩn trương bầu không khí tràn ngập nhậm ra trên giới mỗi người trung gian. Liền từ trước đến nay gạo to ngũ thái thái lâm thị đều là mặt ủ mày hết không thế nào nói chuyện. Mỗi cách cái 15 phút liền tông cổ người đi bên ngoài xem nhậm ngũ lao ra bọn họ đã trở lại không có. Nhậm lao thái thái bị dọa đến bị bệnh một hồi, thân mình chính suy yếu. Làm nhậm ngũ thái thái như vậy ở trước mắt hoảng, trong lòng càng là hoảng đến không có đế, lệch qua đầu giường đất quát lên, không kiên nhẫn ở chỗ này đợi liền cút đi. Nhậm ngũ thái thái bị lao thái thái như vậy một giống vành mắt đỏ, nàng lại hủy khuất lại sợ hãi, cũng bất chấp sợ nhậm lao thái thái, lập tức liền không phục mà kêu ra trong lòng lời nói nói, nhậm ra nhiều như vậy nam nhân, làm ai đi không được. Vì cái gì liền một hai phải ngũ lang đi. Vạn nhất hắn cũng không về được làm sao bây giờ. Nhậm lao thái thái bị nàng tức giận đến hai mắt trắng dã, chỉ vào nàng mắng câm miệng. Người nói ai không về được. Ai không về được. Nhậm ngũ thái thái khóc lóc nói, ngài không biết sao, vào quan phủ người mười cái có chín ra không được. Cuối cùng một cái ra tới cũng đến muốn rất một tầng ra. Ở Nhậm ngũ thái thái nhận chi, phàm là đi trong nhà lao đều là có đi mà không có về. Nàng ngày thường đắn đo phía dưới bà tử nha hoàn thời điểm cũng đều là động bất động liền nói muốn đem người đưa con đi. Hôm nay nhậm thời mộ muốn đi tìm quan phủ cứu người thời điểm, nhậm ngũ thái thái là không đồng ý, nhậm ngũ thái thái cảm thấy nhậm thời mẫu đứng hàng lao ngũ, là tiểu nhi tử, phía trên còn có nhị ca cùng tam ca, đã xảy ra chuyện dựa vào cái gì muốn cho hắn xuất đầu. Chính là ngày thường vạn sự đều theo lâm thị nhậm thời Mậu lần này lại không chịu nghe nàng, người khác không biết hắn còn không biết chính mình phía trên hai vị huynh trưởng tập tính. Nhậm ra lao thái gia cùng đại lao ra không ở, cũng chỉ có nhậm thời mẫu xuất đầu, cũng may mỗi phu lâm côn cũng tới. Làm hắn cuối cùng là có chút đế. Lâm thị khóc nháo không thôi, nhậm thời mẫu an ủi nàng hồi lâu, cuối cùng vẫn là cùng lầm côn cùng nhau đi ra ngoài. Lâm thị trong lòng nhớ nhậm thời mẫu, một buổi sáng đều không có như thế nào nói chuyện, là bởi vì trong lòng vẫn luôn ở đường kinh chịu sợ. Nhậm lao thái thái cũng ở sợ hãi, nàng vô pháp tưởng tượng nếu nhậm lao thái ra cùng nhậm đại lao ra đều không về được nhậm ra cái này ra sẽ biến thành bộ dáng gì, mà nhậm ngũ thái thái nói vừa lúc chọc tới rồi nàng chô đau. Nhậm Lao Thái Thái trông thân mình liền phải ngồi dậy, muốn mắng Ngũ Thái Thái, không nghĩ nàng từ hôm qua đến hôm nay liền không có như thế nào ăn qua đồ vật, có có chút khó thở công tâm, lập tức liền đầu mắt ngất đi lại muốn quyết qua đi. Nhậm thời gian cùng đại Thái Thái vội hợp lý giá ở Lao Thái Thái, đem đỡ đến nàng ở trên giường dàn xếp hảo, nhậm thời gian một bên cấp nhậm Lao Thái Thái xoa ngực một bên gấp giọng an ủi nàng, nhậm đại Thái Thái lần đầu tiên đối nhậm Ngũ Thái Thái lãnh hạ mặt mắng chửi nói, mẫu thân làm ngươi đi ra ngoài người không nghe thấy sao? có phải hay không muốn ta gọi người tiến vào giá ngươi đi ra ngoài đại thái thái đối ngũ thái thái nói kia nói mấy câu cũng là thực tức giận nhậm ngũ thái thái cắn cắn môi chạy đi ra ngoài lý thị cắm không thượng thủ chỉ có thể ở một bên nói có cần hay không lại thỉnh đại phu đến xem nhậm thời gian nhìn nhìn nhậm lao thái thái sát mặt sau đó gật gật đầu đối lý thị nói phiền thái tam tẩu đi bên ngoài phân phó một tiếng thỉnh đại phu lại đến cấp nương nhìn một cái ta vừa mới vớt nàng đầu tựa hồ có chút nóng lên đâu Lý thị lập tức đi ra ngoài phân phó. Đại thiếu Nãi mãi Triệu thị cùng tam thiếu Nãi mãi, mãi Tề thị tiếp nhận nha hoàng đưa lên tới khăn, tiến lên đây hầu hạ Nhậm Lao Thái Thái lao mặt. Nhậm Dao Hoa ở một bên cấp Nhậm Lao Thái Thái xoa xoa cánh tay chân gì đó, Nhậm Dao Hoa đối cái này luôn là che chở nàng tổ mẫu vẫn là có cảm tình, cho nên hầu hạ Nhậm Lao Thái Thái thời điểm cũng là thiệt tình thực lòng. So sánh mà nói, Nhậm Dao Kỳ liền có vẻ chất phát rất nhiều. Nhậm gia mọi người như vậy nhất đẳng liền đợi hơn phân nửa ngày tới rồi giữa trưa thời điểm cô ra lâm côn đã trở lại. Nguyên bản bệnh tật nhậm lao thái thái lại tinh thần rất nhiều, cường trống ngồi dậy hỏi, như thế nào? Đại phát hiện chỉ có lâm côn một người trở về thời điểm, nhậm lao thái thái sắc mặt đều trắng, lại có muốn té xỉu ra thế, như thế nào chỉ có người đã trở lại? Lao ngu đâu? nhậm lao thái thái kỳ thật vẫn là thực để ý phía trước ngũ thái thái lâm thị lời nói. Lâm côn vội vàng nói, ngài đừng lo lắng, thời mẫu cùng đại ca vãn chút thời điểm liền đã trở lại Tiểu tế là bởi vì sợ các ngươi sốt ruột muốn biết tin tức, cho nên về trước tới nói cho các ngươi một tiếng. Đại Thái Thái nghe vậy vui vẻ, vội vàng đứng lên, Đại Lao Gia cũng sẽ cùng nhau trở về. Lao Thái Thái cuối cùng là hoán một hơi đi lên, làm nhậm thời gian cùng nhậm giao hoa đỡ nàng ngồi thẳng thân mình, đều đã trở lại. Đều không có việc gì. Lâm quân nói, ta cùng thời mậu cầm bạc đi tìm Dương Sư ra, thỉnh hắn hỗ trợ đi làm nói tốt cho người, cuối cùng mục đại nhân bên kia thu một vạn lượng ngân phiếu đồng ý làm đại ca ra tới. Nhậm Lão Thái Thái nguyên bản còn vui sướng mặt lại cứng lại rồi, vội vàng hỏi, làm Lão đại ra tới, kia Lão Thái ra đâu? Lâm Côn thở dài một hơi, hoa một vạn lượng bạc lại lấy không ít người nói tốt cho người. Ngục đại nhân bên kia mới miễn cưỡng đồng ý thả đại ca trở về. Nhưng là bởi vì chuyện này liên lụy có chút đại, mục đại nhân nói nhạc phụ còn cần lưu tại trong nhà môn chờ vụ án tra ra manh mối. Nhậm Lão Thái Thái cảm thấy thiên đều phải sụp, sự tình thế nhưng sẽ trở nên như vậy nghiêm trọng. Nhậm đại thái thái hỏi, dùng nhiều chút bạc cũng không chịu thả người sao? Một vạn lượng không được, hai vạn lượng, tam vạn lượng, mười vạn lượng đâu? Nhậm gia cũng không thiếu bạc. Một thanh âm ở cửa nói, lần này đã không phải bạc vấn đề, là tam thiếu gia Nhậm ích quân cùng đại thiếu gia Nhậm ích nôn vào được. Không phải bạc vấn đề đó là gì đó vấn đề. Nhậm thời gai vội vàng hỏi, Nhậm ích nôn nhíu chặt mày có chút mệt mỏi nói, trước một thời gian linh hạ bên kia có một đám kẻ cắp vọt vào một vị tham tướng trong nhà. Đem vị kia tham tướng một nhà già trẻ 50 dư khẩu người tàn sát hầu như không còn, còn phóng hỏa thiêu tòa nhà, chuyện này khoảng thời gian trước ở Ninh Hạ nháo thật sự đại, đến bây giờ kia một đám kẻ cắp đều không có tìm được. Mọi người nghe vậy trong lòng đều có chút dự cảm bất hảo, nhậm đại thái thái hỏi, này cùng chúng ta nhậm ra có cái gì căn hệ. Nhậm Ích quân nói, kẻ cắp tuy rằng không có tìm được, nhưng là bọn họ lại là ở hiện trường lưu lại quá một ít binh khí mà hôm qua quan phủ ở chúng ta mỏ than lục soát binh khí vừa lúc cùng kia một đám kẻ cấp dùng giống nhau tại sao lại như vậy nhậm đại thái thái có chút không dám tin tưởng nhậm lao thái thái cũng trên mặt càng thêm không thấy huyết sắc nhậm ích ngôn thở dài một hơi nói cho nên hiện tại quan phủ hoài nghi chúng ta nhậm gia cùng kia một đám kẻ cấp chi gian có quan hệ gì cho nên mới không chịu thả người nhậm lao thái thái phục hồi tinh thần lại đột nhiên vô dường đất duyên cả giận nói quả thực là vớ vẩn Chúng ta nhậm ra người lại không có đi qua ninh hạ, như thế nào sẽ cùng những cái đó kẻ cấp có liên lụy. Không chi cái kia cái gì tham tướng chúng ta nghe đều không có nghe nói qua, cùng hắn không oán không thủ, giết hắn cả nhà làm cái gì. Nhậm lão thái thái nói nói ra nhậm ra mọi người tiếng lòng. Liên tính là nhậm ra mỏ than trung bị lục soát ra tới binh khí cùng kia một đám kẻ cấp dùng quá tương đồng, cũng không thể theo thứ tự liền phán đoán nhậm ra cùng kia hỏa kẻ cấp có cái gì liên lụy a. Bọn họ một cái ở Yên Châu, một cái ở ninh hạ cách cách xa và dặm. Lúc này, Nhậm Ích Quân đột nhiên tới một câu, "Tổ mẫu, ngài có biết, đã chết cái này tham tướng sau, cuối cùng đến đích người là ai?" Nhậm lão thái thái tức giận nói, "Ta như thế nào biết? Ta lại không ở Ninh Hạ." Nhậm Ích Quân kéo kéo khoe miệng, "Như vậy ta nói cho ngươi, trận này thảm kịch cuối cùng đến đích chính là thằng gia. Mới nhậm chức Ninh Hạ tổng binh tướng phu, ở lý tham tướng sau khi chết tiếp quản hắn toàn bộ nhân mã, hơn nữa mượn từ cái này cơ hội ở Ninh Hạ chiếm được một vị trí nhỏ." Nhậm ích quân nói xong lúc sau nhìn quanh liếc mắt một cái mọi người, có chút trào phúng nói, liền này đó cũng không biết, các ngươi còn nghĩ muốn cùng tàng gia kết thân. Cũng khó trách cuối cùng liền chính mình là như thế nào bị người chỉnh chết cũng không biết. Nhậm ích quân nói vô dị là ở mọi người trong lòng đầu hạ một quả sấm sét, nhầm lao thái thái bị nàng chấn đến nói không ra lời, liên nhiệm ích quân trong giọng nói khắc nghiệt trào phúng đều xem nhẹ rớt. Lần này lao thái gia cùng phụ thân ngươi bị hạ ngục là bởi vì tàng gia quan hệ. Nhậm lão thái thái không thể tin tưởng mà trừng mắt Nhậm Ích Quân nói. Nhậm Ích luôn có chút trách cứ mà nhẹ giọng nói, "Tam đệ, này đó chỉ là chúng ta suy đoán thôi." Nhậm Ích Quân khẽ hừ một tiếng, nhìn Nhậm Ích Quân nói, "Trừ bỏ cái này lý do còn có khác lý do sao? Chẳng lẽ thật đúng là chúng ta nhậm ra ở bên ngoài giết người phóng hỏa?" Nhậm Ích luôn bị nghẹn đến nói không ra lời. Nhậm Ích Quân lạnh lùng nói, "Chúng ta nhậm ra chỉ là thương hộ, vậy thành thành thật thật làm bình thường thương hộ hảo, ít nhất người một nhà bình bình an an." không cần lo lắng đề phòng. Các ngươi cố tình lòng tham không đủ muốn thuận lợi mọi bề, chính là cũng không nhìn một cái nhà của chúng ta là cái gì cân lượng. Chương 304 về ba chén gạo cơm cùng năm sáu cái bánh bột bắp nhân sinh. Nhậm Ích Quân nói nửa điểm tình cảm cũng không có lưu, Nhậm Lao Thái thái sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, tựa hồ tùy thời đều khả năng ngất xỉu giống nhau. Nhậm Đại Thái thái một bên cấp Nhậm Lao Thái thái xoa ngực, một bên quay đầu khẽ quát nói, có người nói như vậy sao? Còn không mau câm miệng. Nhậm ích quân ngạnh cổ đỉnh trở về, ta sợ ta hôm nay ngậm miệng, ngày khác một nhà già trẻ đều phải vì loại này ngu muội vô tri, thiện cận tham lam mà trôn vùi thánh mạng. Nhậm Lão Thái Thái che lại ngực, run rẩy ngón tay Nhậm ích quân nói, phản, đều phản, ngươi không muốn làm Nhậm gia con cháu liền cút cho ta đi ra ngoài. Nhậm ích quân cười lạnh một tiếng, xoay người liền đi rồi. Nhậm ích ngôn nhìn có chút nóng nảy, đuổi theo đi vài bước gọi một tiếng tam đệ, lại nhìn nhìn Nhậm Lão Thái Thái cùng Đại Thái Thái. Đại thái thái vẫn là đau lòng nhi tử, phía trước trước mặt mọi người trách cứ Nhậm Ích Quân cũng là sợ hắn bị Nhậm Lao thái thái trách cứ, liền âm thầm chiều đại nhi tử đưa mắt ra hiệu. Nhậm Ích muốn nói, ta đi nói nói tam đệ. Sau đó liền đuổi theo. Đại thái thái làm tam thiếu nãi nãi Tề thị đoan tham trả qua đi cấp Nhậm Lao thái thái uống một ngụm, Nhậm Lao thái thái dương mắt nhìn đến Tề thị liền nghĩ tới Nhậm Ích Quân phía trước nói những cái đó đại bất kính nói, thập phần tới khí, phất tay hướng tới Tề thị trong tay bắt trà quét tới, giận chó đánh mèo nói: Ngươi cũng cút cho ta. Tê thị tựa hồ đã sớm liệu đến nhậm lao thái thái động tác, rất là nhạy bén mà hơi hơi nghiêng người lánh qua đi, sau đó động tác đốn không đốn mà đem trong tay bắt trà nhét vào đại nha hoàn san hô trong tay, cười làm lành đối nhậm lao thái thái nói, ai, này liền lan, này liền lan, ngài cẩn thận thân mình đừng tức giận chứ. Nói xong Tề thị liền lấy người khác không có phản ứng lại đây tốc độ chạy đi ra ngoài. Mọi người, nhậm lao thái thái lại một lần khó thở công tâm. Hai mắt một phen té xỉu ở trên rừng đất. Một phòng người lại vội vàng thỉnh đại phu, cấp lao thái thái huy dược, huy tham trả, vội đến vui vẻ vô cùng. Tê Nguyệt Quế tử vinh hoa viện sau khi ra ngoài vừa lúc thấy phía trước đuổi theo nhậm ích quân chạy ra tới nhậm ích nôn bởi vì không có ở phụ cận thấy nhậm ích quân, liền gọi lại một cái nha hoàn hỏi nàng có hay không thấy rõ ràng tam thiếu ra đi nơi nào, nha hoàn lắc đầu nói không có thấy. Tê Nguyệt Quế nghĩ nghĩ, không có kinh động nhậm ích nôn, chính mình chạy chậm trở về thanh Tề Nguyệt Quế ở Thanh Phong Nguyễn tìm một vòng, cuối cùng ở nhậm ích quân dùng để loại hoa lan tiểu hoa phố tìm được rồi liền như vậy tùy ý ngã ngồi ở trên cỏ nhậm ích quân. Thiếu gia ngày hôm nay chạy thật là nhanh, ta vừa mới nhìn thấy đại thiếu gia ở phía sau truy ngươi không có đuổi theo đâu. Tề Nguyệt Quế tùy tiện mà đi qua đi ngồi xuống nhậm ích quân bên người. Nhậm ích quân đẩy nàng một phen, trừng mắt dự mục nói, tránh ra. Ai chuẩn ngươi dựa lại đây?